Trâm Mộ Xuyên. Trong cổ họng khát khô làm Ưng Uyển Dung đại náo có trông nháy mắt hít thở không thông cảm, phì một tiếng, thân thể rơi xuống đất, nàng che lại cổ không ngừng ho khan, nửa ngày mới mở mang theo hơi nước con người. Trước mắt hồng, cứ có niên đại cảm dương đất, đệm chăn, Ưng Uyển Dung có chút lốc, náo không rõ ràng lắm hiện tại đây là cái gì chẳng huống. Đương nàng phấn đấu 10 năm rốt cuộc đứng ở kia chí cao vô thượng địa phương, mang lên ảnh hậu vòng nguyệt quế, tay cầm tiểu kim nhân Ngay sau đó chính là chiếc xe mất khống chế đụng phải xe vận tải. Che trời lấp đất ngọn lửa đem nàng hoàn toàn nuốt hết, đảo mắt liền tới tới rồi nơi này, chẳng lẽ là. Mẫu mận chín tủ quần áo thượng có một mặt đại gương, Ước Nguyễn Dung tuy rằng có điều phỏng đoán, nhưng là thấy bên trong khuôn mặt thanh tú vẻ mặt tiểu thủy nữ nhân, suýt nữa đã quên gì vãng nàng lớn lên là cái dạng gì. Liên tục mấy năm được xưng là đại chúng tình nhân ứng Nguyễn Dung sớm đã thành thói quen không có lúc nào là bảo trì chính mình tốt nhất bộ dạng, sờ sờ cổ gian trói mắt hồng, túc khẩn mày liều không do nguyên do. Đại đoạn hồi ức trong nháy mắt vừa vào ứng Nguyễn Dung trong óc, đánh sâu vào chi cường làm nàng đứng thẳng thân mình lần thứ hai đỡ cái chán lại ngồi xuống trên mặt đất, chờ chóng váng qua đi, mới xem như hoàn toàn tiếp thu chính mình xuyên sự thở. ứng Nguyễn Dung ứng Nguyễn Dung nheo lại con người nói, trùng tên trùng họ nên nói đây là vận mệnh trêu đùa vẫn là nó đường nét độc đáo an bài. Ước Nguyễn Dung đứng lên, ngồi ở cũ xưa gương trang điểm trước, hở bỏ búi tóc, dung lực cẩn thận trải vớt trải vớt lại suy nghĩ. Trong đầu cũng nhớ tới Ước Nguyễn Dung ngắn gọn cả đời. Hiện năm 18 Ước Nguyễn Dung ở nhà đứng hàng lão nhị, thượng có ca ca, hạ có đệ đệ, diện mạo trắng non thanh tú học tập lại không tồi nàng, ở cái này niên đại người theo đuổi không ít. Không sai. Ứng Nguyễn Dung xuyên đến trùng tên trùng họ cái này nữ hài trên người, liền thời gian đều chạy ngược 20 năm, đi tới 1988 năm. Sinh viên có thể so với gấu trúc, tri thức là có thể thay đổi vận mệnh thời điểm. Ứng Nguyễn Dung chính là toàn bộ trong nhà nhất xế niệm thư, ca ca niệm đến sơ trung tốt nghiệp liền không hề đọc sách, đệ đệ sơ trung ở đọc nhưng vẫn nhắc mãi không nghĩ lại đọc sách. Chỉ có nàng cao trung tốt nghiệp chuẩn bị ghi danh đại học, nhưng là lần này thi đại học thất lợi hoàn toàn đánh nát nàng kêu ngạo sương sống lưng. Đặc biệt nàng trộm yêu đương cái kia Nam Hải, thi vào đại học, trong nhà cũng cho hắn đính hôn, tìm chính là thành phố một cái tiểu cán bộ nữ nhi. Ư Nguyễn Dung tức khắc nản lòng thoái trí, vừa lúc cao lãng cha mẹ cảm thấy nhi tử tuổi lớn muốn cho hắn tìm cái tức phụ, quê nhà hương thân thực dễ dàng liền nghe được ước Nguyễn Dung trong nhà. Chính phùng thất tình ước Nguyễn Dung tuy rằng sắc mặt tiểu tụy, nhưng là lại là làng trên xóm dưới hảo nhan sắc Cao Mẫu tự nhiên vừa lòng đến không được, cũng ngày liền cùng ứng phụ bọn họ hạ định. Việc này ứng mẫu tuy rằng do hỏi hạ ứng nguyện dùng, nhưng lúc ấy nàng mơ màng hồ đồ, nghĩ đến Trương Tuấn Ngạn nếu đều có thể đính hôn, kia nàng còn chờ cái gì? Vậy kết hôn. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, kết hôn cùng ngày cao lãng liền ra nhiệm vụ đi rồi, độc lưu nàng ở nhà cùng cha mẹ chồng cô em chồng một khối sinh hoạt, trời sinh tính, tiểu man bị sủng lớn lên nàng nơi nào nguyện ý. Đêm đó liền rảo hợp một hồi tiệc rượu tan dã trong không vui, hôn sau đó là càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng. Cao Lãng vừa đi 1 tháng không có tin tức, Ước Nguyễn Dung liền nhăn cánh áo, nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, nàng hối hận, không nghĩ gả cho một cái thú tham gia quân ngũ rựa vào cái gì cưới nàng. Nàng đời này liền phải mỗi ngày như vậy qua sao? Không có cửa đâu. Nếu nói bắt đầu cao ngỗ bọn họ còn thương tiếc Ước Nguyễn Dung tuổi còn nhỏ lại có văn hóa gả cho chính mình nhi tử muốn gấp bội đối nàng hảo, ai biết ngày hôm sau Hứa Nguyễn Dung liền ném đi bọn họ chuẩn bị bữa sáng. Cao Nhu khi đương trường liền cùng Tẩu Tử xảo lên, mỗi một lần dùng cơm đều là ở cái nhau tiến hành. Cao lãng nhiệm vụ ra cấp, vốn là tưởng tiếp tức phụ đi bọn họ người nhà khu cư trú, ai có thể nghĩ đến trong nhà náo đến như vậy tối buổi. Nghe xong muội muội một phen tố khổ, trầm ngâm thật lâu sau, hỏi Hứa Nguyễn Dung nếu có cái gì vấn đề chờ hắn trở về giải quyết. Ứng Nguyễn Dung chỉ có một yêu cầu, đó chính là nàng muốn đi ra ngoài trụ, nàng không nghĩ mỗi ngày bà bà tiểu cô mỗi ngày chỗ, làm nàng chính mình trụ, chờ hắn đã trở lại bọn họ ly hôn. Cao Lăng ứng, kết hôn việc này vốn chính là cha mẹ hy vọng hắn thành gia lập nghiệp mới hấp tấp làm hạ quyết định, hắn vội vàng thấy hai mặt cảm thấy tiểu cô nương không tồi, cũng chưa ý kiến vậy kết đi. Nếu ứng Nguyễn Dung không vui, thì hắn cũng sẽ không làm khó người khác. Nhưng là quân hôn việc này kết thời điểm muốn các loại đánh báo cáo xét duyệt, ly hôn càng không dễ dàng, cho nên chỉ có thể làm nàng lại chờ một đoạn thời gian. Cao gia hoàn toàn rời xa Hứa Nguyên Dung sinh hoạt, ứng ra một nhà căn bản không biết nữ nhi chính mình chạy tới huyện thành cư trú. Hứa Nguyên Dung đó là trời cao hoàng đế sa, cầm trưởng phu cao lãng cho hắn tiền lương tạm, mỗi ngày trừ bỏ tiêu tiền chính là đi ngoạn nhạc. Nếu không phải đột ngột chương Tuấn Ngạn cùng hắn vị hôn thê, bị nhục nhã lúc sau Nàng lại như thế nào sẽ nhất thời khó thở ở trên xà nhà tự quải Đông Nam Chi. Nếu làm chúng ta ảnh hưởng ư nguyện dung tới lợi bình cái này nữ hài cả đời, chỉ có thể nói nàng là bị ái hôn mê mắt, lộ cấp đi xóa. Cha nam không cần ngươi, ngươi liền không ngừng tìm đường chết, cho rằng hắn thật sự sẽ thương tiếc ngươi sao? Ngươi có thể làm chính là làm chính mình sống càng tốt, làm hắn hối hận tâm can tỳ phổi thận đều vỡ thành tạc bã. Ly hôn. Không, ta không rời. Ứng Nguyễn Dung tản ra búi tóc, thay cho trên người lược hiện quê mùa ăn mặc. Ở rối giải trí cái kia trong vòng ngây người 10 năm sau, Ứng Nguyễn Dung đối danh lợi đã sớm xem đạo, nếu không phải vì chứng minh chính mình nỗ lực, được đến kia tòa tiểu kim nhân, có lẽ nàng đã sớm suy xét ở làng du lịch hảo hảo sinh sống. Tuy rằng Ứng Nguyễn Dung trong trí nhớ đối cao lạng ánh tượng phi thường kém, nhưng là chút nào không thể che giấu nam nhân cường kiện thân thể, kiên nghị mặt mày Như vậy chàng ngập nam nhân vị thiết huyết mạnh hãn thế, nhưng so ra kém chương tuấn ngạn cái kia nhỏ là trong lòng nàng địa vị. Trong đôi có rất nhiều loại này nhan sắc càng tốt, cử chỉ nương khí văn nhã nam nhân, nàng nhìn đều khởi nổi ra gà. Cang Thiên vị loại này huyết khí phương cương nam nhân, mà hiện tại hắn là nàng danh chính ngôn thuận trượng phu, lại có cái gì không tốt? Ứng Uyển Dung lắc đầu, nam ở xa lạ trong ổ chăn, khóe môi câu cười, nếu nàng không nghĩ muốn ngươi, ta muốn. Bất quá, phải hảo hảo đem nguyên chủ lộng hư ảnh tượng tẩy trắng thật đúng là không dễ dàng. Hiện tại sao? Trên ngủ, xuyên qua tới đón thu như vậy một đại đoạn ký ức đã sớm làm nàng đầu óc ton trướng, mơ màng sắp ngủ. Nàng sớm xuyên qua trong suốt cửa kính khắc ở mang theo đường viền hoa bức màn thượng, Ưng Nguyễn Dung Long Mi run rẩy, trong mắt giật giật, cuối cùng là mở bừng mắt, hơi có chút mê mang nhìn nhìn mờ nhạt vết tượng. Đột nhiên ngồi dậy, sờ sờ cổ, không phải nằm mơ. Tổ tử, Ta ca đã xẻ ra chuyện, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi xem hắn." Cao Nhu ở ngoài cửa Vũ Tẩm Ván gỗ môn, đầy mặt non nóng, mày rậm mang theo cao gia đặc có kiến nghị, góc cạnh lực hiện nhu hòa. Từ Nguyễn Dung lấy lại tinh thần, biên ách thanh Nhu Hòa hỏi, "Ra chuyện gì?" Nghiêm trọng sao? Biên đem quần áo chổng lên, tóc không kịp chải vút, trực tiếp chất thành một cái cao đuôi ngựa. Đang muốn ra cửa thấy trong gương chính mình cổ gian màu xanh lá. Cầm một cái tơ lụa khăn quảng cổ vây quanh lên, cũng mặc kệ hiện tại cái này nóng bức mùa hạ như vậy trang điểm thỏa không thỏa đáng. Cao Nhu nghe thấy Tẩu tự nói khí mắt đều đỏ, căn bản không lưu ý đến Ứ Nguyễn Dung so ngày thường Nhu Hòa rất nhiều ngữ khí. Nàng căn bản là không nghĩ tới Thông Chi nàng, nếu nàng như vậy không hài lòng gả cho nàng ca, phòng trưng đã sớm nóng trông ca ca bị thương suốt ngủ, ly hôn xong việc. Nhưng là người ngoài căn bản không biết Ứ Nguyễn Dung mấy ngày nay cực phẩm hành vi Chỉ biết nàng là cao lãng tứ phụ, nhân gia trưởng phu chủ tới rồi quân khu bệnh viện, ngươi còn không nói cho nhân gia, quá bất quá phận. Đặc biệt như vậy kiểu quý con dâu, thế nhưng làm người một người trụ tới rồi huyện thành, sớm đã có người ở trong thôn khe khẽ nói nhỏ nói bọn họ cao gia dung không giới người. Cao Nhu lần này vẫn là bị hắn ba nhánh téo lên tới, Ứng Nguyễn Dung có đi hay không là chuyện của nàng, ngươi không gọi chính là vấn đề của ngươi. Nhưng là quả thực nữ nhân này liền không có hảo tâm, vốn dĩ liền nóng ruột trước phổi sợ ca ca sẻ ra chuyện, nữ nhân này liền quan tâm rốt cuộc có nghiêm trọng không. Ước Nguyễn Dung đẩy cửa mã thành khi, Nhu hòa nắng sớm chiếu vào sắc mặt, trắng non da thịt, Nhu huyền mặt mày, đã đó là ăn mặc lóa mắt váy đỏ, cũng càng sấn đến nàng dáng người xuất sắc. Cao Nhu khẽ cắn môi, đây là chuẩn bị đi xem bệnh người. Là đi diếu võ dương ngoài đi. Sao lại thế này? Cao Lãng ra chuyện gì? Bị thương sao? Ở đâu cái bệnh viện? Ước Nguyễn Dung nhíu mày hỏi, ngữ khí ôn hòa, mang theo đặc có vật luật, làm người nghe xong liền hòa hoãn nôn nóng cảm xúc. Cao Như nghĩ đến Ka Ka liền trước buông xuống đối Ước Nguyễn Dung bất mãn, nước mắt tràn mi mà ra, nước lợ nói, ta không biết, nơi đó gọi điện thoại kêu chúng ta thân thuộc qua đi một cái đi chiếu cô Ka Ka, nói hắn chân bị thương. Ước Nguyễn Dung biết Cao Lãng trước nghiệp là công nhân bị thương không thể tránh được, nhưng vẫn là có chút lo lắng, không biết thương có nghiêm trọng không. "Ngươi tử tử ta." Ước Nguyễn Dung cùng Cao Nhu nói xong liền về phòng đi thu thập đồ vật, xách theo một cái bọc nhỏ trang mấy bộ quần áo, mang lên cao lãng cho nàng sổ tiết kiệm liền đi ra. Cao Nhu thấy nàng như vậy một bộ bộ dáng, còn có chút không phục hồi tinh thần lại, "Tẩu tử, ngươi đây là, không phải nói muốn kêu thân thuộc qua đi chiếu cố sao?" Ước Nguyễn Dung kỳ quái nói gia thu thập hào, đi thôi." Cao Nhu ngơ ngác, hoàn toàn lượng trước không đến cái này tiểu man tẩu tử thế nhưng sẽ chủ động xin ra trận đi chiếu cố Cao Lãng, trên thực tế các nàng đã sớm thương lượng hảo, định rồi hai trường vé xe. Cao Nhu tuổi còn nhỏ không thích hợp đi chiếu cố Cao Kaka, ở nhà Cố Hảo mà, nàng ba mẹ sẽ đi qua một chuyến nhìn xem tình huống, chiếu cố nàng Kaka. Nơi này căn bản là không nghĩ tới Ước Nguyễn Dung nếu muốn đi là tình huống như thế nào. Cho nên Cao Nhu hiện tại cũng không thể lật lọng nói ngươi đừng đi, vạn nhất nữ nhân này nơi nơi đi ổ nào, bọn họ ở trong thôn càng đừng nghĩ quá sống yên ổn nhật tử. Hứa Nguyễn dung mặt mày ôn hòa yên lặng, đều có một cổ tử lóe mắt quang ngưng tụ ở trong mắt, nhàn nhạt đảo qua Cao Nhu rồi giấm biểu tình, khóe môi hơi hơi một câu. Con nít con nôi cùng nàng chơi loại này thủ đoạn, ở trong mắt nàng vậy không phải chuyện này. Cao lãng, trượng phu của nàng Nàng sắc thật nên tận mắt nhìn thấy nhìn. Chương 2 Lưu manh. Cao gia ở tại Cao gia thôn tận cùng bên trong một chỗ phòng ốc, khoảng cách bọn họ gieo trồng thổ địa rất gần, tuy rằng tiếp cận giữa trưa, nhưng bọn hắn một chút muốn đi ngoài ruộng ý tứ không có. Cao Lao Hán cầm thổ yên ngồi xổm cửa, hít sâu một ngụm, trên mặt nếp nhăn thật sâu nhăn ở cùng nhau, đặc biệt lúc này hắn càng là đầy mặt sầu tư, sinh hoạt gánh nặng cơ hồ áp suy sổ hắn. Cử cả nhà chi lực cấp nhi tử cưới con dâu, cuối cùng lại nháo đến ra chạch không yên, hiện tại nhi tử cũng không biết thương thế nào, sao nào? Trương Kim Hoa dọn dẹp ra hai cái đại tay nải xách ra tới, dùng túi ra gián trang, trong túi cái trai va chạm thành phá lệ văn rồi, chọc đến Cao lão hán bất mãn trừng mắt nhìn qua đi. "Têu ngươi tùy tiện thu thập điểm liền đi, ngươi bận việc nửa ngày đều thu cái gì?" Cao lão hán dùng khói thương gõ gõ thổ hoàng sắc bùn đất oán giận nói: Trương Kim Hoa lau một phèn đỏ lên hốc mắt, nước mắt chảy sáng sớm thượng, đã sớm chảy khô, đôi mắt khô khốc sưng đau, giọng nói cú bác: "Ta cấp vai chuẩn bị, muốn ngươi nhiều chuyện." Lãng tử cũng không biết thương như thế nào, ta không được mang điểm hắn thích ăn quá khứ, hắn thích nhất ăn ta làm dưa muối làm, dưa chua xào trứng. Người khác không phải nói người bệnh muốn ăn nhiều trứng sao? Ta đem trong nhà trứng gà cũng mang đi, trước nấu hảo, đi hắn là có thể ăn. Nói tới đây, Trương Kim Hoa lại rơi xuống hai hàng nhiệt lệ, trong nhà duy nhất Tiền Đồ Nhi tử hiện tại sinh tử không biết, cả ngày đều tâm hoảng ý loạn, chỉ hận vì cái gì không thể lập tức tới đó tự mình đi nhìn xem. Chờ Tiểu Nhu trở về chúng ta liền đi, trước tiên tới đó đi chờ. Cao Lao Hán nghĩ đến ngồi xe lửa còn muốn 3 ngày mới có thể đến, liền nôn nóng không được. Sân cửa gỗ bị đẩy ra, Cao Lao Hán thấy Cao Nhu mới nói một câu, đã trở lại Vừa lúc liền phát hiện theo ở phía sau tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, Ư Nguyễn Dung. Một thân váy đỏ cổ gian hệ một cái mỏng khăn lùa Ư Nguyễn Dung không thể nói diễm quang bắn ra bốn phía, nhưng là tươi mát khả nhân, nhu mỹ mặt mày chỉ là như vậy nhìn ngươi, con ngươi giống như là có thể nói giống nhau, nhấp ngáy nhấp ngáy. Nhưng là Ư Nguyễn Dung đối cao láo hán một nhà cố hưu anh tượng thật sự là quá khắc sâu, thầy Ư Nguyễn Dung xuất hiện ở chỗ này. Trương Kim Hoa còn tưởng rằng nữ nhân này lại muốn lại đây náo ly hôn. Trương Kim Hoa vọt tới phía trước, nam quyền hùng mắt mắng, "Lãng tử đều nằm ở bệnh viện, ngươi có phải hay không còn muốn náo? Ngươi liền hận không thể hắn lập tức đã chết hảo ly hôn sao?" Phần 2. Cao Như tuy rằng cũng là như vậy tưởng, nhưng là Ứng Nguyễn Dung hiện tại lại đây chính là chiếm đại nghĩa, muốn đi thăm nàng ca. "Mẹ, ngươi đừng kích động, Tẩu tử nói muốn cùng chúng ta cùng đi xem ca." Cao Nhu tiến lên đỡ Chương Kim Hoa cánh tay sau này kéo. Cao Lão Hàn nghe đều không tin nhìn nữ Nguyễn Dung, tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng nàng rốt cuộc là làm cái gì tính toán. Ta biết ta phía trước quá xúc động, cấp trong nhà thêm không ít phiền toái. Mềm nhẹ tiếng nói truyền đến, Ứ Nguyễn Dung nhíu lại mày, liếu thở dài một tiếng nói, ta cùng Cao Lãng sự chúng ta sẽ giải quyết, ít nhất lần này, ta là thật sự muốn đi xem hắn thương thế nào. Chương Kim Hoa cùng Cao Lão Hàn nháy mắt chớp váng. Người này có phải hay không giả? Hôm trước mới đối với người khác đem bọn họ một nhà mắng một hồi, cảm kích đều sinh động như thật cùng bọn họ miêu tả một phen, hiện tại nói xúc động. Cao Nhu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ứng Nguyễn Dung, tức giận nói, "Tẩu tử nói nơi nào lời nói, ngươi tuổi nhẹ, mọi người đều biết ngươi không phải cố ý." Cao Nhu riêng đem tuổi trẻ nói trọng điểm, "Đừng nhìn ứng Nguyễn Dung năm nay 18 thực tuổi trẻ, Cao Nhu có thể so nàng còn nhỏ một tuổi đâu." Niên điều vô chi cái này từ cũng không phải là ai đều có thể dùng. Trong nhà liền mua hai chương phiếu, hạ quyết tâm làm cao nhu tạm thời giữ nhà, hiện tại Hứa Nguyên Dung lại muốn cùng đi, cao lão hán căn bản không có lý do cự tuyệt. "Nguyên Dung, ta biết ngươi quan tâm lãng tử, bất quá chúng ta liền mua hai chương phiếu, không có dư thừa chỗ ngồi." "Bằng không ngươi lần sau lại đi đi cao lão hán cự tuyệt nói, ánh mắt thờ ơ nhìn dưới mặt đất. Nay liền muốn gọi Hứa Nguyên Dung lui bước." Sao có thể? Song mắt khẽ nhúc nhích, Ước Nguyễn Dung nói, "Ta nhớ rõ xe lửa cũng có vé đứng, ta đi mua một trương vé đứng đi." Đồ vật ta đều thu thập hảo, chúng ta vẫn là sớm một chút đi nhà ga đi." Ước Nguyễn Dung lời này vừa ra, lấy cớ cũng chưa, cao lão hán rầu rĩ lên tiếng, Trương Kim Hoa trực tiếp xoay đầu coi như người này không tồn tại. Ba người cùng nhau ngồi trên máy kéo hướng huyện Thành Đô rồi, nhà ga liền ở kia. Một đường sóc nhảy Ứng Nguyễn Dung cơ bản không nghĩ đi hồi ức, trên mặt treo bình tĩnh cơ bản không băng ra một cái phụng, sau đó vỡ thành bột phấn theo gió thổi đi. Ba người dọc theo đường đi cơ bản liền không có nhiều lời nói mấy câu, Ứng Nguyễn Dung tới rồi nhà ga liền đi mua vé đứng, rộn ràng nhốn nháo nhà ga, bao lớn bao nhỏ đám người, cuối cùng làm Ứng Nguyễn Dung có càng sâu nhận thức. Nang La thật sự tới rồi cái này niên đại a, lúc ấy nàng đang làm cái gì? Thời đại này còn có nàng sao? Có lẽ cha mẹ nàng còn ở duy trì cái kiêu mặt ngoài hôn nhân, thẳng đến 10 năm sau chọ Khôi Hải. Từ Nguyễn Dung đem dư thừa ý tưởng vứt lại, theo cao lão hán bọn họ tễ lên xe, trong xe người rất nhiều, lão nhân, tiểu hài tử, mang theo trẻ con phụ nữ. Không khí vẫn đủ coi bức, cái này thời tiết ngồi xe quả thực chính là khổ thân. Đặc biệt Từ Nguyễn Dung mua chính là vé đứng, miễn bản tư vị có bao nhiêu toán xả. Tự nàng thành danh tới nay, công ty cái gì tốt tài nguyên chưa cho nàng phổi đi. Trợ lý bảo mỗ xe người đại diện, tất cả mọi người vây quanh nàng chuyện, đã đó là vì đóng phim điện ảnh đi núi sâu rừng già, cũng không như vậy chịu quá tội. Từ Nguyễn Dung trên mặt dịu dàng ý cười liễm khởi, lạnh như băng sương khuôn mặt, một thân váy đỏ có vẻ dáng người rảo hảo, lên xe lửa lúc sau rất nhiều nam nhân đều chú ý tới nàng. Có chút không có hảo ý lưu manh trực tiếp làm bộ làm tịch theo hoặc là dong đưa tệ đến bên người nàng, bàn tay không cẩn thận chạm vào đi xuống. Bang. Ước Nguyễn Dung lạnh mặt đôi tay ôm ngực, lạnh nhạt nhìn vừa rồi sờ đến nàng eo nam nhân, sắc bén khí thế đem nam nhân hoảng sợ, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Ngươi làm gì đâu? Đánh người. Đánh người. Ngươi cái này sứ đàn bà. Hôm nay không thu thập ngươi, ta liền không họ hộ. Khang vô lại thủ đoạn luắt khởi màu xanh sáng tay áo, trên vạt áo dính đầy vết mỡ. Nhiều xem hắn hai mắt, Ước Nguyễn Dung đều có thể mắt ngủ, thương mắt. Cao Lao hắn mới phóng xong hành lý cùng Trương Kim Hoa ngồi xuống, còn đang suy nghĩ muốn hay không làm con dâu ngồi, hắn chạm một hồi, lại đột nhiên thấy Ước Nguyễn Dung đánh người hình ảnh. Tuy rằng bọn họ toàn gia nháo đến ra trách bất hòa, oán hận rất nhiều, nhưng là ra cửa bên ngoài, không đến làm Ước Nguyễn Dung cùng một đại nam nhân xà đi. Làm gì, làm gì đâu? Khi dễ nữ nhân ngươi có xấu hổ hay không? Ta hôm nay đảo muốn nhìn ai dám khi dễ Yên con dâu. Cao Lao Hán che ở Ước Nguyễn Dung trước người, Trương Kim Hoa lập tức đem người kéo đến chính mình bên cạnh, mày thật sâu nhăn, cũng không rảnh lo dò hỏi, liền xem Cao Lao Hán như thế nào giải quyết. Ước Nguyễn Dung thấy bọn họ giữ gìn động tác, trong lòng âm thầm lật đầu, xem ra cao gia một nhà vẫn là minh lý lẽ, che chở người cũng không biết nguyên chủ vì cái gì như vậy không thích bọn họ. Người con dâu đánh ta, ngươi nhìn không thấy sao? Mẹ nó. Nam nhân che lại chính mình bị đánh hồng mặt bất mãn nói, nàng đánh ngươi? Nàng vì sao đánh ngươi? Ngươi nói. Cao Lao Hàn cảm thấy Ngư Uyển Dung tuy rằng tiểu man, nhưng cũng không đến mức thấy ai đánh ai, ít nhất liền không đối hai người bọn họ động qua tay. Tại sao biết a? Nam nhân trong mắt vừa chuyện, ngữ khí đã có chút trở dạ. Nhưng là thấy Ước Nguyễn Dung tiểu Mỹ bộ dáng vẫn là tâm ngứa khó nhịn. Xuyên thành như vậy ngồi xe lửa, nhưng còn không phải là làm người chiếm tiện nghi sao? Sợ một chút sao? Hắn còn không có làm gì đâu đã bị đánh. Ngươi không biết xấu hổ, cho rằng ta liền cùng ngươi giống nhau sao? Thanh lên tiếng nói vang lên, Ước Nguyễn Dung nhướng mày nói, vừa rồi ngươi tay không phải sờ loạn, ta sẽ đánh ngươi sao? Ta còn ngại ô uế tay của ta. Cao lao hán khí trong mắt đều đỏ. Con dâu liền tại bên người bị người chiếm tiện nghi, đừng nói là cái người xa lạ, chỉ bằng nàng hiện tại vẫn là lãng tử lão bà, liền không đến làm người khi dễ lý. Trương Kim Hoa cũng nổi giận, trong nhà như thế nào náo loạn là bọn họ nhà mình sự, hiện tại một kẻ lưu manh còn đặng cái mũi lên mặt, phi, đương nàng sợ sao? Cao Lao Hán nắm nam nhân cổ áo một quyền liền đánh đi xuống, xung quanh giúp đỡ một bên kêu đừng đánh, đừng đánh, hảo hảo nói chuyện a. Nơi này còn có tiểu hài từ đâu, phi, lưu manh, đánh chết người. Trên chút xe lửa lối đi nhỏ nháy mắt tê thành một đoàn, nam nhân bị ấn ở trên mặt đất bị người dâm bài chân, liền trọng điểm bộ vị đều bị hư hư thực thực dâm một chân, đau đến hắn chu lên ra tiếng. Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi, ta muốn báo nguy. Trong xe trò khôi hài thực mò đã bị tiếp viên hàng không phát hiện, xe cảnh cầm bộ đàm liền chạy tới. Phía sau còn đi theo một thân quân trang nam nhân. Chờ hai người hỗ trợ đem nam nhân kéo tới, hắn mặt đều sưng lên, thấy cứu tinh tới trực tiếp chỉ vào Cao Lao Hán một nhà lớn tiếng dọa người nói: "Cảnh sát đồng chí, ta muốn báo nguy. Những người này tụ chúng náo sự, còn đem ta đả thương." Cao Lao Hán cùng Trương Kim Hoa nghe vậy khí mặt đều đỏ, nhưng là dân quê nhất buồn, thấy cảnh sát liền không biết như thế nào nói chuyện, buôn nửa ngày mới nói nói: "Đây là cái lưu manh, chiếu đánh." Ứng Nguyễn Dung xem như nơi này quần áo nhất chỉnh tề, nàng trong đám người kia mà ra đi đến cảnh sát trước mặt, lấy ra trong tay chứng kiện nói: "Ta trượng phu là một người công nhân, lần này ta chính là ngồi xe cùng ta cha mẹ chồng đi xem hắn, không nghĩ tới lên xe sau cái này lưu manh thế nhưng chiếm ta tiện nghi." Con thỉnh cảnh sát đồng chí điều tra rõ chân tướng, không cần oan uổng một cái người tốt, cũng không cần buông tha một cái người xấu. Người chung quanh nghe Ứng Nguyễn Dung nói chuyện có chất tự. Vừa thấy chính là cái người làm công tác văn hóa, nghe xong lúc sau xôi nổi trầm trồ khen ngợi. Quân Trang thanh niên nhướng mày, nhìn nữ Nguyễn Dung trầm tĩnh trên mặt, ở xe cảnh bên thai nói câu lời nói, xe cảnh mới đem nam nhân kia trực tiếp mang đi. Lần sau không bao giờ có thể tụ chúng náo sự, trong xe người nhiều, đánh lên tới bị thương nhưng không ai mang các người đi xem bác sĩ. Xe cảnh lôi kéo nam nhân thủ đoạn hướng phòng nghỉ đi đến. Thanh niên đối Ứng Nguyễn Dung gật gật đầu, xem như gặp qua xoay người đi theo xe cảnh đi rồi, người trùng quanh xô nổi cho bọn hắn nhường ra một con đường lộ. Chương 3 gặp mặt. Tứ Nguyễn dung tuy rằng to mò việc này liền dễ dàng như vậy giải quyết, nhưng là nghĩ đến vừa rồi thấy quân trang nam nhân, phòng trường hắn giúp không nhỏ độ. Lắc đầu, xoay người lại, bốn phía chen chúc đám người xô nổi cho nàng làm điểm vị trí. Trải qua vừa rồi kia vừa ra, đoàn người nhưng đều biết đây là gia đình quân nhân, vẫn là đóa mang thứ hoa hồng. Nếu là ai đến đụng tới không chừng sẽ thế nào đâu. Đoan người lẫn nhau, ánh mắt giao lưu đều làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ướ Nguyễn Dung một chút đều không thèm để ý người khác ánh mắt. Đi đến nàng cái kia vị trí, Minh Bao ám biếm không ít, giáp mặt cho nàng nan kham cũng không ít. Nếu nàng mỗi một cái đều đi sinh khí, kia nàng khí lại đây sao? Đương hoa tươi vỗ tay cùng với chửi rủa chửi bới đi qua 10 năm, nàng đã sớm tu thành một viên kim cương bất hoại chi tâm. Người khác tưởng cùng nàng nghĩ tới cái dạng di nhật tử một chút quan hệ đều không có. Cao Lao Hán cũng có chút câu thúc đứng lên, mang theo nồng đậm giọng nói quê hương nói, đi vào ngồi đi, yên đứng là được. Trương Kim Hoa cũng là yên lặng đem đặt ở trên đùi tay lại đặt ở trên mặt đất, đem tới gần cửa sổ vị trí nhường cho Ước Nguyễn Dung, lấy thực tế hành động tỏ vẻ đối chượng phu lời nói tán thành. Ước Nguyễn Dung ngực nóng lên, đôi lông mày nhíu lại, cảm thấy đây là nguyên thân còn sót lại cảm xúc quái phá. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Cao lão Hán hai vợ chồng kỳ thật là đối thực đáng yêu người thành thật. Hứa Nguyễn Dung đối bọn họ rất nhiều bắt bẻ, giáp mặt cho không ít nan kham. Có đôi khi khí Cao lão Hán trực tiếp chạy lấy người, không muốn cùng nàng náo lên, Trương Kim Hoa cũng là khí phở đau, mỗi khi đều chỉ vào nàng mắng không ra lời nói tới. Nếu là làm Hứa Nguyễn Dung tới nói, nàng đã sớm đem nải tìm đường chết nữ nhân ném tới cửa, muốn ly hôn vậy lý. Ai còn thiếu ai liền sống không nổi vẫn là làm sao vậy? Nhưng thiên nhân trồng cây hậu nhân hái quả, nếu là nàng đi tới nơi này, kế thừa nguyên thân cũng đến lưng đeo nàng quá vãng hết thảy. Ai? Chúng ta cùng nhau ngồi đi, mẹ, làm được ta bên này, bên này không khí hảo một chút. Ưu Nguyễn Dung cũng không có chối từ Trương Kim Hoa Kỳ hảo, có thể ngồi nàng làm gì một hai phải kiên trì đứng? Kia không phải ăn no trống sao? Nàng không có thiếu người thói quen, nếu làm ứng nguyện dùng, về tình về lý đều nên đi xem chính mình trên danh nghĩa trợ phu. Cũng đến thực tế nhìn xem có phải hay không thích hợp nàng tính tình bản tính, có thể cùng nhau nắm tay đi qua cả đời. Chỉ có thể nói, cao lã ngoại tại đã thỏa mãn nàng đối nhan giá trị yêu cầu, đến nỗi nội tại cũng là yêu cầu phù hợp. Trương Kim Hoa hai vợ chồng rõ ràng câu nệ nhiều, ngạnh bang bang ngồi ở ghế ngồi cứng thượng. Tuy rằng gia đình quân nhân mua phiếu sẽ có ưu đãi, nhưng tiết kiệm quán bọn họ mua chính là ghế ngồi cứng, giường nằm một trương đều không có mua. Như vậy bình tĩnh ngồi ở cùng nhau thổi sau giờ ngọ hơi nhiệt gió nóng, là bao lâu trước sự. Trương Kim Hoa nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình con dâu trầm tĩnh sân mặt, trong lòng lại lần nữa cảm thán, nếu nàng có thể vẫn luôn như vậy cùng lãng tử hảo hảo sinh hoạt thật tốt, đáng tiếc. Cao Lao Hán Liễn không tưởng như vậy nhiều. Ứng Nguyễn Dung không phải không có văn tĩnh thời điểm, chỉ là kia đại đa số đại biểu tân một vòng lăn lộn bắt đầu. Ba cái thân phận thượng thực thân cận trên thực tế thực mới lạ người ngồi ở cùng nhau, nhàn nhạt xấu hổ không khí đều mau toát ra tới. Ngồi ở trước tòa tiểu cô nương nhưng thật ra tò mò xoay người lại cùng Ứng Nguyễn Dung chào hỏi. "Ngươi hảo, ta kêu Trương Diễm Hồng, ngươi tên là gì a? Vừa rồi ngươi thật là lợi hại a, đem nam nhân kia đều đánh đến không lời gì để nói." Trương Diễm Hồng đôi mắt sáng ngời, đại đại đôi mắt thanh triệt thấy đấy, vẫn là cái không trải qua thế sự tiểu cô nương a. Ước Nguyễn Dung từ trầm tư lấy lại tinh thần, đối nàng nhẹ nhàng cười. Có người nói Ước Nguyễn Dung tươi cười giống như dùng thước đo cân nhắc quá dường như, mỗi một tấc đều vừa lúc không thể chỉ trích, tươi mát khả nhân, mỹ lệ mà không tự biết, giống như buổi sáng nhất thấu triệt kia viên rạn xương. Tiểu Kiều khiêm khiếp rồi lại mang theo một cổ lệnh người vô pháp cử tuyệt mỹ lệ tư thái nên diện đánh tới. Trương Diễm Hồng rõ ràng có chút mặt đỏ, cảm thấy trước mắt tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp a, là nàng gặp qua mỹ lệ nhất nữ nhân. Ta kêu ứng Nguyễn Dung, ngươi hảo. Trương Diễm Hồng xem ứng Nguyễn Dung tính tình khá tốt, vừa rồi khí phách bốn phía bộ dáng quả thực xoáy tạc, cho nên dọc theo đường đi giễu rít tìm ứng Nguyễn Dung nói chuyện tiếu. Ứ Nguyễn Dung cũng liền biết Trương Diễm Hồng là tùy cha mẹ đi thăm chính mình ca ca, kỳ nghỉ kết thúc nàng liền phải hồi cao giáo đi tiếp tục đọc sách. Trương Diễm Hồng cũng biết Ứ Nguyễn Dung trưởng phu họ Cao, một người công nhân. Ta cũng là đi xem ta, trưởng phu, hắn bị thương, hiện tại còn không biết cụ thể tình huống. Ứ Nguyễn Dung dụ xuống con ngươi, tuy rằng vô dụng đau thương ngữ khí nói chuyện, nhưng là Trương Diễm Hồng lại phi thường đồng tình nhìn nàng. Hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi đừng khổ sở." Trương Diễm Hồng an ủi nói, thấy bên cạnh Trương Kim Hoa bọn họ cũng cùng nhau an ủi nói, cao đại ca hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Trương Kim Hoa bọn họ khẳng định là khổ sở, chẳng qua thấy Ước Nguyễn Dung như vậy lại có một loại nói không nên lời biệt lưu cảm, đột nhiên phát hiện con râu đối chính mình nhi tử còn rất quan tâm. Nay bình thường sao? Nay khẳng định không bình thường. Ước Nguyễn Dung trưởng tụ thiện vũ năng lực đều xem tâm tình của nàng. Nếu đem cao lão hán bọn họ làm như chính mình fan điện ảnh, vậy đơn giản nhiều, nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh. Bất quá chính là xem ngươi có nguyện ý hay không đi diễn thôi. Trương Kim Hoa cũng ở ứng nguyện dung lời nói dần dần nói đến cao lãng khi còn nhỏ thú sự, tỉ như cao lãng khi còn nhỏ cũng là lên núi xuống biển, không một khắc an tĩnh. Đọc sách tuy rằng có thể, nhưng là không thế nào đệ bụng, kéo dài tới sơ trung tốt nghiệp về sau liền nghĩ đi tổng quân. Không nghĩ tới thật đúng là làm hắn thành. Từ 18 tuổi đến 25 tuổi, nhân sinh nhất xán lạn tuổi tác, liền cống hiến cho kia màu xanh lục quân doanh. Cao lão hắn bọn họ khẳng định là cảm thấy tự hào, nhưng là cũng sẽ tưởng niệm hài tử ăn thế nào, ngủ đến thế nào, ra nhiệm vụ có hay không bị thương. Cao lãng khí chất cũng là một năm so một năm buộc lộ mũi nhọn, từ xanh miết thiếu niên trưởng thành vì che trời đại thụ, vô số khói thuốc súng biển lửa trên quá. Cuối cùng luyện liền một thân đồng bì thiết cốt, thiết huyết chênh chành. Tuy rằng đại đa số nhiệm vụ nội dung người nhà nhóm cũng không biết, nhưng là ngẫu nhiên từ cao lão trong miệng nói ra một chút ít, liền cũng đủ cao lão hán bọn họ làm thổi phồng phí tổn. Bọn họ còn cần tuổi sao? Nhi tử vốn dĩ chính là như vậy ưu tú. Người chung quanh nghe nghe cũng bảo thần, sôi nổi dùng kính nể ánh mắt nhìn cao lão hán cùng Trương Kim Hoa, càng bội phục có thể canh giữ ở chiến sĩ phía sau nữ nhân. Ứng Nguyễn Dung. Đường gia đình quân nhân tịch mịch ai đường ai biết, nam nhân quanh năm suốt tháng không ở nhà, chỉ có cha mẹ chồng làm bạn, cuộc sống này gả cho cùng không gả không hai dạng. Tuy rằng Ứng Nguyễn Dung tuổi thượng nhẹ, nhưng lại như cũ đối nàng tỏ vẻ tôn kính. "Ngươi chỉ cần cùng chung quanh hòa mình, kế tiếp liền hảo quá nhiều." Ngày đầu tiên cách mạng hữu nghĩ hơn nữa từng người nói chuyện phiếm sau nhận thức, trong xe người vẫn là nhiệt tình hữu hảo, cả ngày đều vô cùng náo nhiệt. 3 ngày 2 đêm hành trình dày lắt lướt qua, Ước Nguyễn Dung xuống xe sau cảm thấy cả người gân cốt đều phải sai vị, đã liền có rảnh thời điểm nàng cũng sẽ chán trạng. Hành lang đi một chút lộ, nhưng mà ngồi xe lửa thật là quá khó tiếp thu rồi. Cô chọc lại oi bức không khí, bên trong cái gì hương vị đều có, đại đa số đều là người nhà quê tự bị thức ăn, nàng nên cảm tạ còn không có bị mùi ăn liền khống trang lúc này. Phải biết rằng lại nhiều quá mấy năm Nơi nơi liền đều là bò kho mặt hương vị, xem như ở nhà lữ hành át không thể thiếu, người trong nước yêu nhất một loại thức ăn. Trương kim hoa cùng cao láo hán thấy xe lửa ngừng, vội vàng vội một người sách lên một cái túi da rắn, cùng chen chúc đám người cùng nhau ra bên ngoài tễ, ưu nguyện dung khỏe miệng chiều chiều, vạn phần không hiểu vì cái gì một đám người một hai phải như vậy bài trừ khẩu. Phiếu sớm muộn gì có thể cắt đến, nhưng là một tổ hong tễ hiệu suất cũng sẽ không cao nhiều ít, hà tất đâu. Trương Kim Hoa thậm chí không quên tiếp đón con dâu nhanh lên đuổi kịp bọn họ, đường đi lạc. Huệ Dung, nhanh lên, trông chốc lát người liền nhiều. Ước Nguyễn Dung tuy rằng sẽ không cảm thấy chính mình một cái đại người sống xe ném, vẫn là dẫn theo chính mình bộ nhỏ, vướng phải làn váy thượng nếp hún, loạn rất sợi tóc ở trên xe liền sửa sang lại hảo, không có lúc nào là không chú ý chính mình dung nhan nàng trăm triệu không nghĩ tới, này đó đều là bệnh ngủ. Nàng giống như là một giọt máng xối vào biển rộng, trừ bỏ nước chảy bèo trôi liền không cái thứ hai lựa chọn. Ôm Hải Tử xách theo bao vây trung niên nữ nhân lạc lối làm đại nhi tử từ cổng soát vé trốn vé, đang cùng kiểm phiếu viên bẻ xả thân cao vấn đề, chậm trễ một lát sự. Người càng tụ càng nhiều, cái này tiểu phong ba rốt của qua, dòng người lại bắt đầu kích động lên. Ưu Nguyễn Dung cùng Trương Kim Hoa bọn họ cùng nhau đi ra nhà ga khi là chân chân liền thừa một hơi. Phần 3 Cao Lão Hán cũng gọi điện thoại tới thông tri người ta nói hảo đến trạm thời gian, cho nên cửa sớm đã có người đang chờ, một người tuổi trẻ binh lính ăn mặc cáo nguy trang, trên trán tràn đầy mồ hôi, diện mạo tú khí, trên tay còn giơ thẻ bài viết cao lãng tên. Trương Kim Hoa cùng Cao Lão Hán không biết chữ, nhưng là cao lãng tên vẫn là nhận thức, không đợi người tới lại đây dò hỏi, liền chủ động đi lên đi hỏi có phải hay không cao lãng chiến hữu. Aji, thúc thúc, ta kêu Vu Văn Diệu. Các ngươi kêu ta tiểu Vu thì tốt rồi." Vu Văn Diệu đem bài bùng, thấy một đạo thuật tha thân ảnh đi vào, hỏa hồng sắc cơ hồ bỏng cháy hắn mắt. Tuổi trẻ tiểu binh nơi nào chịu nổi ứ nguyện dung loại này nộ phàm mỹ, mặt lập tức liền đỏ bừng lên, ánh mắt lén tránh, xem nàng đi đến cao lão Hàn phía sau, còn ở suy đoán, nghe nói đội trưởng có cái muội muội, chẳng lẽ đây là. Một viên tuổi trẻ tâm bùng bùng, đang muốn mọc ra tình yêu hoa liền nghe thấy Trường Kim Hoa đối hắn nói, Đây là con râu của ta, Lãng tử Tức phụ, lần này cùng chúng ta cùng đi xem Lãng tử. Tức phụ, Tức phụ. Phốc. Còn không có trưởng thành tình yêu nháy mắt trên non, tựa như lẩu khí khí cầu khô quắc nằm liệt dưới ánh nắng chói chang. Hứa Nguyên Dung lễ phép đối hắn nói, "Ngươi hảo, ta kêu Hứa Nguyên Dung." Sau đó ánh mắt liền rời đi, khắp nơi đánh giá cái này tiểu huyện thành. Tuy rằng gọi điện thoại người đèm cao lãng bệnh tình nói rất nghiêm trọng, Nhưng là điện thoại đánh tới khi đã qua nguy hiểm nhất kia một vòng, đã từ tổng viện chuyển tới cao lãng quân doanh sở tại gần nhất huyện thành. Nói cách khác, Ước Nguyễn Dung chính là từ một cái huyện thành chạy tới ngàn dặm ở ngoài một cái khác huyện thành. Vũ Văn Diệu đem người đều tỉnh tới rồi trong xe, cao lão hắn vợ chồng hai ngồi ở mặt sau bao vây đặt ở góc, Ước Nguyễn Dung ngồi ở ghế phụ, Vũ Văn Diệu dọc theo đường đi lắp bắp nói đều nói không nghe ngẹn. Lan qua lộ lại cơ hồ chính là đang nói cao lãng lời hay. Đối với cái này trong truyền thuyết đội trưởng phụ nhân, bọn họ kỳ thật đều có điều nghe thấy. Cái gì tính tình hư lạ, mỗi ngày cùng cha mẹ chồng náo loạn, này vẫn là đội trưởng muội tử gọi điện thoại tới nói bị phó đội trưởng nghe thấy. Đoan người đều suy nghĩ nữ nhân này khẳng định lớn lên hung thần ác sát, tuy rằng đội trưởng lớn lên rất nam nhân vị, nhưng là không đại biểu ở nông thôn nữ nhân đều là nhu nhuyễn muội tử. Ansou Ben Zai đại khái chính là chắc nịch hữu lực dáng người. Đem bọn họ đội trưởng áp nói đều nói không nên lời. Mà khi Vu Văn Diệu nhìn thấy trong lời đồn đội trưởng phu nhân về sau, những cái đó lời đồn quả thực quá vô nghĩa. Như vậy xinh đẹp tức phụ liền tính mỗi ngày cùng hắn nháo hắn nước gì hảo sao? Nói nhân gia cùng cha mẹ chồng quan hệ không tốt, rõ ràng người đây là hiểu lễ phép, ngồi vào trong xe về sau lời nói cũng chưa nói vài câu, nhưng là miễn bàn nhiều văn nhã, bịa đặt quả thực nói hiếu nói vừa. Ứng Nguyễn Dung không biết Vu Văn Diệu nghĩ thầm, nếu là biết phòng trừng có thể ha hả hắn vẻ mặt. Nàng có thể há mồm sao? Sương Đông quân xe là đủ rộng mở, nhưng là ánh mặt trời thẳng phơi miễn bàn nhiều ấm áp, nàng không nghĩ hỏi nhiều điểm cao lãng hiện chẳng sao. Nàng có thể hỏi sao? Xung quanh bánh xe qua đi rơ lên hạt cát có thể phun nàng một miệng. Sốc này một giờ, Ứng Nguyễn Dung mới ở chỗ Văn Diệu tự hào nói, hắn còn xem như đi rồi gần lộ. Bằng không người khác tới khẳng định phải đi xa hơn trong thanh âm đi xuống xe. Lần đầu tiên nàng phát hiện chính mình còn say xe, xe, quả thực không thể cản không xong. Cao Lao Hàn cùng Trương Kim Hoa tới rồi mà chỉ nghĩ trước tiên thấy nhi tử, căn bản không chú ý tới ứng nguyện dung trở nên trắng mặt cùng đổ mồ hôi trâu cái trán. "Tiểu Vũ, lão tử ở đâu một tầng? Chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem." Trương Kim Hoa nóng nảy nói. Vũ Văn Diệu đem xe đình hảo giúp đỡ bọn họ xách theo đồ vật liền hướng lên trên đi. Ở lầu 4, đội trưởng miệng vết thương ở trên hủi, cho nên không tốt lắm chính mình hoạt động, trong đội người đều có huấn luyện, cũng chỉ có thể cùng các ngươi gọi điện thoại nói một tiếng. Tứ Nguyễn dung theo ở phía sau, sắc mặt không hảo bao nhiêu, nhưng là hòa hoan không ít. Các ngươi nên sớm một chút cùng bọn yếm nói, lần sau không cần gạn, bằng không bọn yếm ở nhà nhiều lo lắng. Ai? Cao Lao Hán thở dài biết khẳng định là nhi tử sợ bọn họ lo lắng mới làm cho bọn họ đừng nói. Quanh năm suốt tháng chỉ có ngày Tết thời điểm mới có thể thấy nhi tử vội vội vàng vàng trở về hơn 10 ngày, mà khác thời điểm là bị bệnh vẫn là bị thương bọn họ căn bản là không biết. Bộ đội cũng có cung cấp người nhà khu, cao lãng đề qua, nhưng là cũng biết cha mẹ sẽ không lại đây, cũng không nhiều lời. Rốt cuộc trong nhà còn có một cái muội muội, còn có đồng ruộng, người đều tới liền chờ cao lãng dưỡng sao? Không có quê nhà hương thân nhật tử cả ngày ăn cùng ngủ, lại có ý tứ gì? Khi nói chuyện liền đến lầu 4, hành lang cuối chính là cao lão phòng bệnh, Ước Nguyễn Dung còn không có nhiều làm chuẩn bị, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền từ vu văn rượu đẩy ra trong môn thấy một đôi lãnh l nếu hàn đảm trong mắt. Cao lão hình tượng cùng Ước Nguyễn Dung ánh giống cái kia hợp hai là một, thậm chí so nguyên chủ trí nhớ càng xuất sắc vài phần. Đen độc mi Ninh ở bên nhau, chính lạnh lùng nhìn lại nàng góc cạnh rõ ràng trên mặt mặt vô biểu tình, màu đồng cổ trên da thịt cơ bắp gai đúng chỗ ngứa phân bộ ở nửa người trên, hộ sĩ chính cho hắn bả vai đổi dược, không có mặc áo trên. Ước Nguyễn dùng ánh mắt dừng ở Cao Lãng phiền muộn rõ ràng, sắp hàng chỉnh tề tám khối cơ bụng, trái tim bùm bùm thàng nhẹ, ánh mắt đầu tiên liền coi trọng Cao Lãng, đây là cái tính tình mạnh lãng, cực có nguyên tắc một người nam nhân. Cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, nàng thích. Chương 4 hiểu biết. 3 "Mẹ, các ngươi như thế nào tới?" Cao Lãng mày nhinh rắc gạo, thấy theo ở phía sau Vu Văn Diệu tức khắc minh bạch lại đây. "Ngươi bị thương cũng bất hòa chúng ta nói một tiếng, nếu không phải ngươi chiến hữu bọn họ gọi điện thoại, ta và ngươi ba cũng không biết." Trương Kim Hoa thấy Cao Lãng phần lưng thương, còn có trên đùi băng bó dấu vết, nước mắt liền ngăn không được lưu. "Cao Lãng có chút bất đắc dĩ, đây là hắn không nghĩ nói cho hắn ba mẹ lý do." Thấy không xa không gần đứng ở cạnh cửa ứng Nguyễn Dung, Nói, ngươi đã đến rồi." Tứ Nguyễn dung ngừ một tiếng, ánh mắt ở cao lãng trên mặt siêu tầm một cái chớp mắt, lại rời đi ánh mắt rũ xuống mí mắt, cao lão hán buông đổ vật đi đến, cao lãng trước mặt, trực tiếp ngăn trở cao lãng nhíu mày nhìn lại ánh mắt. "Hộ sĩ, yem Ca Nhi tử thương thế nào? Muốn dưỡng bao lâu, có hay không sự?" Cao lão hán ở bên ngoài biết muốn nói tiếng phổ thông, nhưng là lại nói tiếp luôn là mang theo cổ kỳ quái âm điệu. Hộ sĩ lý giải người bệnh người nhà tâm tình, đem miệng vết thương lý hảo, ôm đồ vật chuẩn bị đi, cụ thể những việc cần chú ý bác sĩ sẽ qua tới nói, hiện tại còn muốn ở bệnh viện tĩnh dưỡng, quá trận mới có thể xuất viện. Cao Lão Hán cùng Trương Kim Hoa lên tiếng, hộ sĩ đi rồi về sau đều đem cao lãng vây quanh lên, Vu Văn Diệu xem cao lãng biểu tình không đúng, chạy nhanh nói, bộ đội còn có việc, ta đi về trước, thúc thúc, a dị, ngày mai ta lại đến xem đội trưởng. Nói xong lòng bàn chân mạt du liền chạy, trong phòng liền hai chiếc ghế, Cao Lão Hán kéo một phên ở Cao Lãng bên tay trái ngồi, Trương Kim Hoa ngồi ở bên trái trên ghế, liền bắt đầu từ túi ra rắn lấy ra chính mình chuẩn bị đồ vật. Ước Nguyễn Dung đứng ở một bên, rõ ràng như là dư thừa kia một khắc, có chút xấu hổ, nhưng là nàng biểu tình lại rất thong dong. Đã không có thẹn quá thành trận quăng ngã môn mà đi hành động, cũng không có vội vã dung hợp tiến Cao Lãng bọn họ một nhà ba người vòng. Cao lãng thực mô ninh mi chiều Cao Lào Hán nói, ba, ngươi cùng mẹ giúp ta đi trang điểm nước cấm đi, liền ở bệnh viện hậu viện lầu 1, có cái nước sôi phòng. Cao Lào Hán bừa thấy, trên mặt đất có ba cái màu đỏ nước sôi hồ, nghe vậy liền đứng lên, mẹ nó, đi, chúng ta đi trang điểm thủy, bằng không lãng tử không nước sôi uống lên. Trương Kim Hoa trong tay còn cầm hai quả táo, ta đây đem quả táo cũng mang qua đi cùng nhau giặt sạch, chờ một chút. Hai người xách theo ấm nước cùng trái cây từ hướng Nguyễn Dung bên người vội vàng gặp thoáng qua, cũng không nghĩ nhiều liền xuống lầu. Cao lão còn nhớ rõ cái kia ở trong điện thoại quang loạn một hai phải cùng chính mình ly hôn nữ nhân, tuy rằng chính mình đáp ứng rồi nàng mau chóng làm, nhưng là nhiệm vụ sau khi kết thúc chính mình liền nằm ở bệnh viện, căn bản còn không có tới kịp đánh báo cáo. Đến nỗi ly hôn lý do, hắn thậm chí đều còn không có tưởng hảo, quân hôn cũng không phải như vậy hảo lý. Trầm ngâm trong chốc lát, Cao Lãng nói, "Uyển Dung, ly hôn sự, bởi vì ta này thường, ta còn không có tới kịp trở về đánh báo cáo, cho nên." Ước Uyển Dung trực tiếp ngồi ở chương kim hoa vừa rồi ngồi quá vị trí, tay phải chống giường bệnh, rất có hứng thú ngước mắt nhìn Cao Lãng, nhìn trước mắt ngạnh lãng nam nhân giữa mày khắc sâu, ấp á ấp đúng châm trước dùng từ. Rốt cuộc nơi này cũng là quân khu bệnh viện, nếu là Ước Uyển Dung náo lên, kia toàn quân doanh người phòng trường đều biết việc này. Ân. Ứng Uyển Dung chỉ là nhẹ giọng ư một tiếng, tuyệt đẹp dầu có vận luật tâm cuối lại như là đem tiểu bản trải ở cao lãng trong lòng nhẹ nhàng quét qua. Cho nên, ngươi không cần phải gấp gáp lại đây nơi này, ta đáp ứng rồi ngươi, ta liền sẽ đi làm. Cao lãng lời này là quấy Ứng Uyển Dung không tin nhân phẩm của hắn. Ta tin tưởng ngươi. Ứng Uyển Dung rốt cuộc cười, tựa như bách hoa nở rộ, ánh mắt đầy nước, thanh lệ khuôn mặt lúc này cũng biến vô cùng lóa mắt. Bất quá Ta lần này sắp thật chỉ là đến xem ngươi." Ước Nguyễn rung rũa cái lườm eo, lửa đỏ váy nháy mắt kẻ sát ở đường cong tất lộ trên người, cao lãng thâm thúy mắt đảo qua đi liếc mắt một cái liền chuyển khai tầm mắt. Ước Nguyễn dung bên môi ý cười càng sâu, đối mặt đầu gỗ gốc rạ giống nhau cao lãng, nàng ngược lại hứng thú bừng bừng, muốn chinh phục này tòa núi cao. Sinh hoạt đều đã như vậy nhàm chán, vì cái gì bất hòa cái này chói định chính mình trung thân nam nhân hảo hảo tới một hồi công phòng chiến đâu? Chỉ có nàng tâm động không thể được, nàng muốn nam nhân chính miệng đối nàng nói hắn cũng thích nàng, yêu nàng, vì nàng không thể. Mà không phải như bây giờ, nàng nói ly hôn hắn liền nói hảo. Nàng muốn nam nhân đem nàng đặt ở ngực sâu nhất kia chỗ, chỉ cần nghĩ đến thiếu nàng tựa như thiếu quan trọng nhất như vậy đồ vật. Ngươi tình yêu thuộc về ta. Mệt mỏi quá, ngồi vài thiên xe lửa, chỉ có thể ngồi. Vốn dĩ ta chỉ mua được một chương vé đứng. Sau lại gặp một kẻ lưu manh, liền cùng ba mẹ cùng nhau ngồi Ứng Uyển Dung lợi này còn chưa nói xong, cao lão ánh mắt liền nháy mắt Hàn khí bốn phía. Lưu manh, sao lại thế này, hắn chiếm ngươi tiện nghi sao? Cao lão không thể nói ngực nháy mắt tức giận là bởi vì cái gì, có lẽ là bởi vì Ứng Uyển Dung nhìn là cái hảo nữ nhân, không nên bị người khi dễ. Liên tính cái này hắn hiện tại cảm thấy hảo nữ nhân, tháng trước còn ở trong điện thoại cùng hắn nói ly hôn. Ở muội muội trong miệng nháo đến trong nhà nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn như cũng cảm thấy. Từ vừa rồi Hứa Nguyễn Dung tiến phòng bệnh ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền cảm thấy nàng là cái tự tôn tự hái hảo cô nương, như thế nào có thể có người như vậy khinh mạn đối nàng. Hứa Nguyễn Dung có chút ủy khuất rơi xuống lông mi, môi đỏ nhẹ nhấp, đáng thương vô cùng bộ dáng làm người nhìn liền mềm lòng. Ta cũng không biết, người kia là chuyện như thế nào, trên xe người tệ hắn liền chạm ta bên cạnh. Sau đó sờ soạng ta một phen. Cao lão hô hấp nháy mắt giận dập, nắm tay nắm chặt, thanh âm cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới, người nọ hiện tại ở đâu? Tên gọi là gì? Nói ra xem hắn không đi thu thập hắn. Ước nguyện Dung tiếp tục đáng thương nói, may mắn trên xe người nhiều, đem hắn để lại, sau lại bị người mang đi, nhốt lại đi. Đến nỗi nàng đánh người sự liền không nói, miễn cho dịu dàng biểu tượng cũng chưa. Nếu luận khởi đối nam nhân hiểu biết, Ứng Nguyễn Dung tuyệt đối nhất có quyền lên tiếng, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Điện ảnh diễn nhiều ít, trên mạng, TV thượng, liền học sinh trung học đều có thể nói ra cái năm 48 tới. Nếu nam nhân tính tình cương ngạnh, vậy nữ tính như nước, làm hắn hoàn toàn thích thượng nàng, nàng lại một chút một chút lộ ra chân chính bộ dáng, cũng coi như là sinh hoạt một chút lạ thú đi. Cao lãng khí còn có điểm không thuận, nhưng là người nọ đều bị đóng, hắn cũng không biết người nọ tên. Nếu là làm hắn bắt được, xem không đem hắn đánh cái chết kiếp. Hai người khi nói chuyện cao lão hán bọn họ cũng đã trở lại, thấy Ước Nguyễn Dung cùng Cao Lãng ở thấp giọng nói cái gì, tư thái thân mật tự nhiên, đều sôi nổi ngây ngẩn cả người. Ước Nguyễn Dung quay đầu lại thấy Cao Lão Hán bọn họ đã trở lại, tự nhiên triệu bọn họ hô thanh: "Ba, mẹ, các ngươi đã trở lại, mau ngồi, ta đi mua điểm cơm trở về đại gia cùng nhau ăn đi." Ứng Nguyễn Dung trong tay vẫn là có chút dư sản, tuy rằng đây đều là cao lãng, nhưng là cao lãng cho nàng đó chính là nàng, thỉnh hắn ba mẹ ăn cơm cũng coi như là tiền nào của nấy. Bệnh viện có nhà ăn, ở bệnh viện mua cơm là được. Nếu ngươi muốn ăn khác, có thể đi trước gan một ít, ngồi xe lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi. Cao lãng chợt tự rõ ràng dặn dò đến. Ứng Nguyễn Dung tươi cười khẽ nhếch, cảm thấy nam nhân còn có một cái ưu điểm, đó chính là cẩn thận. Chương 5 làm bạn. Không cần, ta cùng mẹ cùng đi nhìn xem, mua điểm trở về là được." Hứa Nguyễn Dung cự tuyệt. Trước kia không thành danh trước, đoàn phim cũng không có khả năng cho nàng cái gì đặc thù đãi ngộ, ăn đều là cơm hộp, thái xác chỉ một, dầu mỡ vị trọng. Hiện tại một đốn hai đốn có cái gì ăn không hết. Cao Lãng tuy rằng ngoài ý muốn kiểu khí Hứa Nguyễn Dung thế, nhưng cự tuyệt cái này đề nghị, bất quá cũng xác thật có chuyện muốn cùng hắn ba nói, cho nên mặc trò cùng nàng lời nói. Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng trên người chính là có như vậy một khổ tử khí tràng, làm Cao Lào Hán cùng Trương Kim Hoa chen vào không lọt lời nói, chờ hai người đều làm tốt quyết định, Trương Kim Hoa mới ấp ứng ứng, tổng cảm thấy con dâu có chút thay đổi. Trương Kim Hoa cùng ứng Nguyễn Dung hướng cửa thang lầu đi đến, nhà ăn ở lầu 1, nơi này lại là quân khu bệnh viện, người đảo không tính quá chen chúc. Phải biết rằng cái này năm đầu bệnh viện cũng sẽ không cho người chuẩn bị thang máy, đi đường đều dựa vào thang lầu. Đặc biệt bệnh viện người còn đặc biệt trên chúc, đăng ký chỗ một loạt người, chính chỗ một loạt người, ngay cả nhà ăn cửa sổ chỗ người càng là không ít. Trương Kim Hoa liền không đi nhà ăn mua quá cơm, thấy cao lớn rộng mở sáng ngời nhà ăn, bên trong sắp hàng chỉnh tề cái bàn, mọi người đều ở cửa sổ trước trên chúc, đầu bếp múa may cái muỗng gọi người xếp hàng. Bệnh viện nhà ăn cũng là muốn tiểu phiếu, nhân gia không tìm tiền, không tìm linh, chính mình đi nhà ăn cửa dùng tiền mua phiếu cơm. Số hảo phiếu liền đi mua chính mình muốn ăn. Nhà ăn thái sắt phi thường phong phú, trừ bỏ xào rau phương thức chỉ một, hương vị không biết thế nào, giá cả vẫn là thực lợi ích thực tế. Chúng ta phải cho lãng tử mua điểm cái gì ăn a? Nếu không mua điểm cơm, trở về vừa lúc sứ bọn yểm mang lại đây dư muối, thịt muối. Trương Kim Hoa nhỏ giọng ở Ước Nguyễn Dung bên người nói, đôi mắt đều ngoa theo hoa. Ước Nguyễn Dung giữa mày nhíu lại, theo sau bên môi gợi lên một mặt ý cười. Mẹ ngươi nói rất đúng, cơm cao lãng hẳn là thích. Bất quá, hắn bị thương, hay là lên ăn chút dinh dưỡng? Ta xem nơi này có sương sờ cháo, nhưng thật ra có thể cho hắn mang một ít. Hiện tại ăn cơm đều đến tự bị chỗ cơm, lu, cháo một hồ cháo, mua điểm màn đầu, mấy thứ thanh đạm tiểu thái, liền không sai biệt lắm. Đến nơi Ứng Nguyễn Dung nàng chính mình. Nàng thật đúng là ăn không vô này đó dầu mỡ thái sắc, sớm đã thành thói quen dinh dưỡng cân đối nhưng tránh cho quá nhiều dầu mỡ thức ăn. Chứ bỏ đối giá người suy xét, cũng đối hiện tại đầu bếp đơn giản thô bạo nấu nướng phương thức không ủng hộ. Đương nhiên ứng Nguyễn Dung đối kiểu Trung Quốc thức ăn kỳ thật cũng không thế nào am hiểu, nàng càng thói quen kiểu Tây Liệu Lý, bãi bản nhìn cảnh đẹp ý vui, cả lộ gì còn sẽ không quá cao. Trương Kim Hoa đều nghe ứng Nguyễn Dung, xếp hàng sự cũng không làm ứng Nguyễn Dung đi, chính mình xếp hạng một đám người, làm nàng đứng ở một bên trời liền h Ứng Nguyễn dung nhẹ nhàng nhếch môi, xem như bị nàng hảo ý, con ngươi ở trường Kim Hoa hơi béo thân thể đảo qua, trong lòng đối nàng cũng càng thêm tán thành chút. Biết yêu quý con dâu, cũng không có bởi vì phía trước nguyên chủ không hiểu chuyện mà đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng là vì trời sinh tính tiện lương, mới có thể giáo dưỡng ra như vậy một cái tính tình kiên nghị nam nhân đi. Phong bệnh cao lãng làm cao lão hán ngồi xuống, hỏi nhà hắn tình huống thế nào. Muội muội một người ở nhà ứng phó lại đây sao?" Cao lão han thẳng gật đầu, "Lão tử, trong nhà không thành vấn đề, ngươi muội muội ở nhà cũng có ngươi thẩm các nàng cùng nhau hỗ trợ, quá hai ngày ta đem mẹ ngươi lưu lại chiếu cố ngươi, ta trở về liền không thành vấn đề." "Ngươi a, hảo hảo dưỡng thương." Cao lão giữa mày một mình, "Ta không có việc gì, ngươi cùng mẹ đều đi về trước đi, đừng nhìn này bằng gạo, kỳ thật đã tốt không sai biệt lắm. Bệnh viện cũng có hộ sĩ." Vân Diệu bọn họ không đổi cũng sẽ lại đây nhìn xem. Trong nhà việc nhiều, các ngươi đều trở về đi. Cao Lao Hàn không đồng ý, kiên trì muốn lưu một người, nghĩ đến nữ Nguyễn Dung cũng tới, có lẽ đây cũng là thứ cơ hội, nhiều nơi trốn hai người cảm tình cũng sẽ hảo điểm. Phần 4. Ta và ngươi mẹ nếu là trở về nói, khiến cho ngươi tức phụ lưu lại bồi ngươi đi. Giúp ngươi đánh múc cơm, tẩy giặt quần áo, tổng có thể đi. Cao lão hắn sở sở trong tầm tay tẩu hút thuốc phiện, nhưng thật ra không có vội vã đánh. Cao lão mày nhinh chết hẳn, "Ứng Nguyễn Dung, không cần, các ngươi đều trở về." Phòng bệnh môn bị đẩy ra, Ứng Nguyễn Dung xách theo bình giữ âm tiến vào, bên môi nhợt nhạt cười nói, "Ta cũng đồng ý, ngươi cùng mẹ ở nhà còn có việc muốn lo, ta ở chỗ này bồi." Lãng tử là được. Cao lão dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, không biết nàng rốt cuộc là cái gì tính toán. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đã đó là muốn đánh báo cáo nói cảm tình không hợp, hắn kết hôn ngày đó liền ra nhiệm vụ, từ đâu ra cảm tình không hảo việc này. Hứa Nguyễn Dung lưu lại, cũng chưa chắc không thể. Cao lão đối hắn ba mẹ nói thẳng nói, nơi này có huyện Dung ở, các ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, trễ chút ta kêu Văn Diệu đi giúp các ngươi mua phiếu, sớm một chút trở về. Trong nhà liền tiểu nhu một người, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Trương Kim Hoa cùng Cao Lao Hán buồn bực, Ứ Nguyễn Dung lần này như thế nào sẽ chủ động nói muốn lưu lại. Nhìn xem hai người biểu tình tựa hồ là đã sớm nói tốt, bọn họ hai vợ chồng đảo có vẻ rất dư thừa. Cao Lao Hán không có lập tức đáp ứng, buổi chiều bác sĩ lại đây kiểm tra miệng vết thương đổi dược, bọn họ lại hỏi lại tình huống. Bác sĩ kiểm tra xong biên xử lý biên nói, miệng vết thương khôi phục không tồi, bất quá mấy ngày nay vẫn là không thể đụng vào thủy, thức ăn thanh đạm điểm. Chờ miệng vết thương đóng vảy liền không có gì vấn đề lớn. Cao lao hán bọn họ liền tin tưởng bác sĩ, bác sĩ nói không đại sự liền khẳng định không thành vấn đề. Chứ bỏ những cái đó trời ra, quang ứng Nguyễn Dung lưu lại hỗ trợ mua cơm cũng là không thành vấn đề. Hán ba, chúng ta đây liền đi về trước đi. Trương Kim Hoa lôi kéo trượng phu ở phòng bệnh ngoại trên hành lang thương lượng, trong phòng ứng Nguyễn Dung đang ở tức quả táo. Kia vợ trái cây giống như là tác phẩm nghệ thuật dường như đều không mang theo đoạn, từng vòng đi xuống lạc. Cao Lão hắn ho nhẹ một tiếng, trong phòng ánh mặt trời vừa lúc, Cao Lãng thấp giọng cùng Ngư Nguyên Dung nói chuyện, liền ngay thường thoạt nhìn tiểu quý con dâu hiện tại nhìn cũng mềm mại không ít. "Ai, ngươi xem bọn họ, hiện tại thật tốt. Muốn ta nói, nếu có thể hảo hảo quá cũng đừng ly đi. Nếu là Huyền Dung thật sự không thích ở nhà trọ, khiến cho nàng cùng Lãng Tử ở bên ngoài trọ." Này cũng không có gì. Trương Kim Hoa lời này cũng nghẹn đã nửa ngày, Ướ Nguyễn Dung hôm nay đối nàng thái độ là thật sự hảo, người đều nói xa hương gần sú, có lẽ chính là mấy ngày nay xa chứ, hiện tại chỗ lên cũng không như vậy khó chịu. Kết hôn ly hôn nói đơn giản, nhưng là này vừa rồi, ở trong thôn như vậy đại điểm địa phương chính là đại tin tức, ai cũng không nghĩ bị làm như nhiệt nghị đối tượng. Ai? Vậy đi thôi, thật sự không thành nói cũng không có biện pháp cao lao hãn hút hai điếu thuốc, sương khói tràn ngập trận trong phòng tình cảnh, làm hết thảy thoạt nhìn tốt đẹp rất nhiều. Phòng bệnh là phòng đơn, nhưng là nhà ở tương đối tiểu, góc tường chỗ phóng một trận dây thép giường, trong phòng bãi mấy cái ghế dựa, cao lão tìm hộ sĩ dò hỏi hạ, đồng ý bọn họ tạm thời ở cách vách trống không phòng bệnh ngủ một đêm, bất quá ban ngày muốn đem đồ vật thu hảo. Trương Kim Hoa biết phải đi Đem trong nhà mang đồ vật từng cái bãi ở trong phòng tiểu luồn quay, không chê phiền lụy cùng Ước Nguyễn Dung công đạo, cái nào là lãng tử thích ăn, có thể làm chút cái gì. Ước Nguyễn Dung không có không kiên nhẫn, cũng không phát giận, trên thực tế nàng tâm thần đại bộ phận lưu tại cùng Cao Lão Hán nói chuyện nam nhân trên người. Đa đó là ăn mặc bệnh nhân phục, Cao Lãng lưng như cũ thẳng tắp, ngẫu nhiên chú ý tới nàng tâm mắt sẽ nhàn nhạt đảo qua. Buổi chiều bệnh truyền nhiễm phòng mới tính náo nhiệt lên. Biết Cao Lãng Tức phủ cũng đi theo tới chiếu cô hắn, sở hữu thủ hạ binh đều chạy tới, 6 7 cái đại tiểu hỏa tử đem phòng bệnh tê đến tràn đầy. Chương 6 tay nghề. Vũ Văn Diệu xem như này, đôi binh tuổi nhỏ lại, mà khác đều cùng Cao Lãng nhận thức rất lâu rồi, đó là đi bước một từ nhỏ binh làm lên, nhìn hắn làm đội trưởng. Tuy rằng biết Cao Lãng đánh kết hôn báo cáo, nhưng là đối hắn một nửa kia, bọn họ vẫn là rất quan tâm. Đội trưởng tính tình như vậy hư, đến nhìn xem tẩu tử tính tình thế nào. Nghe nói tẩu tử cũng thực bưu hãn, vạn nhất đội trưởng hậu viện cháy, bọn họ có thể cứu hỏa. Đoàn người mồm năm miệng 10 lôi kéo đề tài, trong phòng liền cao lão hắn ở. Từ Nguyễn Dung cùng Trương Kim Hoa đi dưới lầu nước sôi phòng tiếp thủy, tính toán làm cao lão Hàn cấp nhi tử lau thân thể. Tuy rằng cao lão cũng có thể làm, nhưng là thương ở phía sau bối, phía trước đều là chiến hữu giúp hắn xử lý. Hôm nay cao lão Hàn bàn tay vung lên, Đi phía trước giúp Nhi tử làm điểm sự cũng hảo. Cũng có lo lắng ứng Nguyễn Dung một người khi không vui hỗ trợ làm việc này làm sao bây giờ ý tưởng, cho nên hiện tại ứng Nguyễn Dung nhưng thật ra tránh đi trực diện nhiều như vậy đôi mắt tình cảnh. Đội trưởng, người ăn cơm không? Ta thử nhà ăn mang theo thịt kho tàu, chúng ta trong chốc lát cùng nhau ăn à? Thiệu An Bình chỉ chỉ đôi ở bên nhau y nột hộ cơm, bọn họ tới còn không ăn cơm. Suy xét đến cao lãng ba mẹ khả năng cũng không mua cơm, liền cùng nhau đánh vải dạng ăn lại đây, bảo đảm ăn no uống hảo, uống vẫn là bọn họ từ quẩy bán quà vật mua tới nước có ga, tiền lương đều đi non nửa. Các người quá khách khí, lãng tử ngày thường khiến cho các người chiếu cố, hoa cái này tiền tiêu uổng phí làm gì, uống nước là được. Cao láo hán đương nhiên biết nước có ga, 5 mau tiền 1 lọ, quá lãng phí. Chương kiến nguyên đen đặc mi 1 trọ, ai u. Thúc thúc ngài đừng khách khí, đội trưởng ngày thường đối chúng ta mới thật sự lo lắng, huấn luyện chúng ta cũng rất mệt. Nếu không phải không thể đi ra ngoài, chúng ta trực tiếp thỉnh các ngươi đi ra ngoài xoa một đốn. Đúng vậy, thúc thúc, cái này đồ uống không đáng giá tiền, chúng ta cùng nhau ra tiền mua. Trong chốc lát tẩu tử đã trở lại, đại gia cùng nhau uống, không đủ lại mua. Phan Vĩ Kỳ đang ngồi ở tựa lật thịt ghế thượng tức quả táo, cũng xen vào nói nói. Cao lão Hàn gãi nhau liền không đánh thắng quá, nghe vậy thầm nghĩ về sau vẫn là muốn cho Nhi Tử tỉnh về đi, rốt cuộc cuộc này đó hoa hoa cũng chưa kết hồn, tiền vẫn là không thể luận hoa, muốn tổn lên cưới vợ. Đại gia ghé vào cùng nhau bố trí cao lão lãng không phải, không ngừng cùng cao lão Hàn tô khổ, nói về sau có thể hay không thiếu chạy hai vòng, mỗi lần huấn luyện dã ngoại xong đều ăn không ngon. Cao lão ng mày kiếm một trọn, lạnh lạnh nói, kia muốn hay không mỗi ngày đều nghỉ ngơi? Ta xem qua mấy ngày trong đội thi đấu cũng đừng so, cố sức. Làm tam đội thắng liền tính. Ai ai, không không, đội trưởng, ta sai rồi. Vũ Văn Diệu đáng thương vô cùng trang đáng thương, hắn mặt nọn, làm lên chuyện này vẫn là tương đối có hiệu quả, mặt sau một đám thảo hán tử trang đáng thương cũng chưa người lý. Ước Nguyễn Dung cùng Trương Kim Hoa đẩy cửa mà vào, lập tức bị một đám người cao mã đại hán tử ngăn chặn lộ, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không cao lãng đồng đội Liền nghe Trương Kim Hoa mở miệng. "Nha, các ngươi đều tới a?" Trương Kim Hoa nhận được trong đó vài người, trước 2 năm còn đã tới trong nhà cùng nhau ăn Tết, cho nên hiện tại nhìn thấy cũng không xa lạ. Đoàn người xô nổi xoay người, Trương Kim Hoa đi vào tới chặn Ngụy Ngụy Dung, một cái sai thân, bọn họ liền thấy một thân mồ mạc, khuôn mặt trầm tĩnh Ngụy Ngụy Dung, truyền thuyết tính tình táo bạo đội trưởng tức phụ. "Này tuyệt đối không phải thật sự," đến từ sở hữu đồng đội tiếng lòng. Ưu Nguyễn Dung chiều bọn họ hơi hơi gật đầu, tóc đen cuốn lên lộ ra thon dài trắng non cổ, mi như xa đại, cánh môi không điểm mài chu. Một đám tháo hán tử tức khắc chân tay luôn cuống, ấp úng hô thanh tẩu tử. Ưu Nguyễn Dung nhuẩn miệng cười, một cổ tử thân thiết cảm đột nhiên sinh ra, đều ngồi đi, các ngươi là cao lạng chiến hữu, ta cũng là lần đầu tiên thấy các ngươi, không biết các ngươi muốn tới, cũng không chuẩn bị ăn. Trong chốc lát ta đi cho các ngươi làm điểm ăn đi. Lời này làm cao gia Tam khẩu đều khuôn mặt quái dị lên, sôi nổi gáy mắt, cũng liền vu văn rượu những người này, còn âm thầm cảm thấy đội trưởng tức phụ thật là quá ôn nhu, còn sẽ nấu cơm. Lớn lên còn như vậy hảo, đội trưởng thật là đi rồi gì số phận a. Tẩu tử, không phiền toái, chúng ta cũng mang theo ăn, trong chốc lát chúng ta cùng nhau ăn, uống nước có ga là được. Phan Vĩ Kỳ đứng lên nói, kia thân cao cùng đầy người cơ bắp cảm, áp lực vẫn là rất đại. Ứng Nguyễn Dung đem ấm nước đặt ở ven tường, ngồi dậy nói: "Sẽ không phiền toái, các ngươi còn có việc muốn nói, ta liền đi làm điểm ăn, thực mau liền tới. Mấy ngày nay ta sẽ lưu lại chiếu cố cao lão, gặp mặt cơ hội còn rất nhiều, đừng cùng ta khách khí." Đoàn người sôi nổi dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn đội trưởng, nội tâm điên cuồng gào thét: "Đội trưởng à, như vậy tức phụ nếu là cái nhau ngươi khiến cho à, ta nếu là có như vậy tức phụ, liền tính mỗi ngày cùng ta nháo ta đều vui." Ra đây cùng ngươi cùng đi. Trương Kim Hoa cũng chuẩn bị qua đi giúp một chút, nếu con dâu nguyện ý trước mặt người khác cấp cao lão mặt mũi, nàng cũng sẽ không cố ý chọn thứ. "Mẹ, ngươi liền ở chỗ này bồi cao lão cùng hắn chiến hữu đi." Ước Nguyễn Dung nhìn nhìn Cao Lãng, vốn dĩ tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là chiều hắn con con con lây, khóe môi ngầm cười, thật sự đi xuống chuẩn bị ăn. Cao Lãng ho nhẹ một tiếng, đều ngồi xuống đi, vừa rồi nói Huấn luyện sư tuy rằng đang nói sự, nhưng là đoàn người rõ ràng cảm giác đến đội trưởng ở thất thần. Bọn họ làm mặt quỷ, ngại với cao lão ba mẹ mặt không dám nói thẳng chút cái gì, nhưng là trong lòng đều biết, đội trưởng đây là rất lớn có vấn đề a. Quả thật là vừa ý tức phụ không được, lúc này mới muốn xuống bếp làm bữa cơm, đội trưởng liền thương nhớ đêm ngày, chực chực trưởng, toăn. Ước nguyện dung giữa trưa liền không ăn được, vốn là tính toán buổi tối mượn nhà an phòng bếp chính mình làm điểm ăn. Hiện tại cao lãng đồng đội đều tới, bất luận vì cái gì, nàng đều nên cho chính mình tránh điểm biểu hiện văn. Nhà ăn người thực dễ nói chuyện, khu nằm viện phần lớn đều là quân nhân, rất nhiều người nhà cũng sẽ có như vậy yêu cầu, tưởng chính mình làm điểm ăn ngon chiếu cố người bệnh. Rốt cuộc nhà ăn là mặt hướng đại chúng, không có khả năng làm như vậy thập toàn thập mỹ. Ước nguyện dung mượn tới rồi phòng bếp, đi bệnh viện bên ngoài bảy quán chỗ nào bán chút đương quý rau dưa. Thì Tuy rằng nói không am hiểu kiểu Trung Quốc liệu lý, nhưng không đại biểu nàng sẽ không làm nhiệt đồ ăn, sẽ chỉ có như vậy vài đạo, cũng đủ thêm cơm. Trong nồi nấu nước, Thiêu Khai để vào tam cân thịt ba chỉ, đắp lên nắp nồi chắc thủ. Theo sau lấy ra nấu chín thịt ba chỉ, dùng xiên tre ở ra thịt thượng chất mãn khổng, đều đều ở mặt trên bôi lên láo trụửu. Cai Mai còn lại là chương kim hoa từ trong nhà mang đến, rửa sạch sẽ cắt nát mạn. Chào nóng đạo du, đốt tới 8 phần nhiệt, đem thịt ba chỉ bỏ vào đi chảo dầu, da thịt nổ thành màu đỏ thơm vớt ra. Từ từ mùi thịt phiêu mãn phòng bếp, người chung quanh xôn nổi đuôi trưởng cổ xem nàng đang làm cái gì ăn ngon. Ước nguyện dung không có để ý, tiếp tục dọn dẹp trên tay thịt, nước trong ngâm, lấy ra các miếng, khác khởi nồi, đem hành gừng, tỏi mạt bạo hương, cải mai khô đảo đi vào lực xào, lại gia vị. Ngã vào thịt ba chỉ phiên xào ngon miệng, gia nhập các loại gia vị liêu Đường trắng, bột ngọt, lau chùi, rượu sái rượu phiên sào, thêm một chút nước trong nấu phí có thể quân hỏa. Đem lát thịt chỉnh tề đặt tới tiểu trong buồn, cải mai khô kẹp ở lát thịt trung gian, còn dừa phô ở mặt trên, nhập nồi hấp 1 giờ liền tính hảo. Nay 1 giờ Hứa Nguyễn Dung cũng ở xử lý trên tay đậu hũ, đây là nàng chính mình thiên vị uống, tiên hương ấm, cà rốt, thủy măng, thủy phát tảo tiêu, thì nạc, đậu hũ. Toàn bộ thiết ti xử lý tốt Giao thơm cảnh. Thủy măng, cà rốt ti, nấm hương ti, toàn bộ chắc thủ. Dung ru du khởi nồi, ngã vào sức ăn nước trong nấu phí, gia vị hảo, ngã vào chuẩn bị tốt tất cả đồ vật. Một phút sau đến thủ, gia nhập tảo tía nấu phí, thủy tinh bột thêm sốt, cuối cùng ngã vào đầu hủ ti. Giao thơm mạng, xối nhập một chút dầu mè, có thể khởi nồi. Ưng nguyện dung bàn tay trắng thon thon, động tác nhanh chóng. Bất quá một lát liền làm ra sắc hương vị đều đầy đủ cấu tứ đậu hũ. Tuy rằng ở đây người không rõ nguyên do, nhưng là quang xem bán tương liền biết món này rất không đơn giản. Đậu hũ đều cắt thành thì, theo mặt khắc các màu rau dưa chìm nổi, xem đều xem mồm miệng sinh tân. Tùy tay xào một đạo khi rau, xem như chay mãn thỏa đáng, cải mai út thịt cũng làm hảo, phiên đảo lại bãi bàn. Này nơi này không có mầm, Ưng Nguyễn Dung dùng mấy cái bổn đều trang hảo. Trương Kim Hoa cũng lại đây tìm nàng. Đương nàng thấy Hứa Nguyễn Dung thật sự chỉnh ra vài đạo đồ ăn, rất minh chi tình buộc lộ ra ngoài, liền kém không hỏi Hứa Nguyễn Dung có phải hay không bị bệnh. Hứa Nguyễn Dung đi lên thời điểm cũng không biết bọn họ từ nơi nào chỉnh tới bàn lớn tử, trực tiếp bãi ở phòng bệnh, một đám người ngồi vây quanh hảo, chính giữa bãi bảy tám, kai yi nuo ho cơm, một lưu màu vàng nước có ga bãi ở bên cạnh bàn, đại gia duỗi trưởng cổ chờ tẩu tử mở ra thân thủ Cao Lãng cũng ngồi ở một bên nan mặc bệnh nhân phục chờ Ước Nguyễn Dung đi lên, trợ chương Kim Hoa thật sự đem đồ ăn phóng thượng trên bàn, đoàn người đôi mắt đều thẳng. Ước Nguyễn Dung bị an bài ngồi ở Cao Lãng bên người, nam nhân trực tiếp cho nàng dọn xong chén đũa, trước cho nàng gạt ra một ít đồ ăn, khen ngược canh xem nàng kinh ngạc nhìn lại, sắc mặt như thường nói, ngươi không biết bọn họ đều cùng đói bụng mấy đốn không ăn cơm giống nhau, ngươi đoạt bất quá bọn họ. Ngươi ăn chậm, một lát liền đói bụng. Đoàn người rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi ồn ào trầm trồ khen ngợi, "Đội trưởng, ngươi chính là đau lòng tẩu tử đi." "Ai u, tẩu tử, ngươi làm cái này lát thị tan quá ngon, sướng màn tầu hương vị tuyệt. Ta thích cái này đậu hũ canh, đặc biệt non mềm." Hà Uống ư Nguyễn rung rũ xuống con người chiều cao lãng nói ta, không có lưu ý đến nam nhân hơi lóe ánh mắt, cái miệng nhỏ uống khởi đậu hũ canh. Phịt một tiếng, cao lãng đưa cho nàng một lọ mở ra nước coca. Như Cú Bình Tinh nói, ngươi thích uống nước có ga, uống đi. Ước Nguyễn Dung, nàng thật đúng là không yêu uống nước có ga. Buông cái uống, đôi tay điệp đặt ở trên đầu gối, Ước Nguyễn Dung chiều cao lãng nhẹ nhàng cười, mắt hạnh hơi cong, "Lãng ca, ngươi giúp ta uống đi, ta không khát. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, đặc biệt cái này mỹ nhân vẫn là chính mình tự phụ, còn lu lu nhuyễn nhuyễn tiêu người cả." Ca. Cao Lãng trực tiếp đem một lọ đồ uống làm, cơm cung chưa ăn hai khẩu. Chương 7 trong lòng. Khách và chủ Tuấn Hoang, Trương Kim Hoa cùng Cao Lao Hán cũng coi như là đối con dâu có phần cái nhìn. Vốn lại dị vạng những cái đó cực phẩm sự tình, Ước Nguyễn Dung giao tế thủ đoạn sắc thật lợi hại. Một bữa cơm nàng ăn không nhiều lắm, nói cũng ít, nhưng là đều sẽ gãi đúng chỗ ngứa khiến cho người khác kể ra dục vọng. Như tắm mình trong gió xuân làm một đám tháo hán tử trong lòng đều đối Ước Nguyễn Dung có càng sâu tán thành. Sở Ngư Nguyễn Dung cùng Trương Kim Hoa dọn dẹp hảo rác rưởi lấy xuống ném, thuận tiện đem đồ vật cầm đi dạt sạch, cao lão hán cũng đi theo đi ra ngoài, lưu lại những người này, Bùi Nhi Tử nói một lát lời nói. Vũ Văn Diệu đi đóng cửa, thấy ba người đều đi xuống lầu thang, Triều Đại Gia tê nháy mắt, đoàn người mồm năm miệng 10 liền nói đi lên. "Đội trưởng, ngươi tức phụ là cái này." Thiệu An Bình so với ngón tay cái, đầy mặt kính nể. Trương Kiến Nguyên trực tiếp lôi kéo tờ lật tiệc ghế ngồi vào cao lão bên người, nhỏ giọng đến mọi người đều nghe thấy âm lượng hỏi: "Đội trưởng, ngươi chính là ta thân ca. Đầu tử trong nhà còn có hay không muội muội? Giới thiệu một chút bái. Tiểu tử ngươi, phi, có xấu hổ hay không?" "Đội trưởng, chúng ta quan hệ hảo, cùng ta nói." Cảnh Duệ mày giật một trọ, cười đến đặc biệt linh lợi. Cao lão không nói gì, trong bụng căng đầy nước có ga. Con ngươi ngăm đen thâm thúy ngưng ở một chút không có rời đi. Nửa ngày mới triều chắc Cao Phi cùng Dư Minh nói, "Trong đội tình huống các ngươi trước trống, chờ ta thương hảo trở về muốn kiểm tra các ngươi huấn luyện tình huống, nếu là chậm trễ, cũng đừng trách ta thiếu cơm." Trong đội này hai đều là lão đại ca, người nhà cũng đi theo lại đây tùy quân, hiện tại liền ở tại quân khu không xa trấn nhỏ thượng. Hiện tại quân khu chuẩn bị tu sửa đại viện liền ở sân huấn luyện bên cạnh, danh nghịch cũng hưu hạ định. Giống Cao Lãng đã có thể xin chờ đại viện cái hảo liền có thể làm gia đình quân nhân tùy quân, chẳng qua hắn vẫn luôn không có đi. Chắc Cao Phi tuổi hơi lại, người cũng ổn trọng, từ một tiếng ứng. Dư Minh nhưng thật ra tò mò điểm, "Đội trưởng, tàu tử lần này có phải hay không tính toán lưu lại không đi rồi, muốn hay không ta giúp ngươi đi xin ký túc xá?" Bộ đội tự nhiên cũng có ký túc xá, bất quá đều là phòng đơn, không có phòng bếp. Cao Lãng cũng không có xin bên ngoài nhà ở, Ước Nguyễn Dung nếu là tới rồi bộ đội, cũng chỉ có thể cùng Cao Lãng tễ dừng đơn. Cao Lãng không có đồng ý, nhếch môi nói, "Chờ ta thương hảo nàng liền phải đi trở về, nơi này cũng không có phương tiện." Lời này vừa ra, đại gia lộ ra ý vị thâm trường gấp thành, tuy là da mặt có thể so với tường thành Cao Lãng cũng đến mặt, đem người đều đuổi đi. Phần 5. An No không, An No liền chạy nhanh trở về. Nếu là lại lười biếng tới xem ta, không hảo hảo huấn luyện, tiểu tâm ta trở về thu thập các ngươi." Cao lãng mặt lại lẫnh, đại gia cũng hắc hắc cười đi rồi, "Đội trưởng, chúng ta khẳng định không tới, ai phải làm bóng đèn a?" "Đúng đúng đúng, đội trưởng, ta biết mấy ngày nay đều là tẩu tử chiếu cố ngươi, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, á cửa này quá mỏng." Khụ khụ. "Văn Diệu, trông chốc lát giúp ta đi mua hai trường vé xe lửa." Cao lãng gọi lại Vu Văn Diệu nói, Vũ Văn Diệu vẻ mặt kinh ngạc, theo sau nghĩ đến cái gì, lập tức gật đầu, "Ta hiểu, đội trưởng, trong chốc lát ta liền đi mua phiếu, ngày mai ngươi xem thế nào?" Cao Lãng đuôi lông mày nhẹ chọn, Vũ Văn Diệu liền dừng miệng, nhảy nhót đi chạy chân. Tứ Nguyễn Dung liền phụ trách cùng đi xuống bếp giác, giữa chén tẩy nồi đều là Cao lão hắn hai phu thế làm. "Ấn Trương Kim Hoa cách nói, ngươi đều vất vả nấu cơm, giữa chén việc này chúng ta tới là được, cũng không mấy cái chén." không tính gì sống. Hôm nay này bữa cơm làm giá trị, ít nhất cao gia hai phu thê đều đối ứng Nguyễn Dung có điều đổi mới, chiếu cố cao lãng hôm nay thật đúng là luân không ngạng. Nàng liền ngồi ở trong phòng đảo đồ nước, nghe bọn hắn đối cao lãng nói lên trong nhà việc vật vãnh. Cũng có trợ giúp ứng Nguyễn Dung đối cái này địa phương, đối cao gia có nhiều hơn hiểu biết, bảy đại cô tám gì cả. Ưng Nguyễn Dung tên nghe nhiều liền có chút vòng, có chút phương ngôn thậm chí nghe không hiểu. Như vậy đi gia cùng mẹ nó đêm nay ngủ ở khách vách, các ngươi buổi tối cũng có chuyện muốn nói đi, chúng ta liền hay đi trước." Cao Lão Hán lôi kéo Trương Kim Hoa liền chuẩn bị qua đi khách vách. Trương Kim Hoa do dự nhìn mắt Tứ Nguyễn Dung, nghĩ đến vừa rồi hắn ba nói, mặc kệ trước kia hài tử thế nào, hiện tại nếu nguyện ý cùng lão tử hảo hảo quá, vậy được rồi." Tứ Nguyễn Dung có chút trở tay không kịp, nhưng là trên mặt như cũ mang theo điểm cười nhạt, nhìn Hào Phong khéo léo Kia ba mẹ cũng đi ngủ sớm một chút. Môn khép lại, Ước Nguyễn Dung do dự hạ, vẫn là giữ cửa xuyên cắm thượng, nàng nhưng không nghĩ chính mình ngủ đến một nửa, đột nhiên toát ra cái nhân dọa đến nàng. An toàn ý thức vẫn là phải có. Cao Lãng nhìn mắt liền từ trên giường xuống dưới, đôi phải tuy rằng bị thương nhưng là hiện tại vẫn là có thể đi vừa đi. Vỗ vỗ giường đệm đối Ước Nguyễn Dung nói, đêm nay ngươi ngủ trên giường, ta ngủ bên cạnh. Bên cạnh gấp giường Ước Nguyễn Dung nhìn liền biết ngủ cả đêm có thể eo đau bối đau, con ngươi loẻ loẻ, Ôn Như nói, "Này không tốt lắm đâu, Lãng ca. Ngươi vẫn là ngủ trên giường đi, ngươi là người bệnh." Cao Lãng tìm tòi nghiên cứu nhìn mắt Tư Nguyễn Dung, trầm giọng nói, "Kia bằng không chúng ta cùng nhau ngủ trên giường." Tư Nguyễn Dung tức khắc không nói, vô ngữ nhìn mắt không hề có thân sĩ phong độ nam nhân liếc mắt một cái, "Bác sĩ nói vì tránh cho miệng vết thương xé rách, muốn tĩnh dưỡng. Cho nên Lãng ca ngươi vẫn là chính mình ngủ đi. Cao lão nhướng mày nhìn nữ nguyện dung một chút không ngượng ngùng ngượng, ngùng ngưa ngùng hư khí, bình thường như là ở thảo luận đêm nay ăn chính là thịt kho tàu vẫn là cải trắng giống nhau. Rốt cuộc Minh Bạch cả ngày kia sợ không khỏe cảm thấy đế nguyên tự nơi nào, Cao lão thật sâu nhìn chăm chú trước mắt tiểu thế tử. Bất luận là phía trước vội vàng một mặt khi văn tĩnh, vẫn là trong điện thoại mắng thanh, hay là giả là hiện tại tiến thối thỏa đáng, trong ngoài không đồng nhất tiểu hồ ly. Hảo. Cao lãng đáp. Vô luận ngươi là cái gì ý tưởng, liền đặt ở trước mắt, một ngày nào đó có thể biết được nàng vì cái gì như vậy lặp lại hành vi nguyên nhân. Ư Nguyễn Dung đã sớm rửa mặt Hảo, xem cao lãng cao to nằm ở góc trên giường phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên, có loại hủy khuất tiểu tức phụ cảm, tức khắc tưởng phụt cười ra tiếng tới. Cao lãng thầy Ư Nguyễn Dung nghiêng đi thân mình, cánh môi hơi nhấp lộ ra nho nhỏ má lún đồng tiền, có điểm sờ không được đấu góc. Nàng lại ở cao hứng cái gì? Cao lão cảm thấy Ưng Nguyễn Dung tựa như một quyển sách, người không nhìn đến mặt sau, liền căn bản không biết còn sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa quyển sách này còn rất có ý tứ, làm hắn tưởng vẫn luôn phiền, vẫn luôn xem, tốt nhất. Ưng Nguyễn Dung kéo hầm mảnh, bối quá thân thay đổi một bộ quần áo, sau đó mới đem mảnh kéo ra, tránh cho cao lão buổi tối thật sự ngã trên mặt đất nàng cũng chưa phát hiện. Hai người nằm ở trên giường, một cao một thấp, Đèn quan hào sau, ánh trăng từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, mơ mơ hồ hồ có thể thấy lẫn nhau mặt mày. Ước Nguyễn Dung tuy rằng rất mệnh, nhưng là hiện tại lại ngủ không được, tưởng nói điểm cái gì, lại cảm thấy không phải thực thích hợp. Cao lãng sắc nhọn ánh mắt chuẩn sắc bắt giữ đến Ước Nguyễn Dung lăn qua lộn lại bóng dáng, thấp giọng nói, còn ngủ không được. Ước Nguyễn Dung chuyển qua tới, tay trái lót ở đầu phía dưới, tóc đen dối tung ở gối thượng, ân, mệt quá mức liền không nghĩ ngủ. Như mặt nước thanh âm mát lạnh sạch sẽ, cao lãng sừng suốt, trước kia như thế nào không cảm thấy nàng thanh âm thế nhưng có điểm dễ nghe. Số kia đi, ta ngủ không được thời điểm số một số liền ngủ rồi. Từ Nguyễn Dung phiên hạ xem thường, lười biếng thanh âm nói, ta muốn nghe ngươi nói một chút chuyện của ngươi, ở bộ đội huấn luyện mày sao? Ừm, sớm đã thành thói quen. Cao lãng chính là đề tài sát thủ, ngắn gọn sáng tỏ làm người vô pháp nói tiếp. Ta muốn biết Ngươi lúc trước vì cái gì tưởng cười ta?" Ước Nguyễn Dung hỏi. Nàng muốn biết cái này đáp án, nếu trả lời không hợp nàng tâm ý, đã liền nàng cảm thấy người nam nhân này lại hợp chính mình mắt duyên, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Cao lãng mày kiếm linh thành một đoạn, trực tiếp ngồi dậy tới, Ước Nguyễn Dung không rõ nguyên do, khí thế thượng không nghĩ bại bội hắn, liền cũng ngồi dậy. "Nguyễn Dung, ta biết kết hôn ngày đó ta ra nhiệm vụ, ngươi thực không cao hứng?" Tư Nguyễn Dung liếc mắt nhìn hắn, Cao Lang tiếp tục nói: "Lúc trước kết hôn xác thật có chút vội vàng, ta cũng không tưởng quá nhiều, bộ đội sự rất nhiều, ba mẹ nơi đó lại thúc dục được ngay. Ngươi khả năng cũng không nghĩ kỹ, ta cũng đáp ứng quá hấp tấp, việc này ta có sai. Mặc kệ trước kia là thế nào, nếu ngươi tưởng ly hôn, chờ ba mẹ đi rồi, ta liền đi đánh báo cáo." Tư Nguyễn Dung ở trong bóng tối miêu tả nam nhân mặt bộ đường cong, bên môi tươi cười giơ lên con người loài sáng. Cái này không đợi, chơ thương thế của ngươi hảo lại nói. Ước Nguyễn Dung rũ xuống một loại tâm sự, phất phất tay không thèm để ý nói, Nam Hảo ôm gối đầu chuẩn bị ngủ. Cao lão còn có rất nhiều lời muốn nói, đáng tiếc Ước Nguyễn Dung nói một câu ngủ, liền thật sự ngủ. Cao lão ở trong bóng tối ngồi hồi lâu, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Ước Nguyễn Dung trên mặt, cũng thật sâu khắc ở trong lòng. Chương 8 tái ngộ. Ngay hôm sau dậy sớm, Trương Kim Hoa rửa mặt hảo liền vội vàng đi dưới lầu mua cháo, xứng với nhà mình mang đến tiểu thái, vừa văn tốt, cho nên bỏ lỡ nhà mình nhi tử cùng con dâu quỷ dị bình thản không khí. Cao lão hắn là nam nhân, không có như vậy cẩn thận, đặc biệt Vu Văn Diệu đưa tới giữa trưa hồi chỉnh phiếu lúc sau, có rất nhiều sự muốn công đạo nhi tử. Văn Diệu, ngươi đi trong trấn mua điểm đồ vật, trước nhớ ta chướng thượng, trở về tiếp viện ngươi. Cao lão biết ba mẹ tiết kiệm tính tình, Trong nhà cũng không giàu có, tới xem hắn phòng trừng cũng hoa không ít, đưa tiền không bằng mua cảng thực tế đồ vật dùng tới. Đương nhiên Vu Văn Diệu tuổi trẻ, trong nhà cũng là nông thôn, tự nhiên biết nên mua điểm cái gì. Nghe vậy lập tức Vũ Độ ngực nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ướn Uyển Dung mang theo vẻ mặt hơi nước, lông mi thượng tựa hồ còn mang theo bạc nước, tóc tùng tùng dùng phương khăn vãn khởi thiên hướng một bên, vài sợi sợi tóc rơi rụng ở mặt sườn. Đơn giản màu trắng áo sơ mi và táo lôi ra trói thành tiểu kết, màu lam nhạt váy dài che lại thon dài đùi. Thứt tha thanh nhã thân hình đi đến, ngày mùa hè nóng bức tựa hồ đều bị xua tan giống nhau, mang đến một cổ thanh đạm xà phòng thơm hơi thở. Ta cũng cùng đi đi, văn rượu tiền là muốn tổ lên, ta qua đi chọn điểm đồ vật cấp ba mẹ là được. Ứng Nguyễn Dung cực kỳ tự nhiên kêu ba mẹ, cao lãng tự nhiên không có gì hảo phản đối, trương kim hoa không quá thói quen ứng Nguyễn Dung hảo tính tình Sợ ngay sau đó nàng liền trợn mặt mắng chửi ngươi. Cao Lão Hán ổn trong điểm, nghe vậy chỉ là ư một tiếng, ở hắn xem ra, nhi tử ngày đó đi quá vội vàng, con dâu không cao hứng cũng là có thể lý giải. Hiện tại hảo, ngươi chỉ cần ở bên nhau, lại tốt tốt đẹp đẹp, cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Ứng Nguyễn Dung xem Cao Lão Hán đều đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu liền chuẩn bị đi ra ngoài, Cao Lãng kêu lên, chờ một chút. Ứng Nguyễn Dung quay đầu lại, Cao lão nhíu mày một lát nói, "Ngươi chú ý an toàn." Hứa Nguyễn dung nhuyễn miệng cười, mặt mày đều sinh động lên, "Yên tâm đi, có văn rượu bảo hộ ta đâu." Vu Văn rượu tức khắc cưỡng lực, làm đội trưởng nhìn xem, chính mình cũng không phải là cái gì nhược kê. Cao lão nơi nào nói ra tới, hắn bốn dị muốn gọi nàng đừng cái gì đều mua, muốn mua điểm thực dụng, muội muội điện thoại còn lời nói còn vang vẳng bên hai, "Tẩu tử mỗi ngày cái gì đều không làm." chính là đi ra ngoài mua đồ vật. Mua trở về cũng không cần, cuối cùng còn ghét bỏ khó coi cắp ném. Sau lại thấy Hứa Nguyễn Dung bộ dáng, làm nàng cẩn thận lời nói liền như vậy buột miệng tốt ra, trong lòng không phải không nao nao. Hứa Nguyễn Dung nhưng thật ra cảm thấy Cao Lãng cũng có này đáng yêu địa phương, bị người quan tâm không có người sẽ tự tuyệt. Mặt mày hơi cong, trang non xinh đẹp, cùng Cao Lãng vây vây tay, liền đặc biệt sảng khoái ra cửa. Hai người rời đi phần sau vang cao lão Hàn mới mang theo giọng nói quê hương, nói: "Về sau Hảo Hảo, đừng cãi nhau, Uyển Dung nếu là nguyện ý, liền tại đây tùy quân đi. Ta và người mẹ vội đến lại đây, hai người các ngươi Hảo Hảo là được." Cao lão trên mặt có chút không thể nài hà, việc này, hắn đã đáp ứng rồi ứa Uyển Dung, chỉ có thể ở trong lòng đối cha mẹ nói tiếng thực xin lỗi. Vũ Văn Diệu mấy ngày nay qua lại đều là mở ra quân khu xe Đường nhìn này xe sản xe cao không có cái loại này xe hơi nhỏ nhìn tinh xảo điểm, nhưng là rộng mở đại khí, khai lên đặc biệt hăng hái. Dọc theo đường đi Vu Văn Diệu liền không dừng lại một mép, lời trong lời ngoài đều ở dò hỏi Ước Nguyên Dung có hay không muốn mua, bằng không đường ngồi cũng không tồi a. Ước Nguyên Dung trải vớt hạ ký ức, thập phần khẳng định gật đầu nói, nhà ta liền một cái ca ca một cái đệ đệ, đường đệ cũng không ít, đường muội. Hẳn là mới học tiểu học đi. Từ một tiếng tiếng thắng xe, Vũ Văn Diệu u vũ cụp đuôi nói, "Trong trấn tới rồi." Tẩu tử kia ai oán bộ dáng chọc đến Ước Nguyễn Dung cười khẽ không thôi, nhịn không được giơ tay vô vô vu Văn Diệu đầu. "Đừng nóng độ, tẩu tử nếu là nhận thức nhà ai hảo cô nương, nhất định nói cho ngươi, thế nào?" Vũ Văn Diệu ra mặt lại hổ, thấy Ước Nguyễn Dung một đôi đôi mắt đẹp như vậy trêu ghẹo nhìn hắn, cũng ngồi không được a. Cũng may Ước Nguyễn Dung còn nhớ rõ hôm nay chính sự Sun xe đi ở vưu văn rượu bên cạnh người, ngẩng đầu nhìn xem bốn phía đơn sơ mặt tiền cửa hiệu, mày đều nhịn không được nhăn lại. Phòng trưng là bởi vì kinh nghị, trên đường phố không ít người đi đường đều ở cửa hàng cửa chọn lựa yêu cầu đồ vật. Tuổi trẻ các cô nương ăn mặc lòa quần, kiểu tóc đôi cao, trừ bỏ cay đôi mắt, ư Nguyễn Dung là không khác cái nhìn. Tuổi trẻ các quý ông kiểu tóc không sai biệt mấy, áo sơ mi cổ áo cởi bỏ mấy viên nút thắt lộ ra hơn phân nửa ngực, cả người lấp lánh tỏa sáng cũng không biết là dán nhiều ít lượng miếng ở trên quần áo. Vũ Văn Diệu thấy Ước Nguyễn Dung khuôn mặt quái dị nhìn trước mắt đi ở tựu trụ thời thượng tiến đầu những người trẻ tuổi kia, ho nhẹ một tiếng, khục khục, gần nhất kia gì phim truyền hình không phải rất lưu hành sao, cho nên đoàn người đều thích như vậy xuyên, cùng các ngươi kia khẳng định không quá giống nhau. Ước Nguyễn Dung hiểu biết gật gật đầu, cùng Vũ Văn Diệu đi đến cửa hàng nhìn hắn thuần thục cùng lão bản mua sắm vài dệt, trong tiệm cũng có khi thượng quần áo. Hắn cũng mua một bộ. Đội trưởng nói, muốn mua thực dụng, nhưng là đội trưởng muội muội tuổi còn nhỏ, khẳng định thích thời thượng quần áo, mua một bộ đi học nhìn cũng đẹp. Vu Văn Diệu gái gái đầu nói. Từ Nguyễn Dung nhìn trong tay màu lam sọc đồ thể dục, tiến lại. Từ Nguyễn Dung tới thật đúng là vì trả tiền, Vu Văn Diệu lấy ra tới nàng đều đi trả tiền, hơn nữa ở Cố Vân Giá hàng về sau, mua vài món qua mủ đông áo lông vũ. Du huyện tuy rằng hiện tại thực nhật Nhưng là lại quá 1 tháng thời tiết liền sẽ trở lạnh, tháng 10 độ ấm liền sẽ hàng đến mấy độ, mùa đông phi thường trường, cho nên trước tiên chuẩn bị quần áo vẫn là rất cần thiết. Vũ Văn Diệu hâm mộ nói, đây là cấp đội trưởng mua quần áo sao? Đầu tử, ngươi thật cẩn thận. Bất quá chúng ta ngày thường ở trong đội đều không dùng được, đi trở về nghỉ mới có thể dùng đến. Còn không có nghĩ đến Cao Lãng Ngư nguyện dùng, đành phải lại cùng Vũ Văn Diệu đem trấn nhỏ lại đi dạo một lần. Miên Cương mua một bộ màu đen đoàn khoản áo lông vũ, nàng chính mình liền mua một bộ màu trắng. Vũ Văn Diệu xem Ưng Nguyễn Dung mắt đều không nháy mắt hoa không ít tiền, hiện tại áo lông vũ vẫn là kiện thời thượng đồ vật, từ Thượng Hải truyền tới, giá cả nhưng không tiện nghi. "Hảo, chúng ta đi ăn một chút gì đi, cơm sáng ta đều còn không có ăn đâu." Ưng Nguyễn Dung túi tiền trống trơn, liền còn mấy tờ giấy tệ, cũng không tròn, tính toán gần đây đi mua điểm ăn lấp đầy bụng. Giữa trưa Tiệm cơm nhỏ bên đường quán đều chen đầy, hoàn cảnh lộn xộn, Ước Nguyễn Dung cùng Vu Văn Diệu đi qua đi liền có chút không hợp nhau. Đám người chen chúc khó tránh khỏi té ai va chạm, cũng không biết có phải hay không nhiệt duyên. Ước Nguyễn Dung lại gặp phải mới vừa xuống xe liền thấy những cái đó thời thượng thiếu niên. Bọn họ đã sớm thấy Ước Nguyễn Dung, chẳng qua bên người vẫn luôn đi theo Vu Văn Diệu, không hảo đến gần. Bọn họ suy đoán hẳn là nàng ca ca, hiện tại xem dòng người nhiều Hai người tách ra sau ánh mắt sáng lên liền vây quanh đi lên. Tứ Nguyễn Dung đã đói bụng cũng không quá chú ý Vu Văn Diệu chạy tới nơi nào, đã bị này đàn tiểu thanh niên té đến bên cạnh ngõ nhỏ, tiêu chuẩn đùa giỡn phụ nữ nhà lành lưu manh dạng. Cao cái thiếu niên đỡ hạ chính mình nâng tốt cây chổi đầu, một tay chống màu xám vết thương, ra vẻ thâm trầm nói, "Cô bé, cùng ta cùng đi nhảy disco thế nào?" Tứ Nguyễn Dung đầy mặt hắc tuyến, có chút vô ngữ nhìn đầu hẻm ba cái thiếu niên. Này đó hài tử, 18 tuổi không có, đi học người tán gái. Nang hoàn toàn đã quên chính mình hiện tại cũng liền 18 tuổi tác, cùng Nụ Hoa giống nhau tuổi, có thể không dẫn người thèm nhỏ dai sao? Không rảnh, ta muốn ăn cơm, tránh ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ước Nguyễn Dung nói không phải khách khí lời nói, nàng cũng học qua nữ tử phòng thân thuật, đánh không lại cao lãng đó là tự nhiên, nhưng là đối phó này mấy cái bao cỏ vẫn là dư giả. Nếu chúng ta nói không đâu." Lục Cái thiếu niên dựa vào bên phải trên vách tường, trên tay còn kẹp một cây yên. "Vậy đừng trách ta mang các ngươi đi tìm các ngươi ba mẹ tới." Trầm thấp giọng nam vang lên, mấy người sửng sốt, đều hướng phía sau nhìn lại, nam nhân lịch quang thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là kia một thân quân trang nhưng xem phi thường cẩn thận. Hứa Nguyễn dung chờ nam nhân đi vào một bước cũng sửng sốt, nhận ra người này là xe lửa thượng giúp quá hắn nam nhân kia. Phần 6 Các thiếu niên thấy người tới trực tiếp muốn chạy, bị nam nhân méo cổ áo, cười trêu nói: "Ừ, Trần Thiệu, người ba mẹ biết ngươi hiện tại ở bên ngoài đùa giỡn người sao? Muốn hay không ta dẫn bọn hắn lại đây nhìn xem." Trần Thiệu tức khắc tiểu tức phụ trạng: "Trâu ca, ta sai rồi, ta chính là muốn mang nàng qua đi căng căng mặt mũi, nhảy khiêu vũ, ta cũng không muốn làm sao a." Châu Khải mày giậm một trọn: "Đáng tiếc lắm, ta đánh ra các ngươi về sau cũng sẽ thường xuyên gặp mặt." Nàng là gia đình công nhân, lại đây xem nàng trợ phụ. Trần Thiệu trợn mắt há hốc mồm, nhìn phong tư yêu điệu thiếu nữ, trước mắt tối sầm, đã dự cảm chính mình muốn mang sào thịt ăn một đốn. Chương 9 người quen. Châu Khải đè nặng Trần Thiệu cùng mà khác hai gã thời thượng thanh niên hướng Ngụy Nguyên Dung trước mặt vừa đứng, thân chính cứng đờ một thân dương cương chi khí nên diện đánh nút lại, hắn nghe răng cười, có vẻ ánh mắt trời to lãng. Việc này là Trần Thiệu không đúng, ngươi đừng cùng hắn để ý. Nói xong lớn Trần Thiệu cổ đi xuống áp, liền kém chưa cho hắn chân cong đá một chân quỷ xuống nói hiểm. Đầu năm nay Lưu Minh là nhất khiến người phiền chán, đặc biệt Trần Thiệu cùng Ngư Uyển Dung thân phận đặc thu tính, việc này nếu là nháo lớn ai cũng khó coi. Trần Thiệu vẻ mặt tan nát cõi lòng nhìn Ngư Uyển Dung, như thế nào đều không thể tin tưởng nàng đều kết hôn. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Thực xin lỗi. Mặt khác hai gã thanh niên cũng thành thật xin lỗi. Ứng Nguyễn Dung cũng không có bị chiếm được cái gì tiện nghi, cho nên liền thông dòng tiếp nhận rồi hắn xin lỗi, nhưng như cũng dùng dễ nghe tiếng nói mềm nhẹ nói, "Việc này ta bất hòa ngươi sở so đo, nhưng là lần sau lại như vậy lỗ mãng, bị người đánh nhưng không có người giúp ngươi." Quay đầu đối Châu Khải Dương môi cười, ánh nắng đều càng sáng lạn vài phần, "Lần này cảm ơn ngươi, còn có lần trước sự, ta đều còn không biết ngươi kêu gì đâu." Châu Khải buông ra chân điệu, Trần Diệu tự giác không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão, mang theo hai tiểu đồng bọn nhanh như chớp chạy, Châu Khải cũng không có ngăn đón bọn họ. "Ta kêu Châu Khải, mới vừa điều lại đây, ngươi trưởng phu gọi là gì? Có lẽ ta còn nhận thức đâu." Châu Khải đứng ở chỗ cũ không có để sát vào Ứng Nguyên Dung, có vẻ lễ phép cùng nhân phẩm đoan chính. "Hán thiếu cao lão, ta kêu Ứng Nguyên Dung, lần này hắn bị thương, cho nên ta lại đây chiếu cố hắn." Ứng Nguyễn Dung nói tới đây mới nghĩ đến thời gian trôi đi, Phòng Trừng Vũ Văn Diệu ở tìm chính mình, hơi chau khởi mày lại buông ra. Ta còn có một người đồng bạn, Phòng Trừng hắn không nhìn thấy ta đã sốt ruột, ta đi trước. Châu Khải gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhìn ứng Nguyễn Dung đi ra đầu hẻm, không xa không gần theo ở phía sau, thẳng đến thấy nàng đến gần một khắc danh mồ hôi đầy đầu người trẻ tuổi, mới buông tâm đi trở về. Đầu tử, ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu. Thiếu chút nữa cấp đội trưởng gọi điện thoại. Vũ Văn Diệu lại huỷ khuất lại khổ sở, tức giận Ưng Nguyên Dung chạy loạn, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đặc biệt đội trưởng ra cửa trước chính là luôn mãi dặn dò, muốn xem Hạo Tẩu tử, ra gì ngoài ý muốn phi đem hắn ra lột. Ưng Nguyên Dung không có nói vừa rồi gặp được không có mắt hư hư thực thực có điểm bối cảnh tiểu lưu manh sự, nhẹ nhàng bâng cơ nói chính mình đi xóa, đồ vật nếu lấy lòng, liền đi về trước đi. Lên xe sau thấy Vu Văn Diệu vẫn là tức giận bộ dáng, một câu cũng chưa nói, Ước Nguyễn Dung trong lòng cười thầm, đây là hài tử tính tình người. Giữa chưa ta muốn xuống bếp, nếu ngươi còn muốn đưa ba mẹ bọn họ đi nhà ga, liền lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đi. Ước Nguyễn Dung đem bị gió thổi khởi sợi tóc đừng đến như sau, nghiêng đi mặt khẽ cười nói, con ngươi sáng ngời lóe mắt. Vu Văn Diệu ngắm liếc mắt một cái, còn tưởng Kiên Cường nói không cần, nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua ăn đến mỹ vị lại thực không cốt khí mềm xương cốt, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Từ Nguyễn Dung nghe thấy cũng không có vật trần, chỉ là cười khẽ gật đầu, lại đem ánh mắt phóng tới trung quanh bay nhanh sau này mất đi cảnh sắc. Mặt hiện lên một mảng suy nghĩ sâu xa. Bao lớn bao nhỏ đồ vật đôi ở phòng bệnh, Trương Kim Hoa nhìn đau mình không thôi, này xài hết bao nhiêu tiền a? Ta cùng hắn ba nơi nào dùng như vậy tinh tế đồ vật, xả hai khối bố chính mình làm hai kiện quần áo là được. Cao lão hắn ngồi ở bên cửa sổ hít mây nhà khói, nghe vậy gõ gõ tẩu thuốc, nhìn mắt Thư Nguyễn dường như cũng đạm cười mặt, ra tiếng nói: "Mua liền mua, xuyên là được, nếu là đau lòng, vậy ăn tiết xuyên, cũng tinh thần điểm." Trương Kim Hoa nghe xong vẫn là lại ngại, ngón tay mươn chớn tản ra vài dệt, mềm nhắn tinh mịn, tưởng cũng biết Hoa Tiền khẳng định không ít. Cao Lãng cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua mặt vô biểu tình làm người đoán không ra manh mối, đây là huyền dung tâm ý. Mẹ các ngươi liền mang về dùng đi. Lúc này Trương Kim Hoa tựa hồ mới nghĩ đến, Ước Nguyễn Dung cũng là nàng con dâu tới, hai tử có tâm lấy lòng bọn họ, tuy rằng Phương Thức thiếu suy xét, nàng một mặt chỉ trích, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. "Đúng đúng đúng." Nguyễn Dung mua. "Mẹ cũng tư thích. Bất quá này tiền muốn tổn, về sau các ngươi sinh hài tử, chi tiêu liền lớn, tuổi trẻ thời điểm muốn tốn tiền." Ước Nguyễn Dung cùng Cao Lãng tầm mắt dán sen mà qua. Tôi có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hư vị, Cao Lãng tâm trầm xuống, nghĩ đến hài tử liền đầu đau muốn nứt ra, mở miệng liền muốn đánh đoạn mẹ nó này đó ý nghĩ kỳ lạ đề tài. Ước Nguyễn Dung ngồi ngay ngắn ở Cao Lãng bên cạnh người, cười khanh khách mở miệng nói, "Ừm, mẹ nói rất đúng, về sau này tiền muốn tốn lên. Bất quá nên hiếu kính các ngươi nhị lão, kia cũng không thể quá tiết kiệm." Bàng Không Lãng ca cho rằng ta đối với các ngươi có ý kiến làm sao bây giờ? Một trận gió nóng thổi qua, mọi người lặng im không nói gì, bất quá Trương Kim Hoa cũng sắc thật ngậm miệng, Ước Trừng cũng là nghĩ đến phía trước sự tình, hơi có chút hứng thú dã rời cảm giác. Ước Nguyễn dung tựa như không nhìn thấy xung quanh không khí đột biến, còn đang nói nói, "Chiều nay các ngươi liền đi rồi, ta dữa chưa cho các ngươi làm điểm không giống nhau ăn." Dụi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cho dù có lại nhiều cái hứng, Ước Nguyễn dung lớn như vậy một người bãi tại nơi này, Trong lòng đạo cảm này, nếu là không qua được, đó chính là chính mình cho chính mình tìm tội trị. Hứa Nguyễn Dung như vậy lần nữa nói lên, trừ bỏ làm cho bọn họ chính thức quá khứ không thoải mái, cũng là hướng bọn họ triển lãm hoàn toàn mới chính mình. Nếu đã quyết định bắt lấy người nam nhân này, như vậy hắn ba mẹ cũng nên cùng nhau thu nạp làm trợ lực. Hứa Nguyễn Dung nói được thì làm được, Vũ Văn Diệu tự xuất tiền túi lại mua đồ uống, thịt đồ ăn, liền cho Hứa Nguyễn Dung đại triển thân thủ thậm chí còn đi theo bên cạnh trợ thủ, chuẩn bị thâu sư. Suy xét đến người bệnh cao lão ăn không hết này, sở hữu thái sắc như cũ thanh đạm, chờ cái bàn mang lên, bốn đồ ăn một canh đặt lên bàn, cao lão bọn họ không thể không thừa nhận, này bãi bàn tinh xảo xinh đẹp, đồ vật đan sen có hương thú, nhàn nhạt, nhạt hương khí lượn lờ ở bên. Nhưng là, này một bàn đồ ăn là cái quỷ gì? Ưu Nguyễn Dung khẽ môi ngậm một mạt ý cười, thon dài cổ hơi sườn. Ai cũng không thể phủ nhận đây là cỡ nào cảnh đẹp ý vui cảnh tượng, mỹ nhân cùng mỹ thực, úc, ước chừng trừ bỏ vẻ mặt đưa đám vù văn rượu có điểm phá hư hình ảnh. Ba mẹ, các người mau ăn à, ăn nhiều một chút rau dưa, đối thân thể hảo. Ta cho các người giới thiệu một chút, đây là Ta tử ti vi thượng xem ra học được, xào nấm, cà chua cà tím salad, bắp nùng canh, thịt heo tám cờ quấn, ý thức thịt vụ mặt. Cao Lãng nhìn cắt xong rồi tiểu khối thịt cuốn, rốt cuộc cảm thấy chính mình không phải ở ăn cỏ. Ba người cầm chiếc đũa mờ mịt một lát, đều là trước kẹp mì sợi, một mâm mì sợi còn chưa đủ Cao Lãng ăn, càng đừng nói đây là 4 người cùng nhau phân, Ưng Nguyễn Dung thậm chí cũng chưa mua cơm trở về, ăn xong về sau có thể hay không no vẫn là cái vấn đề. Vũ Văn Diệu là ôm hoài nghi tâm thái ăn đệ nhất khẩu, nhưng là nguyên liệu nấu ăn mới nhức đầu, kia hương vị liền đem hắn chinh phục. Đông dạng xào nấm, nhà ăn làm nhiều nhất chính là làm thuộc còn bỏ thêm điểm muối. Ứng Nguyên Dung làm giống như là một người ma pháp sư, đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hương vị tinh luyện ra tới, trừ bỏ ăn ngon, hắn đều nghĩ không ra khác thứ. Ứng Nguyên Dung chính mình thịnh một chén canh, gấp chút salad, mặt khác liền không núc núc. Quanh năm suốt tháng thói quen không phải như vậy hảo sửa, Thiện Cung Mị sợ ăn nhiều hội trường thịt, nàng đến đi tập thể hình bao lâu mới có thể tiêu hao điểm những cái đó thịt. Lựa chọn tốt nhất chính là khống chế chính mình mỗi cơm dinh dưỡng, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, thiếu muối thiếu dầu. Như vậy sinh hoạt mới sao? Đó là khẳng định. Nhưng là nàng đạt được lại càng nhiều, chỉ tiếc hiện tại hết thể cũng chưa, muốn hay không tiếp tục từ đầu bắt đầu phấn đấu nàng còn không có tưởng hảo, chỉ là theo bản năng đối chính mình tiếp tục nghiêm khắc yêu cầu. Một đôi chiếc đũa tử trên trời giáng xuống, cách thiết cuốn đặt ở nàng trong chén. Cao Lãng ho nhẹ một tiếng. Phát hiện đứng Nguyễn Dung ngước mắt nhìn hắn, giải thích nói: "Ăn chút thịt mới có thể no, không cần cho chúng ta tỉnh, nếu là không đủ trong chốc lát lại mua điểm cơm trở về ăn." Trương Kim Hoa cũng ở đối diện tiếp lời: "Đúng vậy, hôm nay ngươi vất vả, ăn nhiều một chút. Buổi chiều ta cùng hắn ba liền đi trở về, xem các ngươi như vậy chúng ta liền an tâm rồi." "Đúng vậy, tẩu tử, chạy nhanh ăn đi. Ngươi làm thịt cuốn ăn ngon thật, ta như thế nào liền không nghĩ tới làm như vậy đâu." Vẫn là tẩu tử thông minh. Cao lão Hàn cũng tổng kết nói, ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi quá gầy. Ta nhớ rõ trước kia ngươi ở nhà còn có thể ăn một chén cơm, hiện tại liền ăn như vậy điểm, nơi nào có thể no. Tứ Nguyễn Dung này xem như đào hố cho chính mình này. Ở đại gia tha thiết chờ đợi ánh mắt hạ, căng da đầu ăn xong một ngụm thịt cuốn, cao lãng như là thu được cái gì tín hiệu giống nhau, bắt đầu không rất cho nàng gắp đồ ăn, không một hồi liền một tòa tiểu sơn. Mí mắt nhẹ nh nhẹ, này nếu là đều ăn, nàng thực mo là có thể béo thành một viên mượt mà cầu. Tay trái lôi kéo Cao Lãng bệnh ăn vào bãi, môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, "Lãng ca." Cao Lãng bị Ước Nguyễn Dung kéo một chút, lại nghe nàng như vậy một đề, quen thuộc ra đầu tê dại cảm đánh ụp lại. Cuối cùng Cao Lãng giúp Ước Nguyễn Dung đem đồ ăn đều ăn, Ước Nguyễn Dung mi mắt cong cong thái độ tự nhiên, Trương Kim Hoa hai vợ chồng tự nhiên cũng không lời gì để nói. Vũ Văn Diệu ăn uống no đủ phi thường thỏa mãn. Giữa trưa lại nhải đốn, Vũ Văn Diệu liền đem Trương Kim Hoa hai vợ chồng đều đưa đến ga tàu hỏa, dùng điện thoại thông chi Cao Nhu bên kia, đem đến trạm thời gian nói nói. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh sau, Cao Lãng có chút hơi không được tự nhiên, hắn không biết nên cùng Ngư Nguyễn Dung nói cái gì đó. Nói ly hôn sao? Kia yêu cầu hắn đi cùng chính ủy tâm sự, lại đánh báo cáo. Mà hiện tại rõ ràng cũng không hiện thực. Cũng may tiếng đập cửa cứu vớt hắn, làm hắn không đến mức xấu hổ chuẩn bị ngủ. Từ Nguyễn Dung nghe thấy tiếng đập cửa, ngẩng đầu nhìn lại, Châu Khải chính cất bước đi vào phòng bệnh, thấy nàng chỉ là đối nàng gật gật đầu, Triều Cao Lãng nhanh chóng đánh một quyền. Từ Nguyễn Dung đồng tử khẽ nhíu, nhếch khởi môi đỏ, không vui nhìn Châu Khải. Liền thấy Cao Lãng thân mình không tránh không cho, cánh tay vừa động, bàn tay liền tiếp được Châu Khải một quyền. Hai cái nam nhân đều là mặt vô biểu tình, nửa ngày đều là mắt lộ ý cười. Ngươi như thế nào tới nơi này? Ta nghe nói ngươi không phải muốn đi hạ cơ sở sao?" Cao Lãng Đâm Châu khải bả vai một chút, thuận miệng hỏi. Châu Khải nhìn mắt Cao Lãng bên người Ước Nguyễn Dung, Ước Nguyễn Dung lúc này đáy mắt lạnh lẽo hơi tiêu, nhưng cũng không như thế nào nhiệt tình. "Đi đến nơi đây, thuận tiện nhìn xem ngươi thế nào, khó được xem ngươi nằm ở chỗ này còn cần người chiếu cố bộ dáng." "Tiểu tử ngươi cớ lao bả cũng bất hòa ta nói một tiếng." Như thế nào, là sợ ta uống nhiều ngươi một ly rượu mừng." Cao lãng mạch sắc da thịt từng đỏ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Châu Khải, Tiểu Tâm nhìn mắt chuẩn bị đi tẩy trái cây Hư Nguyên Dung liếc mắt một cái. Xem nàng cũng không để ý, ngược lại có chút buồn bã mất mát nhàn nhạt lướt qua. Khi đó tương đối cấp, "Lần sau bổ tỉnh các ngươi." Nếu có cơ hội nói. Châu Khải lý giải vỗ vỗ vai hắn, nói, "Trong đội xem ngươi khôi phục không sai biệt lắm." chuẩn bị làm ngươi trở về dưỡng thương, biết lão bà ngươi cũng tới, còn đặc phê một bộ phòng cho các ngươi phụ thế trụ. Ân, ta còn đang muốn nói cái gì thời điểm trở về, như vậy liền thật tốt quá. Cao lão đã sớm ở bệnh viện ngốc nghị, tuy rằng chân bị thương, nhưng là có thể đi sân huấn luyện đi bộ đi bộ cũng hảo a. Ngươi bất hòa đệ muội thương lượng thương lượng. Châu Khải nhướng mày hỏi. Cao lão nhíu mày, nghĩ đến bọn họ sắp muốn giải quyết sự, trong lòng thở dài. Dụ mắt nói, nàng sẽ đồng ý. Chương 10 Hứa hẹn. Châu Khải không biết cao lão nguy ngập nguy cơ hôn nhân, chỉ là nghĩ đến phía trước nữ nhân đối mặt đột phát tình huống bình tĩnh, cũng đối bạn tốt tìm được như vậy thiện giải nhân ý lao bả mà vui vẻ. Từ Nguyễn Dung dùng ý nốt buồn trang ba cái quả táo trở về, mới vừa tẩy tốt trái cây còn mang theo bắp nước, không phải nàng không nghĩ nhiều chuẩn bị vài loại, là Trương Kim Hoa liền mang theo quả táo tới. Điều kiện đơn sơ, đài khách không chỗ toàn. Ước Nguyễn Dung ngày này nói, xem Châu Khải ngồi ở cao lãng bên tay trái, chính mình liền kéo ghế ngồi ở bên kia. Châu Khải xem Ước Nguyễn Dung đều ngồi ở chỗ kia không có tiếp đón hắn ý tứ, chính mình cầm một viên quả táo liền bắt đầu tức giận, không dán đoạn vỏ trái cây ở bàn tay trắng gian uốn lượn không ngừng, không đến một lát liền tức ra một trường xuyến. Châu Khải xem mà thèm không thôi, tán thưởng nói, đệ muội ngươi này tay thật là xảo, ta liền tức không tốt chỉ có thể chính mình ăn. Nói cắn khẩu quả táo, động tác rung cảm cực kỳ. Cao Lãng liếc mắt nhìn hắn, chính mình cầm còn thừa một khắc viên quả táo, vẫn là rất chờ mong Ngư Nguyễn Dung nói đây là chuyên môn cho hắn tức. Nhưng Ngư Nguyễn Dung chỉ là vùi đầu chuyên chú tức ra, tức hảo vỏ trái cây đem biên giác xử lý tốt, đặt ở cái đĩa thượng nhanh chóng cắt vài cái, quả táo hoa tràn ra, Ngư Nguyễn Dung mới vừa lòng gật gật đầu lấy ra khăn tay xoa xoa tay. Tuy rằng ta rất muốn thỉnh ngươi ăn, Nhưng là thấy Cao Lãng cùng Châu Khải tầm mắt dừng lại ở trên tay nàng về sau, mới tiếp tục nói, đây đều là cấp lãng ca chuẩn bị, lãng ca nói có thể liền có thể. Châu Khải nhìn vẻ mặt vô tội nữ nhân, xoay đầu đang chuẩn bị cùng Cao Lãng nói, chính mình ăn đi, ta không cần. Liền thấy Cao Lãng tiếp nhận Ứng Nguyên Dung trong tay mâm, đặc biệt ôn hòa đối nàng nói lời cảm tạ. Ứng Nguyên Dung xua xua tay, còn thừa quả táo cũng bảo chế đúng cách thuận tiện nghe một chút bọn họ hai cái đang nói cái gì, liền nghe được hôm nay là có thể hồi quân doanh. Đương nhiên, chỗ ở là đơn độc gia đình quân nhân khu dân cư, gọi chung ký túc xá. Lần này đặc phê cho bọn hắn trú, chờ tân ký túc xá cải hảo liền dọn đến tân chỗ ở đi. Tứ Nguyễn Dung Hưng Thu thiếu thiếu, đầu năm nay nơi ở lâu hắn thật đúng là không có gì chờ mong cảm, tầng lâu lồn, sao rau nấu cơm đều ở ngoài phòng. Vừa đến cơm điểm, cái kia khói dầu nồng ngấm lại đều cảm thấy đáng sợ, còn không bằng đơn môn độc đống ở tại trong viện đâu. Vệ sinh phương diện các ngươi không cần lo lắng, phía trước căn phòng này là muốn phê cho người khác, sau lại vô dụng thượng, liền cho các ngươi. Ta nhìn, phòng thực sạch sẽ, hai phòng một sảnh, còn có cái phòng bếp nhỏ. Cao lão nhìn Châu Khải thuộc như lòng bàn tay bộ dáng, thình lình hỏi, "Không phải là cho ngươi chuẩn bị đi?" Châu Khải sắc mặt cứng đờ. Cung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, là bọn họ cho rằng ta muốn mang người nhà lại đây trụ, cho nên chuẩn bị nhiều. Nói tới đây Châu Khải cũng không sợ mất mặt, ngồi ở tờ lạc tiệp ghế thượng bất đắc di thở dài, ta còn không phải là mới 27 sao, như thế nào liền không thể đơn chứ. Phần 7 Nghĩ đến vì tránh đi Láo gia tử, Láo thái thái, ba ba mụ mụ, tam đại cô tám gì cả nhiệt tình giới thiệu cho hắn thân cận nóng hổi kính, hắn liền nhịn không được run. Vạn phần hối hận vì cái gì sớm về nước bị bắt được với vạn. Việc này Cao Lãng cũng không có cách nào, trên thực tế hắn bên cạnh ngồi Ước Nguyễn Dung chính là thân cận sau kết hôn, nhiều lời nhiều sai, vẫn là coi như không có nghe thấy Châu Khải hoán giận thành đi. Ước Nguyễn Dung nhưng thật ra rất là nhận đồng gật đầu nói, "Ngươi nói rất đúng, ta cảm thấy nếu không có chuẩn bị tốt kết hôn, kia còn không bằng đơn. Kết hôn là cả đời sự, làm quyết định đó chính là nghiêm túc." Không thể đổi ý đương nhiên nếu gặp được không thích hợp, cũng không thể dây dưa dây cả, hao phí thời gian. Cao lão cứng đờ ngồi ở trên giường bệnh, nhìn lĩnh đặc mà nói tiểu thế tử, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, môi giật giật, cuối cùng chỉ là dụ mắt tiếp tục ăn chính mình trái cây. Châu Khải đó là gặp được thân nhân cảm giác, chia kỷ khó cầu a. Nghe vậy trực tiếp phun nước đắng, đương nhiên cũng không phải cái gì đều nói, liền đơn giản nói nói tuổi lớn về sau trùng quanh người phản ứng. Còn có hắn mệt mỏi ứn phó, cho nên trực tiếp chạy đến nơi đầy trốn thanh tịnh. Cuối cùng vẫn là cao lãng bung cái đĩa ở bên cạnh trên bàn, sắc mặt trầm xuống, người lại tiếp tục rong rãi đi xuống, ta xem chúng ta cũng không cần dọn, tiếp tục chủ đi xuống là được. Ai ai, Đường nha, ta đi tìm bác sĩ khai chứng minh, các ngươi thu thập đồ vật, chờ ta trở lại liền cùng nhau ngồi xe trở về a. Châu Khải là hành động phái, nói xong liền thật sự đi ra cửa tìm bác sĩ. Cao lão ngồi ở mép giường tưởng đi xuống hỗ trợ, Ước Nguyễn Dung khẽ môi hơi câu nói, ngươi ngồi ở vậy hành, đồ vật cũng không nhiều lắm, ta trang một trang thì tốt rồi. Ước Nguyễn Dung nói không phải khách khí lời nói, này phòng bệnh cũng không lớn, trừ bỏ Trương Kim Hoa mang lại đây đồ vật, cũng chính là một cái bọc nhỏ đặt cao lão vài món quần áo, mùa hè quần áo cũng sẽ không quá dày, thu thập đứng dậy thật đúng là không ngờ sự. So sánh với Ước Nguyễn Dung tư thái thong dong, Thường thường dò hỏi cao lão này, đó yêu cầu lấy ra tới cùng đoàn người chia sẻ, này đó lưu trữ tự dùng. Cao lão có chút thất thần, ân ân vài tiếng sau, xem Ưng Nguyễn Dung đi đến bên người chuẩn bị thu thập chậu cơm ly nước, mới đột nhiên mở miệng. "Lần này sau khi trở về, ta đi trước tìm chính ủy nói nói, hắn nếu là hỏi ngươi, ngươi cái gì cũng đừng nói, ta sẽ xử lý tốt việc này." Ưng Nguyễn Dung nhíu mày khó hiểu nhìn cao lão, cao lão đừng quá thân mình. Thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn nói, "Ngươi không phải vẫn luôn tưởng ly hôn sao? Hiện tại chính là cái cơ hội tốt." Ứng Nguyễn Dung quả thực phải bị khí cười, hợp lại nàng hai ngày này làm nhiều như vậy, cao lãng cho rằng chính mình là làm không sao. Nếu muốn ly hôn, hắn còn nghĩ chính mình sẽ cho nhà hắn người nấu cơm, cho hắn thiết trái cây, cùng ở một cái phòng, chút nào không thèm để ý chính mình danh dự. Cao lãng nói xong mới phát hiện Ứng Nguyễn Dung xinh xắn đứng. Tu Mỹ mặt lạnh lẽn, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, thon dài trắng nõn ngón tay vươn, đột nhiên nắm cao lãng mang theo điểm màu xanh lá hồ tra cảm, môi đỏ hôn đi lên. Cao lãng mở to hai mắt nhìn Ứng Uyển Dung tư thái sẵn sàng, thân đến chính mình trên môi nhiệt độ chưa lui, thậm chí có thể cảm giác mềm mại đầu lưỡi đụng chạm hạ chính mình môi dưới, theo sau nhanh chóng rút lui. Ứng Uyển Dung phi thưởng vừa lòng buông ra tay, trên mặt lại đãng ra cái kia nho nhỏ má lúm đồng tiền, nam nhân ngây ngốc Thân lên cảm giác cũng không tồi, cứ như vậy đi, có ngốc không phải cũng là chính mình nam nhân sao? Hảo hảo giáo là được. Ngươi, ta cao lão ngẹn họng nhìn chân trối, hắn đây là bị chính mình tiểu thê tử đánh lén. Không phải là trộm hôn. Cũng không đúng, tựa hồ là quang minh chính đại. Nghĩ đến vừa rồi môn thậm chí không quan, cũng không biết có hay không người thấy vừa rồi kia một màn, cao lão lại hở ra mặt cũng có chút không chịu nổi. Một cổ nhiệt huyết dung biến toàn thân, cuối cùng tụ tập ở trên mặt trán, mạo nhiệt khí có thể nóng chín trứng gà. Lời này ta chỉ nói một lần, hi vọng ngươi về sau không cần nhắc lại. Ước nguyện dung mềm nhẹ thanh âm kiên định nói, "Cao lão, ngươi nguyện ý cùng ta nói cả đời luyến ái, không rời không bỏ sao? Thế giới này rất lớn, ta tâm rất nhỏ. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta đây liền cùng nhau đi xuống đi thôi. Nếu làm ta phát hiện ngươi chân trong chân ngoài, tin tưởng ta" Ngươi sẽ không muốn biết cái kia hậu quả. Quyết định của ngươi là cái gì? Cao lãng hoa mắt say mê, cơ hồ bị trước mắt nữ nhân mê hoặc tâm thần, cuộc đời lần đầu tiên, tim đập như thế nhanh chóng, bùm bùm. Hắn biết, hắn khoảng cách cái này đã ván có bao nhiêu gần. Chỉ cần hắn gật đầu, huyết thể đều dễ như trở bàn tay, như là bị cái đại đại bánh có nhân tập trung. Kia nói hung hãn bá đạo thanh âm dần dần rời xa. Hắn trước mắt trong lòng đều bị hiện tại Hứa Nguyên Dung bán nơi có tâm thần. Cư nhạn, thông dong, bá đạo chủ động, dưới ánh trăng mê người tiểu hồ ly, ở hướng hắn thảo muốn một cái hứa hẹn. Cao Lãng kích động nói, "Ta." "Làm tốt, bác sĩ nói có thể trở về, đến lúc đó tìm phòng y, y tế người đổi dược là được." Châu Khải thấy hai người sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. "Các ngươi làm sao vậy?" Hứa Nguyên Dung đạm đạm cười, không có giải thích, thu thập đồ vật đi. Cao Lãng nhiệt huyết còn chưa tiêu tán, chỉ có thể gắt gao trừng mắt không có một chút ánh mắt châu Khải, sướng đáng ngươi độc thân. Chương 11 nguyện ý. Cao Lãng dọc theo đường đi đều rầu rĩ không có cùng châu Khải đáp lời, nhưng thật ra Hứa Nguyên dung sắc mặt như thường, kỹ xảo tính dẫn đường châu Khải nói ra càng rất cao Lãng chuyện cũ. Ngươi không biết cao Lãng khi đó cùng ta ở trong đội, hắn chỉ cần thương đến nơi nào, những cái đó tiểu hộ sĩ đều sốt ruột không được, Chu bác sĩ cũng Ngươi liền không thể an tĩnh điểm sao? Cao lão con ngươi liếc xéo qua đi, khóe mắt dư quang kia mạt cảnh cáo làm Châu Khải xem như minh bạch cái gì kêu huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Ngươi nếu xuyên ngươi quần áo, liền chém hắn thủ túc. Châu Khải hối tiếc một giây lại dứt bỏ rồi này đó, lại nói lên khác phong thổ. Tứ Nguyễn dùng ánh mắt nhàn nhạt từ cao lão cái hốt đảo qua, cao lão tức khắc cảm thấy một cổ tử khí lạnh từ lòng bàn chân thoáng khởi. Này nắng hè chói chang ngày mùa hè như thế nào sẽ lẫm. Hứa Nguyễn Dung đương nhiên biết nàng nếu coi trọng tao lãng, người khác cũng có thể coi trọng, như vậy ưu tú ngạnh lãng góc nam nhân, cũng liền nguyên chủ bị mơ heo che tâm nhìn không ra tốt xấu. Hừ nhẹ một tiếng, Hứa Nguyễn Dung nhắm hai mắt, làm gió đêm thổi nàng rơi dụng ở má sườn sợi tóc, ngồi ở ghế sau cũng có chút mơ màng sắp ngủ, không có lưu ý đến cao lãng từ kính chiếu hậu thật sâu ánh mắt, thật lâu không có rời đi. Trâu Khải lại nhải miệng cũng ngừng lại, liếc liếc mắt một cái cao lạng ánh mắt, nhẹ chọn một mỉ, cười thầm không thôi. Nửa giờ sau bọn họ liền đến quân doanh, đường xá có chút xấu nẻ, đi đều là đường đất, top 5 top 3 hộ gia đình rơi dụng ở cách đó không xa. Châu Khải thấy Hứa Nguyễn Dung mở to mắt, chỉ vào cách đó không xa phòng ở nói, "Nhìn thấy không, chúng ta quân khu thật nhiều gia đình quân nhân đều là đi nơi đó mua chút rau, nghe nói rất tiện nghi, đều là nhà mình loại." Sở Sở, giống nhau phiền phái bộ đội mua sắm đều là yêu cầu mua chút ăn thịt, ngày đó tương đối không hà mua. Ước Nguyễn Dung gật đầu tỏ vẻ minh bạch, "Ân, chờ dàn xếp hảo, lại thỉnh ngươi lại đây trong nhà ăn một bữa cơm soạn. Tay nghề của ta cũng không tính quá hảo, làm ngươi ăn uống no đủ vẫn là có thể làm được." Khó được khai cái vui đùa, Ước Nguyễn Dung khẽ môi cong lên, gió nhẹ phất qua nàng sợi tóc, càng khiến đến con ngươi sáng ngời ôn nhã. Làm cao lãng cũng nhìn không được lộ ra cười bộ ráng. Đội trưởng, các ngươi đã về rồi. Ai u, chúng ta đợi các ngươi đã lâu. Cảnh rệ lớn giọng cực có công nhận độ, phần phật một đám người cùng hắn cùng nhau từ cửa bừng lên. Vốn là không nhiều lắm hai cái mồm to túi, đều trực tiếp bị bọn họ cướp đi, nhiệt tình không được. Tổ tử, chúng ta đem các ngươi phòng đều quét tức sạch sẽ, đêm nay cũng không cần ngươi nấu cơm lạc, chúng ta cùng đi nhà ăn ăn. Vũ Văn Diệu xách theo túi da rắn một cây túi, cười tủm tỉm nói, "Bên cạnh Thiệu An Bình khó chịu, ngày nổi bật đều làm người ta, chúng ta đảo thành trong suốt người." "Tẩu tử, đừng nghe hắn, tiểu tử này làm việc không thành thật, nếu là không có chúng ta hỗ trợ, hắn làm sao tay chân như vậy nhanh nhẹn a." "Ứng Hỏa Thanh hết đợt này đến được khác, Ứng Nguyên dùng mắt mang ý cười, không có tùy tiện phát biểu ý kiến, nếu tích cực nghe vậy không phải một cái vị. Ngày đó đều là đáng yêu nhất người." Ứng Nguyễn Dung đi ở cao lãng bên người, cao lãng chính mình chống một cây can, rất có điểm thiết quải lý cảm giác, động tác tuy chậm, nền bước lại trầm ổn hữu lực. Đoàn người đều phối hợp cao lãng tốc độ, chập gi gi hoảng tới rồi ký túc xá, Châu Khải chủ động đi qua suy nghĩ muốn đỡ cao lãng, bị hắn cự tuyệt. Chờ tới rồi lầu 3, mới phát hiện hoàn cảnh xác thật có thể, hai phòng một sảnh, còn có một cái nửa phòng bế tiểu ban công. Vệ đút cơ, phòng bếp Tuy rằng không tính quá tinh tế, nhưng cũng tính có thể. Hai gian trong phòng một gian phòng ngủ chính đặt một chiếc giường đôi, một khác gian phòng nhỏ phóng giường đơn, chủ bọn họ dự giả. Ước Nguyễn Dung trong lòng gật đầu, trên mặt bất động thần sắc, chờ bọn họ đem hành lý đều đặt ở trong phòng sau, liền theo bọn họ xuống lầu chuẩn bị tham quan doanh địa. Một đám người đi ở phía trước đem hành lang đổ kín mít, không đi hai bước liền nghe thấy một đạo mang theo phương Bắc làn điệu giọng nữ vang lên, "Ai Ngươi là cao lão người nhà. Ta kêu Phan Ngọc Phượng, chức cao phi lão bà, liền ở tại các ngươi cách vách. Cao lãong đi ở phía trước thấy Ước Nguyễn Dung dừng cũng đứng ở nơi đó không có động, Ước Nguyễn Dung đối hắn vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ trước đi xuống. Nữ nhân nói chuyện thiếm, ngươi chờ cái gì chờ? Cao lãong do dự nháy mắt, bị bên cạnh Châu Khải ôm lấy bà vai, trực tiếp mang đi xuống lầu, một đường còn giáo dục đến, đây là phu nhân ngoại giao a. Về sau lão bà ngươi muốn ở chỗ này nốc, Bất Hòa đại gia chỗ hảo quan hệ lui tới đó là không có khả năng. Hứa Uyển Dung nhìn trước mắt thân hình cao lớn, có chút chắc nịch nữ nhân, mạch sắc trên da thịt còn có một ít phơi đỏm, khóe miệng một liệt chính là hàm hộ cười. Cao Phi nói các ngươi đêm nay liền đã trở lại, còn làm ta nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn, trong chốc lát đến nhà ta đi ăn cơm a, nhà ta theo ta nữ nhi ở, đi thượng nhà trẻ, còn không có trở về. Hôm nay có xinh đẹp a gì, nàng nhất định thật cao hứng. Tứ Nguyện Dung Tơi cười bất biến, ngữ điệu mềm nhẹ lại không dáng vẻ cái cữm, mang theo một cổ tử mát lạnh hơi thở, "Thủ tử, quá ngưỡng ngùng." Phía trước chúng ta liền đáp ứng văn diệu bọn họ cùng đi nhà ăn năng cơm, như vậy đi, ngày mai ta lại đi nhà ngươi quấy rầy một phen, ngươi xem thành sao." Phan Ngọc Phượng nhiệt tình nói, "Vậy nói như vậy định rồi, may mắn ta hôm nay vừa mới xào hai cái đồ ăn." chưa dùng bộ đội tủ đông đem đồ ăn băng, ngày mai hâm nóng là có thể ăn. Hứa Nguyễn Dung cười khẽ gật đầu, tư thái hào phóng, cũng không có cùng nàng đi cường điệu cách đem đồ ăn cũng không dinh dưỡng vấn đề, phải nói thời đại này chính là như vậy. Đồ ăn làm nhiều thừa, nhất định muốn giữ tươi phóng tới tủ lạnh, ngày hôm sau hâm nóng lại ăn. Bộ đội người nhiều, đồ ăn không có khả năng mỗi ngày đều đi ra ngoài mua, như vậy nhất định là yêu cầu một ít giúp lạnh ăn thịt địa phương hoặc là hầm hoặc là tủ đông. Lại hẹn trước hảo một bữa cơm ứng Nguyễn Dung, cáo biệt Phan Ngọc Phượng, chờ nàng xuống lầu sau, liền thấy cao lãng một người chờ ở dưới lầu, kinh ngạc hơi khơi màu mây liễu, mắt hạnh tràn đầy nghi vấn. Lãng ca, như thế nào liền ngươi ở chỗ này? Những người khác đâu? ứng Nguyễn Dung đi đến cao lãng bên cạnh người hỏi, đối diện mặt là một đám đang ở tập thể chạy vòng ngăn mặt quân lục ngắn tay tuổi trẻ bọn lính. Thấy hai người bọn họ một đôi bích nhân dạng đứng chung một chỗ, con ồ nào trầm trồ khen ngợi, bị huấn luyện viên hung hăng thoá mạ vài câu, mới phun đầu lươi chạy đến phía trước đi. Ta ở chỗ này ngây người lâu như vậy, nào yêu cầu bọn họ tới cấp ngươi giới thiệu, ta chính mình tới là được. Cao Lãng ngắm liếc mắt một cái ư nguyện dung, ở nàng quay đầu lại nháy mắt đem ánh mắt rời đi, hai người yên lặng dọc theo sân thể dục biên đi phía trước đi, Cao Lãng xác thật cho nàng giới thiệu, bất quá liền tương đối chỉ một Cái gì đây là ký túc xá, nơi đó làm báo cáo, phía trước nhà ăn, mặt sau sân thể dục, cách đó không xa rừng cây nhỏ. Đi đến rừng cây nhỏ bên ngoài thời điểm, cao lão anh Đĩnh Minh nhăn lên, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc, Ngụy Nguyên dung xem hắn dừng lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tim đập lập tức nhanh hơn tốc độ, ôm hắn cường kiện tay trái cánh tay, chống hắn dựa vào một bên trên cây. Làm sao vậy? Có phải hay không miệng vết thương nứt ra rồi? Ta đã sớm từng nói Để cho người khác đỡ một chút lại không có gì ghê gớm, cái này hảo đi. Ngươi ở chỗ này chờ một chút ta, ta đi gọi người lại đây đỡ ngươi đi phòng y tế nhìn xem. Nếu là miệng vết thương nứt ra rồi phải hồi bệnh viện đi. Huyền Dung cao lãng đánh gậy hướng Nguyễn Dung lo lắng như đốt nhác Mai Thành, trầm thấp tiếng nói mang theo điểm ám bách thở dốc, con ngươi không hề chớp mắt nhìn nàng xinh đẹp con ngươi. Ân. Thứ Nguyễn Dung nghi vấn hướng Thành, cân não như cũ không có chuyển qua con còn đang suy nghĩ trước tìm ai lại đây, muốn hay không dùng càng. Ngươi hỏi ta, ta có nguyện ý hay không? Cao lãng mạch sắc trên mặt trồi lên một mạt đỏ ửng, giọng nói có chút phát hẩn, nhưng lại như cũ đem nói đi xuống, cùng ngươi nói cả đời luân ái, ta nghĩ kỹ rồi. Tư Nguyễn Dung tựa hồ có điểm minh bạch trước mắt tình hình, vừa rồi đó chính là diễn xuất tới đi. Mạch nàng bắt được ảnh hậu tiểu Kim Nhân, lại bị hắn nhất chiêu cấp lửa tới rồi. Ta nguyện ý Bên hai là sàn sạt gió thổi qua lá cây thanh âm, cao lãng không biết khi nào ôm chặt Tứ Nguyễn Dung mảnh khảnh vòng eo, ánh mắt thật sâu mang theo điểm nhiệt ý nhìn nàng, chờ nàng đáp lại. "No, nhưng ta hối hận." Tứ Nguyễn Dung xảo tiếu thiển hề, "Con ngươi một loan nói thẳng nói, cao lãng lập tức liền nóng nảy, vốn tưởng rằng tình đầu ý hợp như thế nào liền thay đổi. Ngươi là chê ta trả lời chậm sao? Hôm nay đều là trâu khai hắn, bằng không ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói." Ngươi đừng nóng giận, nghĩ lại hảo sao?" Cao Lãng trong lòng đều mao hủi khuất đá chết, nếu là Châu Khải ở trước mắt, hắn đều có thể chú ý chết hắn. Hàm răng ma ma, vẫn là trước nén giận, không lưng túi đầu đem người hống trở về lại nói. Phút một tiếng, Ước Nguyễn Dung không nín được cao lãng đủ mọi màu sắc sắc mặt, cười ra tiếng, cao lãng cũng phản ứng lại đây chính mình mở đầu lửa Ước Nguyễn Dung, Ước Nguyễn Dung cũng không có sai biệt chơi hắn. Trong lòng Ngũ vị tập trấn, Lại là Cao Hứng nàng không thèm để ý hắn trả lời chậm, lại là ảo nao Ước Nguyễn Dung không đem hắn trả lời đường một chuyện, lại hỉ lại tức, lại tràn ngập đối nàng yêu thích chi tình, tức khắc nói không ra lời. Ước Nguyễn Dung chủ động ôm lấy cao lãng thon chắc hữu lực eo, dưới chưởng là khẩn thật cơ bắp, ngẩng đầu, ở hoàng hôn cuối cùng một mạt dư huy nói, như vậy, chúng ta liền nói hảo, cả đời ở bên nhau. Lấy hôn phong giam, chủ động lại biến thành cao lãng. Nam nhân Dương Cương hơi thở tràn ngập Ứng Nguyễn Dung giữa môi, không thuần thục động tác hiện ra nam nhân lây ngô tới. Đơn thuần dán sát lẫn nhau cánh môi hồi lâu, vẫn là Ứng Nguyễn Dung lặng lẽ dò ra đầu lưỡi, cao lãng tức khắc như là đã thông hai mạch nhâm đốc, kịch liệt thân mật hôn trực tiếp đem Ứng Nguyễn Dung thân dưỡng, khí thiếu hụt, hoa mắt say mê, cánh tay vô lực rũ đặt ở trên vai hắn. Hai người lương dựa ở thủ biên, hoàn toàn quên mất thời gian, chỉ là đắm chìm ở hôn nồng nhiệt chung, huyết khí dâng lên. Thẳng đến xôi chảo tiếng người dần dần tới gần, cao lão mới hồi phục tinh thần lại, một cái lắc mình đem Ưng Nguyễn Dung hộ ở sau người, đám người không có để ý nơi này đứng một cái diện mạo không rõ người, tiếp tục đi đến nhà ăn ăn cơm. Cao lão quay người lại, Ưng Nguyễn Dung đã sớm sửa sang lại hảo bởi vì vừa rồi kích động khi xả nhăn quần áo, một tay vớt phẳng sợi tóc, như nước con ngựa như là mang theo móc, làm cao lão một trận nhiệt huyết dâng lên, thiếu chút nữa không nghẹn lại hô hấp. Ta. Chúng ta đi nhà ăn đi, đại gia còn đang chờ chúng ta. Cao lão căn bản không dám đang xem chính mình tiểu thế tử, liền sợ này đốn cơm chiều cũng vô pháp ăn. Từ Nguyễn Dung A cười một tiếng, ngốc tử, đi thôi. Hai người tay không tự chủ được dắt ở bên nhau, khóe mắt dư quang đều lộ ra một cổ tử sung sướng hơi thở. Chương 12 sảng khoái. Cao lão mang theo Ước Nguyễn Dung đi vào bộ đội nhà ăn khi, một đám người sôi nổi ồn ào trầm trồ khen ngợi. Ứng Nguyễn Dung đặc biệt phối hợp dụ xuống đầu, gương mặt hồng không hồng, cao lão ngã là nhìn không ra. Hắn nhưng thật ra biết những người này bỡn cợt kính thuần tuy chợ bị hắn thu thập. "Làm gì, làm gì? An cơm không có cái bộ dáng, tiểu tâm ta kêu lão trương lại đây cho các ngươi đi học." Cao lão hổ mặt, thô giọng nói trầm giọng cửa mắng. Phần 8. Vây xem đám người thiện ý lộ ra ngồi ở mặt sau lão vương, lão vương kêu vương kiến đến dân, là quản những người này tư tưởng công tác nhất sẽ cho người mở hộp, làm giáo dụ. Giờ phút này hắn cũng là đầy mặt tươi cười, mang theo tế văn đôi mắt đảo qua trước mắt này trai tài gái sắc một đôi, âm thầm gật đầu. Như thế nào, tiểu tử ngươi muốn cùng ta tâm sự? Ta như thế nào nhớ rõ ngươi còn thiếu ta một ly rượu mừng đâu. Lão Vương sự mặt ít khi nói cười, nhưng là trong lời nói giễu cợt chế nhạo chính là lộ rõ. Cao lão ở cửa khi cũng đã buông ra hướng nguyện rung tay. Đầu năm nay đã đó là phu thê, ở bên ngoài cũng không thể quá mức thân mật, giống vừa rồi rừng cây nhỏ kia vừa ra liền có chút quá mức, chính hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền như vậy càng dở. Giờ phút này nhìn nữ Nguyễn Dung e lệ tiểu bộ dáng, tim đập nhanh hơn một phách, dường như không có việc gì ngẩng đầu cùng Lão Vương nói, mặt sau khẳng định cho ngươi bổ thượng. Vậy nói định rồi, lần sau cần phải mời ta ăn cơm. Lão Vương cười tủm tỉm nói xong liền thu thập ăn với cơ hội chuẩn bị mang đi ra ngoài giặt sạch. Cao Lãng chống can đi phía trước đi rồi bước, Cơ Hồ ở Ước Nguyễn Dung bên thai nói nhỏ nói, "Bọn họ không phải cố ý, ngươi đừng để trong lòng. Trong chốc lát ngươi chưa ngồi, ta đi múc cơm lại đây." Ước Nguyễn Dung mảnh khảnh tay ở hắn mạch sắc mu bàn tay thượng chụ hạ, như là mang điện giống nhau, Cao Lãng tay suýt nữa bắt không được can. "Không cần, ngươi là thương hạ, ta tới chiếu cố ngươi liền hảo." Ước Nguyễn Dung nhìn Cao Lãng không rất cao hứng bộ dáng, Suy xét đến hắn có thể là tưởng ở nàng trước mặt biểu hiện một vài, liền nhu hạ giọng nói nói, "Lãng ca, ta thích chiếu cố ngươi." Ước nguyện dung chiêu này thử lần nào cũng linh, cao lãng chính là như vậy lỗ tai mềm. Tức phụ nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể thẳng khởi lưng cương thân mình đi đến vu văn rượu cho bọn hắn lưu rối danh vị thượng. "Đội trưởng, chúng ta đều đánh đồ ăn lạm, tẩu tử lại không mang hộ cơm, như thế nào đánh đồ ăn a?" Cảnh Duệ nói thẳng nói, Cao Lãng lúc này mới nghĩ đến này vấn đề, chộp hạ cái trán, nam viện đều trụ chướng váng. Châu Khải xem hắn bộ dáng kia liền biết đã quên, trực tiếp đứng lên nói, "Ta lấy hộp cơm qua đi đi, phòng trưng đệ muội khả năng cũng tưởng mua điểm khác, nhìn xem các ngươi thì cá, ai chịu được a?" Vũ Văn Diệu cùng Cảnh Duệ yên lặng nhìn Châu Khải ăn một nửa xương sườn hành ở cơm thượng, lặng im không nói gì. Hứa Nguyễn Dung phòng trưng là từ Châu Khải kia biết nơi này thái sắc không ít. Cho nên liền chọn một ít thức ăn chay trở về, này đó đương nhiên chủ yếu là cho nàng ăn. Cao lão bọn họ ngồi ở nhà ăn chính giữa nhất hình chữ nhật trên bàn cơm, tất cả mọi người là cạo cái bản túc, cũng liền cao lão nằm viện mấy ngày này không có thời gian lý tóc, phát chất lại thiên lạnh, căn căn tắc khởi. Ước Nguyễn Dung không chút nào háo mẹo làm dáng, khó được hào sảng một lần, bưng chén nhỏ rượu trái cây, tươi cười tươi đẹp nói, "Ta kêu Ước Nguyễn Dung, đại gia về sau kêu ta Huyền Dung liền hảo." Luôn lả kêu ta tẩu tử, ta sẽ ngự ngủ. Về sau quấy rầy đại gia địa phương sẽ rất nhiều, những cái đó khách khí lời nói ta liền không nói. Cảm ơn đoàn người ngày thường thay ta chiếu cố hảo lãng ca, này ly kính đại gia. Nói xong cổ rũa ra, trong ly rượu liền một ngụ uống cạn. Hảo. Đoàn người liền thích cùng sảng khoái người ta nói lời nói, Ướn Nguyễn Dung biểu hiện hào phóng như vậy, ngược lại là bọn họ có chút khách khí. Nai Ly Cảm ơn các ngươi giúp chúng ta thu thập phòng, còn chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn tiếp đón chúng ta, cảm ơn. Một ly lại uống xong. Cao Lãng căn bản là ngăn trở không được ngữ nguyện rung hành động, xem nàng hào khí uống rượu dạng, gương mặt phiếm đỏ ửng, liền căn bản vô pháp ngăn tâm điệu cự tuyệt nàng. Nếu không phải vì hắn, nàng nơi nào yêu cầu làm được như thế nông nổi. Nai Ly, vì chúng ta duyên phận, đại gia tụ tập ở chỗ này, chính là có duyên một sự kiện. Về sau Huyền Dung có làm không đúng địa phương, cũng thỉnh đại gia thông cảm. Tam Ly uống xong, Cao Lãng hất mặt trực tiếp đem Ưng Nguyễn Dung kéo đến bên người trên chỗ ngồi, tuy rằng hắn sắc mặt không tốt, nhưng là xung quanh đồng đội lại phá lệ thưởng thức Ưng Nguyễn Dung, không khi nháy mắt nhiệt liệt lên. Huyền Dung là cái sảng khoái người, đội trưởng, về sau chúng ta đã có thể trực tiếp gọi người a. Ngươi nhưng đừng ghen." Triệu An Bình cợt nhả thò lại gần nói. Cao Lãng đem hắn mặt đẩy ra, Ăn cơm. Bất quá hiện tại, nhưng không ai để ý tới hắn, ghé vào cùng nhau ăn ăn uống uống. Từ Nguyễn Dung mơ hồ ăn hai khẩu đồ ăn sẽ không ăn, tay trái chõng cằm, gấy nhượn gương mặt lộ ra nửa trương tới, hồng nhuận màu sắc nhiễm cổ, mặt sượng. Đây là say. Cao lão gặp qua không ít con ma men, vừa thấy liền biết Từ Nguyễn Dung say không nhẹ. Tô Mô vừa buồn cười nhìn nàng chỉ là híp con ngươi, lười biếng chiều hắn nhợt nhạc cười, bên hai đồng đội đang nói chút cái gì. Hắn đều không có nghe đi vào, trước mắt chỉ có nàng một đôi mang theo xương mù mê ly đôi mắt. Ngươi tẩu tử say, ta mang nàng đi về trước. Cao lão dùng mu bàn tay sờ sờ ứng Nguyễn Dung hơi nhiệt cái trán, đối bên cạnh đồng đội giải thích nói. Đại gia cười hì hì ứng, xem ứng Nguyễn Dung tuy rằng say, vẫn là có thể chính mình đi đường, liền không có không thức thời thò lại gần một hai phải dẫn đường. Kia đội trưởng chính ngươi lưu ý dưới chân a. Ký túc xá lầu ba bên kia hành lang đèn hỏng rồi, đi đường nhiều nhìn xem dưới chân. Vũ Văn Diệu cẩn thận nói, vẫn là có chút lo lắng này hai sẽ không quăng ngã đi. Dư Minh nhìn này ngây ngốc tiểu tử, hết sức vui mừng ôm lấy hắn cổ, ở bên thai hắn nói nhỏ hai câu, nháy mắt Vũ Văn Diệu cổ đều đỏ, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, liền vùi đầu ăn trong chén cơm. Kiểm chế điểm. Châu Khải y vị thâm trường dặn giò nói. Cao lãng liếc mắt nhìn hắn. Từ lệnh một tiếng, mang theo Ước Nguyễn Dung đi trở về. Ước Nguyễn Dung say một chút cũng không có lộ ra cái gì không tốt tư thái, đi đường tự mang một cổ ý nhị, ánh trăng như là cho nàng phủ thêm một tầng sa mỏng, lấp lánh sáng lên. Vừa rồi e lệ cởi rớt, Ước Nguyễn Dung giờ phút này biểu tình mới là cao lãng quen thuộc cái kia tiểu hồ ly, hay thay đổi lại mên người, trả lại cử người với ngàn rằm ở ngoài. Ước Nguyễn Dung đi ở cao lãng bên cạnh người, thực mau trở về tới rồi ký túc xá. Hành lang đèn quả thực hỏng rồi, Cao Lãng liền nắm tay nàng trở về đi, lòng bàn tay đều toát ra chút hãn. Mò tới cửa khi cách vách đại môn đột nhiên mở ra, Phan Ngọc Phượng vươn đầu nhìn nhìn bãi lộ ở mở nhạt ánh đèn hạ Cao Lãng cùng ứng Nguyễn Dung. Là Cao Lãng à, các ngươi trở về sớm như vậy, đều ăn được à. Đệ mội đây là làm sao vậy? Phan Ngọc Phượng tò mò nhìn về phía vẫn luôn mỉm cười ứng Nguyễn Dung, cảm giác nàng như thế nào ngốc đốc. Cao Lãng còn nghĩ như thế nào giải thích giờ phút này hai người ngón tay giao truyền trạng thái, nghe vậy giải thích nói: "Nàng uống say, cho nên ta mang nàng về trước tới, xạo đến các ngươi đi." Ngượng ngùng a. Phan Ngọc Phượng xua xua tay, "Vậy các ngươi về trước đi, ta chờ một chút cà phê." Cao Lãng chờ nàng đóng cửa, liền mang theo Ước Nguyễn Dung về tới bọn họ hai người tiểu gia. Trong phòng thu thập thực sạch sẽ, nhưng là đệm chân còn không có trải lên, Ước Nguyễn Dung lại say. Cao lão ngã nằm ngồi ở một chiếc ghế, liền vén tay áo chính mình trải giường chiếu đơn. Thiên lam sắc khăn trải giường thượng điểm tuyết mây trắng, tiểu nhân, cùng cái này niên đại không phải hoa mẫu đơn chính là đỏ thắm hoa vui mừng sắc điệu bất đồng, tứ Nguyễn Dung mua trở về đều là sắc thái một mà. Cao lão một người lâu rồi, nay đó sống tự nhiên cũng không nói chơi, dọn dẹp một lát liền đem phòng ngủ chính thu thập ra tới. Nghĩ đến đêm nay hai người muốn cùng chung chăn gối trong lòng có chút lửa nóng lại có chút do dự. Từ Nguyễn Dung liền không hẳn tưởng như vậy nhiều, thở dài sang đan, trực tiếp bổ nhào vào trên giường, lăn một cái, đem gối đầu ôm vào trong lực cọ cọ mặt, thỏa mãn méo lại mắt, giống chỉ miêu giống nhau, sắp chìm vào giấc ngủ. Ừm, sắp thật ngủ. Cao lão rửa mặt hảo ra tới, liền thấy say qua khứ một con say miêu, bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, vắt khô nhiệt khăn lông cho nàng lau mặt cùng tay rút ra nàng trong lòng ngực gối đầu, làm nàng lăn tiến chính mình trong lòng ngực, phù hợp như là trời sinh nên ở bên nhau dường như. Khẽ hôn hạ ứng nguyện dung phát đỉnh, cuối cùng vẫn là nhịn không được hôn hôn nữ nguyện dung cái môi, nói nhỏ nói, ngươi a ánh mắt bất đắc dĩ lại sủng nịch, liên tiếp ôm chặt trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Tính, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Về sau cơ hội có rất nhiều, gấp cái gì? Chương 13 hàng xóm. Ngày hôm sau, Ngư Nguyễn Dung là ở Đồ An Hương khí tỉnh lại, mở hơi có chút mờ mịt đôi mắt, não nhân từng trận đau đớn, tối hôm qua ký ức cũng cùng nhau nhớ tới. Nàng đều đã quên, thân thể này không phải dĩ vãng luyện ra ngàn ly không say thể chất, ở giới giải trí cái này đại chảo nhượm, muốn được đến một chút cơ hội, quá nhiều người lựa chọn lối tắt. Mà nàng may mắn chính là có được một cái không tồi sẽ không miễn cưỡng nàng đi tiềm quy tắc người lại diện. Nhưng là dư thừa cơ hội lại đều phải ở bàn tiệc thượng tránh trở về. Người khác mấy năm phụng về một cái ảnh hậu tiểu kim nhân, mà nàng lại phụ phù trầm trầm gần 10 năm, tức phụ ngao thành bà, rốt cuộc trích đến kia đỉnh vòng nguyệt quế. Xoa xoa thái dương, ngồi dậy, đơn bạc chăn phủ giường cũng chạy xuống xung dưới, xuyên vẫn là tối hôm qua quần áo, cái này làm cho nàng có rất nhỏ không khỏe. "Ngươi tỉnh." Buổi sáng văn diệu đưa tới bữa sáng, không biết ngươi thích cái gì. Liên mang theo gạo kê cháo cùng cải trắng bánh bao thịt. Cao lãng cao lớn thân hình ỉ ở phòng ngủ cạnh cửa, đôi mắt cơ hồ nháy mắt cũng chưa chớp. Từ Nguyễn Dung mới tỉnh ngủ, tản ra sợi tóc xoạc trên vai, mang theo đám xương con ngươi thần bí cực kỳ, dáng hảo dáng người dấu ở bị hạ, cổ áo hơi hơi bung ra, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Cao lãng lố thai nóng lên, lại có chút luyến tiếc rời đi đôi mắt. Từ Nguyễn Dung thói quen tính lộ ra khóe môi tươi cười, "Cảm ơn." Hơi có chút khàn khàn thanh âm làm Cao Lãng trực tiếp xoay người chống quải trượng trở lại phòng khách, chính là bước chân có chút dồn dập. Từ Nguyễn Dung không có kỳ quái hắn vì cái gì đi nhanh như vậy, trên thực tế nàng cũng không thói quen hiện tại lôi thôi bộ dáng xuất hiện trước mặt người khác. Đến nỗi tối hôm qua, uống say về sau nàng có phải hay không mượn rượu làm càn nàng thật đúng là không muốn biết. Lựa chọn quên đi rất chuyện này về sau, trực tiếp liền đi rửa mặt một phen, thay đổi bộ quần áo mới đi đến phòng khách. Cao Lãng ngồi ở bàn ăn trước thất thần nghĩ cái gì? Trên bàn đã dọn xong một đĩa rau xanh, một đĩa bánh bao, hai chén cháo. Bánh bao cái đầu cùng nàng nắm tay giống nhau đại, ăn một cái đều có thể no rồi. Hứa Nguyễn dung trong lòng thầm than nẻ nhà ăn sư pho thật đúng là thật hành. Ngồi xuống ăn đi, không đủ trong nồi còn có. Giữa trưa ta liền không trở lại ăn cơm, trong chốc lát ta đi sân huấn luyện nhìn xem, lại đi tìm Lao Trương bọn họ tâm sự. Buổi chiều lại từ nhà ăn mang gọi món ăn trở về. Có không hiểu có thể đi Cao Phi gia hỏi một chút, hắn lao bà Têo Phan Ngọc Phượng liền ở tại chúng ta cách vách. Một bữa cơm cao lãng vẫn luôn ở công đạo sự tình, liền sợ Ứ Nguyễn Dung tính tình tiểu khí, giữa trưa hắn không ở nhà sẽ lo đến. Cũng sợ nàng ở nhà nhằn chán, cùng người chung quanh liệu không tới. Cao lãng tâm cơ hồ đều mau tháo nát, nghĩ lần sau không bằng liền đi đem cái kia tivi mua trở về đi. Tuy rằng hắn không dùng được, nhưng lại huyền dung ở chỗ này không có chuyện làm chẳng phải là sẽ buồn ra vấn đề. Từ Nguyễn Dung Tú khi dùng cái muỗng uống lên mấy khẩu cháo, câu được câu không nghe cao lão lãng lời nói, tuy rằng nhìn không đang nghe, kỳ thật đem sở hữu tin tức đều quy nạp ở trong đầu. Một chén cháo uống xong, nửa cái bánh bao đi xuống nàng liền có chút chát bụng, buồn rầu nhìn dư lại bánh bao, nam nhân còn ở lại nhải, đôi lông mày hơi chọn, ngước mắt nhìn cao lão, lão ca Cao Lãng vừa nghe Ước Nguyễn Dung thanh âm, liền chặn đứng đề tài, nhìn trên tay nàng bánh bao, nhìn nhìn lại nàng mảnh khảnh thân thể, lẩm bẩm nói: "Lần sau lại kêu ta lãng ca cũng vô dụng, cả ngày không hảo hảo ăn cơm, ngươi đều gầy." Ước Nguyễn Dung cười, khóe mắt đuôi lông mày đều là nhu hòa điểm đạm hơi thở, cũng không phản bác hắn nói. "Lần sau? Lần sau ngươi vẫn là muốn nghe ta nói?" Xem Cao Lãng an tĩnh, Ước Nguyễn Dung mới nói nói: "Đầu tiên, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, lãng ca ngươi không cần lo lắng. Tiếp theo, buổi tối ngươi không cần từ nhà ăn mang đồ ăn, Ngọc Phượng tỷ ngày hôm qua liền nói làm chúng ta đêm nay đi nhà bọn họ ăn cơm, ngươi buổi tối cùng Cao Phi cùng nhau trở về liền hảo. Cao lão ngơ ngác nhìn trước mắt xảo tiểu thiên hề tiểu thế tử, nói có sách mách có chứng, tiến thôi thỏa đáng, có chút xa lạ rồi lại có chút ngoa ngoệ dục dịch. Thứ nguyện dung thu thập hảo trên bàn chén. Thấy Cao Lãng như cũng dùng cái loại này hơi nhiệt ánh mắt nhìn nàng, xem nhiều loại này ánh mắt nàng có thể không biết nam nhân tâm tư. Đem nam nhân đưa đến cửa khi, Ước Nguyễn Dung giơ tay, ý bảo hắn cúi đầu, Cao Lãng trên người ăn mặc phương tiện huấn luyện áo nguy chàng, tuy rằng bị thương chân, nhưng cũng có thể làm chút khắc huấn luyện chậm rãi khôi phục. Mới cúi đầu, Ước Nguyễn Dung liền hôn hắn mặt một chút, nhấc môi cười nói, đồ ngốc, đi thôi. Con ngươi Ôn Như, ý cười thanh thiện Ngươi có thể đối ta yêu cầu càng nhiều điểm, lại nhiều điểm, nhưng là ta lại chỉ tiếp thu nhất chân thành tha thiết thuần ý, không hề giữ lại cảm tình. Choáng váng cao lãng lại bị Ướng Uyển Dung lửa gạt đi rồi, cả người như cũng ở phiêu. Ướng Uyển Dung nhưng không có tính toán tiếp tục dính hồ đi xuống, cao lãng muốn học còn rất nhiều, đầu tiên, hắn liền phải học được như thế nào theo đuổi nàng. Cho rằng nàng là hắn thê tử liền có thể không cần học được này đó sao? Ứng Nguyễn Dung gõ khai Phan Ngọc Phượng ra môn khi, đã là buổi sáng 9 giờ, tuy rằng cũng không tính vãn, nhưng là đã sớm đem Hải Tử đưa lên nhà trẻ giao xe, lão công cũng ra thể dục buổi sáng, nàng đang ở trong phòng thu thập đồ vật. Cách cục cùng ứng Nguyễn Dung ra cơ hồ nhất trí, nữ nhi liền ngủ ở ít huấn phòng, trong phòng rơi dụng một ít vớ, quần áo, sách báo. Mỗi ngày lão công huấn luyện xong quần áo liền cùng thấm nước bùn giống nhau, đều đến rửa sạch một lần, không có máy giặt đều đáp thủ thảy. Bộ đội tuy rằng cũng có nhà ăn, người đối diện thuộc mở ra, nhưng là nhiều không được chính mình đi mua sao. Cho nên có đôi khi cũng muốn đi bộ đi bên cạnh thôn xóm mua chút rau nấu cơm. Cả ngày muốn ngâm mình ở này đó gia đình việc vặt thượng, buổi chiều mới có chút nhàn rỗi đi cùng hàng xóm trò chuyện, thấy Ứng Nguyễn Dung khi vẫn là rất cao hứng. Phan Ngọc Phượng có chút co quắp xoa xuống tay, so với Ứng Nguyễn Dung trắng non khuôn mặt, chú ý ăn mặc Nàng quần áo liền có vẻ có chút nặng nề không quá thời thượng. Nhìn tựa như cái người làm công tác văn hóa, cùng nàng loại này nông thôn ra tới không giống nhau. Nào biết đâu rằng Ứng Nguyễn Dung cũng là nông thôn xuất thân, bất luận là nàng vẫn là nguyên chủ, đều không có cái gì ngạo nhân ra sự. Sở Hữu khí chất, bất quá là đã trải qua năm tháng mài giũa, cấp mài ra tới. Ngọc Phượng tỷ, quấy rầy người sao? Ứng Nguyễn Dung thấy Phan Ngọc Phượng phía sau theo giật đồ, Mặt trên đôi một ít quần áo, tiểu hai tử dày, nhìn là muốn đi tẩy. Phan Ngọc Phượng xua xua tay, không thể nào, ngày đó buổi chiều lại làm cũng có thể. Cao lãng đi sân huấn luyện đi. Trong chốc lát ta mang ngươi khắp nơi đi một chút, nhận nhận người, bằng không ngươi trời xa đất lạ cũng không biết đi nơi nào mua đồ vật. Việc này tối hôm qua chắc Cao Phi liền đặc biệt cùng hắn lao bà công đạo, đừng nhìn ứng nguyện dung tuổi trẻ, nhưng là người không tồi, có thể hảo hảo nơi trốn. Công tính toán làm hắn lao bà học học, đừng cả ngày cùng người khác liêu cái gì đông gia trưởng tây gia đoàn. Ai, kia thật sự là quá tốt, cảm ơn Ngọc Phượng tỷ. Bất quá ta chuyện này không đợi, ngươi làm muốn đi giặt quần áo sao? Ta và ngươi cùng đi đi. Hứa Nguyễn Dung nghĩ đến phòng tắm cũng không tính đại, bọn họ hẳn là có chuyên môn địa phương rửa sạch đi. Thì như lầu 1 thấy hình chữ nhật xi si măng ao. Phan Ngọc Phượng do dự hạ, vẫn là cự tuyệt. Không cần Buổi sáng ta muốn đi mua chút rau, chúng ta cùng đi đi, cùng đi còn có Vương Mai. Úc, nàng là Dư Minh lão bà. Từ Nguyễn Dung gật đầu, nếu Phan Ngọc Phượng cự tuyệt nàng cũng không nhắc lại, trở về cũng lấy chính mình bọc nhỏ trang điểm tiền lẻ liền cùng Phan Ngọc Phượng xuống lầu. Vương Mai đang cùng nàng nhi tử ở lầu một chờ, tiểu hai tử An Mặc Minh hoàng sắc yếm đeo cổ, khỏe mạnh kháo khỉnh cùng hắn ba lớn lên rất giống. Từ Nguyễn Dung xuống lầu khi hắn đang ở bồn đất thượng đào thổ đâu? Vương Mai xuyên so Phan Ngọc Phượng càng mục mạc điểm. Phan Ngọc Phượng còn ăn mặc mang theo màu sắc và hoa văn áo trên. Vương Mai chính là màu đất thuần tĩnh trưởng tu áo sơ mi, màu đen quần dài miếng vải đen rãy, một đầu tóc ngắn nhìn tính tình cũng thực câu nệ. "A Mai, đây là cao lãoa lão bà, Têu ứng nguyện dùng, trong chốc lát cùng chúng ta cùng đi cửa thôn mua chút rau." Phan Ngọc Phượng trong tay xách theo cái rổ, trong chốc lát chuẩn bị mua điểm trứng gà trứng vịt trở về yêm. Ứng Nguyễn Dung chủ động chiều Vương Mai cười cười, "Ngươi hảo, ta kêu Ứng Nguyễn Dung, gần nhất lưu tại này chiếu cố cao lão." "Ngươi hảo, ngươi hảo." "Ta kêu Vương Mai." Vương Mai nói liền đỏ mặt, chạy nhanh đem Hải Tử Bế lên tới làm hắn kêu a zi. "Ngượng ngùng à, hổ tử con nhỏ, liền xê kêu ba ba mụ mụ, ngày thường còn cứ gọi Ngọc Phượng a zi, hôm nay cũng không biết như thế nào." Vương Mai mặt đều nghẹn đỏ, là ngượng ngùng. Ứng Nguyễn Dung lý giải cười cười, Nhu Hạ Thanh Âm, đôi mắt nhìn thẳng hổ tử nói, "Ngươi hảo, hổ tử." Đối hải tử nàng vẫn là có chút kiên nhẫn, đặc biệt hổ tử nhìn cũng không phải cái loại này hùng hài tử, nóc ngoan ngoan, làm người nhìn không được tưởng xoa xoa hắn đầu. Hổ tử nhìn Ưng Uyển Dung, nửa ngày nghẹn ra một câu, "Tiên tiên, tiên tiên." Ưng Uyển Dung lúc này thật sự khó hiểu, nhìn về phía Vương Mai, Vương Mai mặt đều hồng tấu, quấn bạch nói, "Hắn ba cấp trong nhà mua một đài tivi." Hắn mỗi ngày đều ở kia xem, gần nhất xem kia cái gì thất tiên nữ. Dư lại nói không cần nhiều lời, mọi người đều minh bạch, Phan Ngọc Phượng trực tiếp cười đến ôm bụng cười không thôi, "Ngươi à, như vậy tiểu liền biết thích tiên nữ lạ. Về sau nhưng đến cho ngươi mẹ cưới cái xinh đẹp tứ phụ, biết không?" Phần 9. Chắc hẳn phải vậy hổ tử là sẽ không trả lời. Ước Nguyễn Dung bị như vậy tiểu nhân hài tử khen tặng, cũng là dở khóc dở cười. Tôi có chút cảm khái nghĩ đến đời trước ở đại màn ảnh thượng sinh động, đi đến nơi nào phóng viên liền theo tới nơi nào. Đời này, rũ xuống con ngươi che lại sở hữu nhỏ vụn ý tưởng, ta còn chưa có đi qua cửa thôn, hôm nay liền cùng các ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi, ta đang muốn làm điểm ăn cấp cao lăng an. Ba người thực mau liền rời đi doanh địa, hướng gần nhất cửa thôn đi đến, ba người nói nói cười cười lộ trình cũng trở nên đoạn. Bắt đầu Vương Mai còn ôm Nhi tử đi. Nhưng là tiểu hài tử có chút trọng, đi một nửa liền đổi ứ Nguyễn Dung ôm. Hồ tử rừng ở ứ Nguyễn Dung trong lòng ngực miễn bản cao hứng cỡ nào, vẫn luôn cười ha hả, còn nói nghe không hiểu nói. Thôn xóm Ly không tính xa, bán đều là nhà mình sản đồ vật, bởi vì ứ Nguyễn Dung không có chuẩn bị đồ ăn sọ, bán đồ ăn còn trực tiếp tặng nàng một cái nhà mình biên sọ tre. Ai hư huy, chúng ta mua bao nhiêu lần đồ ăn, liền không gặp người đưa quá đồ ăn rổ. Phan Ngọc Phượng bơn cực nói, Trước mắt bán đồ ăn tiểu tử trực tiếp ngượng ngùng. Ước Nguyễn Dung đại khái đã biết hiện tại giá hàng, trừ bỏ đồ ăn tiền, đem giỏ che tiền cũng cho Nam Hải. Nam Hải có chút mất mát thu tiền, không có cự tuyệt. Trên đường Phan Ngọc Phượng liền chiều Ước Nguyễn Dung nói thầm nàng tiền cấp nhiều, giỏ che lại không đáng giá cái gì tiền. Vương Mai nhưng thật ra không có nói nhiều. Ước Nguyễn Dung cười cười không có giải thích, có thể sử dụng tiền tính rõ ràng đều so thiếu hạ nhân tình hảo. Trở lại ký túc xá thời điểm, cũng vừa lúc là cơm trưa thời gian, Phan Ngọc Phượng mời Ước Nguyễn Dung đến nhà nàng ăn cơm trưa, dọn dẹp dọn dẹp liền có thể chuẩn bị cơm chiều. Ước Nguyễn Dung đã sớm là như vậy tính toán, cơm chiều khẳng định không có khả năng làm chủ nhân ra bận việc, chính mình chờ ăn, cũng liền gật đầu nói trong chốc lát làm nói đồ ăn lại qua đi. Chương 14 tiểu lộ. Ước Nguyễn Dung nói phải đi về nấu cơm cũng không phải khách sáo, buổi sáng Vu Văn Diệu trừ bỏ đưa tới bữa sáng, còn mang theo một tiểu thùng dầu giỏng, muối đường nước tương này đó ra vị liêu. Nay không thể không làm Ứng Uyển Dung cảm khái vui văn rượu nhìn tuổi không lớn, người vẫn là rất cẩn thận. Dầu giỏng không phải mua thẻ bài hóa, mà là tiểu xưởng áp bước ra tới, nhan sắc so thâm lại hương vị thâm nồng. Ứng Uyển Dung sửa sang lại hạ mua trở về đồ ăn, liền biết nên làm điểm cái gì đi qua. Phan Ngọc Phượng khẩu âm là phương Bắc Hang, nấu ăn khẩu vị nhất định sẽ thiên về. Nàng làm lưỡng đạo thanh đạm ngon miệng ngược lại sẽ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong nhà nồi còn phóng buổi sáng còn thừa cháo, bánh bao còn có 2 cái, Ứng Uyển Dung cũng không bắt bẻ, nhiệt cháo nâng chút rau xanh rải chút dầu mè, nước tương, một nắm muối liền đối phó đi qua. Nếu là làm cao lãng thấy nhà mình tứ phụ ở nhà tiết kiệm thành như vậy, tuyệt đối muốn đau lòng cho nàng kẹp thịt ăn. Ứng Uyển Dung đem buổi sáng thay cho quần áo ở trong phòng tắm giặt sạch liền quay đến tiểu ban công nơi đó lượng. Đại giữa trưa ngày vừa lúc, mùa hè quần áo lại đơn bạc, buổi tối liền sẽ phơi khô. Đến nỗi cao lãng thay cho quần áo, Ước Nguyễn Dung nhướng mày, cười như không cười xách theo nam nhân bên người quần áo cùng nhau giặt sạch. Hiện tại bưng cái giá khinh thường đi làm này đó sống, chờ cao lãng đi làm, có lẽ cũng có thể đạt tới mục tiêu, nhưng lại không phải Ước Nguyễn Dung muốn. Khả năng cho phép sự tình nàng sẽ làm, gia đình trả giá trừ bỏ nam nhân, cũng có nàng ứng làm. Hiện nay Nàng sắc thật cũng dựa cao lãng dưỡng không có sai. Có lẽ, nàng ở suy xét về Hưu dưỡng lão phía trước, hẳn là trước kiếm điểm dưỡng lão phí. Cao lãng lánh đều là hắn đấu tranh anh dũng tiền, nàng nếu là yên tâm thoải mái đi hưởng thụ, liên nàng chính mình đều xem thưởng chính mình. Đuông Lịch hảo cuối cùng một kiện quần áo, Ước Nguyễn Dung đôi tay chống lan can, thấy cách đó không xa trên sân huấn luyện, bãi trưởng thành hình vô đội hình tuổi trẻ bọn lính đang ở dưới ánh nắng chói chang bạ phơi. Khoảng cách xa làm nàng thấy không rõ bọn họ biểu tình, nhưng nói vậy cũng là vẻ mặt kiên nghị. Chờ Hư Nguyễn Dung ở nhà chuẩn bị tốt đồ ăn, dung cái đĩa cái hảo, hai tay cắt đoan một phần đưa tới cách vách thời điểm. Phan Ngọc Phượng cũng vừa vặn tẩy xong trên quần áo lâu, đầy mặt mồ hôi, mồ hôi lướt đẫm. Thấy Hư Nguyễn Dung một thân thoải mái thanh tân tươi cười dịu dàng, trên mặt liền có chút không được tự nhiên. "Huyện Dung ngươi tới nhanh như vậy, còn không có bốn điểm đâu." cà phê bọn họ không nhanh như vậy trở về. Đôi mắt Thề Ưng Uyển Dung trong tay bưng cái đĩa liền tiếp một cái lại đây, trong miệng thẳng nói, ngươi quá khách khí lạ, nói hôm nay chúng ta mời khách, ngươi như thế nào còn xao giao. Thật là, lần sau không cần như vậy a. Ưng Uyển Dung theo Phan Ngọc Phượng đến gần phòng khách, phát hiện bên trong đá chi nổi lên một cái viên bàn gỗ. Phan Ngọc Phượng đem cái đĩa đặt lên bàn mở ra vừa thấy, trong lòng liền thà điểm, trong miệng khen Nguyên Lai like buổi sáng ngươi muốn mua đất dưa diệp là muốn xào rau à? Như vậy trình nhìn khá tốt ăn. Tứ Nguyễn Dung đem một cái khác cái đĩa phóng đi lên, mở ra cấp Phan Ngọc Phượng nhìn nhìn, là chiên đậu hũ. Phan Ngọc Phượng có chút khó hiểu, hiện tại yến khách đều là thịt cá, làm đậu hũ cơ hồ là không có khả năng sự. Tứ Nguyễn Dung cũng không có nhiều giải thích, chỉ là cười nhạt hỏi, "Ngọc Phượng tỷ, buổi tối muốn làm cái gì yêu cầu chuẩn bị cái gì, ta có thể đáp bắt tay." Khắc ta không được, sắt dao ta còn là sẽ. Nay tự nhiên là lời khách sáo, nhưng là Phan Ngọc Phượng lại tin, đặc biệt vừa rồi Ứng Nguyễn Dung đoan lại đây hai bàn thức ăn chay, cũng liền nhiều chút chân giò hun khói thịt, không phải không phóng khoáng chính là không am hiểu xảo dao việc này. Cũng không có gì yêu cầu chuẩn bị, buổi tối phải làm thịt kho tàu xương sườn, cá hầm cải chua, chua cay khoai tây tí. Ngươi liền thiết khoai tây đi, mặt khác ta tới là được. Phan Ngọc Phượng sang sờn nói, Hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi trong lòng ý tưởng. Ứng Nguyễn Dung nhẹ nhàng gật đầu, đem tay áo chất hảo đến khuỷu tay tiết chỗ, trắng nõn da thịt lượng lóe mắt. Phan Ngọc Phượng công đạo nhiệm vụ liền tiếp tục đi bận việc chính mình sự, chờ Vương Mai lại đây thời điểm, Ứng Nguyễn Dung đã thiết không sai bấy lắm. Vương Mai đem Hải Tử Bông, cùng vừa trở về Phan Ngọc Phượng nữ nhìn nụ nụ cùng nhau chơi đùa, vén tay áo đi phòng bếp vừa thấy, đã bị đủ mọi màu sắc rau dưa tím mê hoa mắt. Quai đới ti đi là tinh tế hoàng, ớt cay là hình toi hồng, hành đoạn cũng sắp hàng chỉnh tề đôi ở tiểu cái đĩa. Đây đều là ngươi thiết. Đào công thật tốt. Vương Mai từ tâm cảm thán nói, giống các nàng sắt dao đều là đại buồn tiểu bổ trang, phẩm chất gì đó đều tương đối tùy ý, lần đầu tiên phát hiện nấu an nguyên lai like cũng có thể như vậy cảnh đẹp ý vui. Ước nguyện dung ở trong phòng bếp buồn, chóp mũi còn thấm ra mấy viên mồ hôi, nghe thấy Vương Mai hỏi chuyện ngẩng đầu nhìn mắt đem trên tay sự hoàn thành, mới lau khô tay cười nói, ngày thường không có việc gì ta thích chính mình làm điểm ăn, đạo công còn tính không có trở ngại đi. Vương Mai cười cười, cảm thấy Ước Nguyễn Dung người khá tốt, một chút đều không giống những cái đó đoàn văn công nữ nhân, ỷ vào chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, thấy các nàng này đó gia đình quân nhân đều là cái mũi hướng lên trời, vẻ mặt trướng mắt biểu tình. Ước Nguyễn Dung bộ dáng dáng người không thể so những người đó kém, nhìn cũng là có văn hóa. Cái này làm cho nàng cũng có chút chờ mong. Được xưng Đoàn Văn Công một cảnh hoa lâm tuyết nhìn thấy Hư Nguyện Dung nên là cái gì biểu tình. Có Vương Mai gia nhập, ba người tốc độ nhanh không ít, chờ Cao Lãng cùng Trác Cao Phi bọn họ mang theo tiểu đội đồng đội cùng nhau tới cửa khi, trên bàn đã bày không ít thái sắc. Trác Cao Phi cảm thấy chính mình tức phụ đặc biệt nghệ tình, làm không ít ngại đồ ăn, không có uống rượu liền đầy mặt đỏ bừng. Hôm nay đại gia hảo hảo ăn. Xem như Hoàng nên cao lãng về đơn vị, về sau mang theo chúng ta đi càng cao càng tốt." Trắc Cao Phi ngồi ở cao lãng bên cạnh phất tay nói, trên bàn bãi một loạt nước có ga bình. "Ư, hôm nay tổ tử nhóm thật là vất vả, làm nhiều như vậy ăn ngon, về sau lại đi ăn căng tin ta nhưng ăn không vô nữa." Triệu An Bình cười hì hì nói. "Trâu Khải hôm nay muốn sửa sang lại tư liệu, cơm chiều đi nhà An giải quyết, liền không lại đây xem náo nhiệt." Những người khác tới 3-4 quán thuộc, đánh bữa ăn ngon. Trừ bỏ các nam nhân bên này bàn lớn tử, Phan Ngọc Phượng còn bày một cái bàn nhỏ cùng các nàng cùng hai tử vây ở một chỗ ngồi ăn. Ướn Nguyễn Dung cùng Cao Lãng ánh mắt dán sen mà qua, con người mang theo điểm điểm ý cười, Cao Lãng như là bị điện đến giống nhau, lập tức xoay qua đầu, bên tai ửng đỏ. May mắn ánh đèn mờ nhạt, đại gia ăn chính hứng khởi cũng không ai lưu ý đến hắn khát thượng. Ướn Nguyễn Dung làm đồ ăn lưu tại chủ bàn kia. Bảy ở bàn nhỏ thượng đều là rút ra tiểu phân thái sắc, nàng không có gì ăn uống, gấp mấy chiếc đũa liền bưng cái ly cùng bên cạnh Nữu Nữu nói chuyện. Nữu Nữu lớn lên giống nàng mẹ, trên mặt là hai khối cao nguyên hồng, đôi mắt ngăm đen, tóc cập nhĩ, nhìn có chút khiêm đảm. Nữu Nữu, muốn uống đổ uống sao? Dì cho ngươi đảo một chút. Từ Nguyễn Dung xem nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn nước có ga bình liền biết tiểu hài tử đây là thèm. Nữu Nữu xoay qua thân mình nhìn mắt nàng ngổn ngố, Phan Ngọc Phượng đang cùng Vương Mai nói chuyện liêu chút bác quái, căn bản không chú ý tới Nữ Nhi đang làm gì. "Kia, vậy uống một chút." Nói xong Nữu Nữu đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn nữ Nguyễn Dung, chờ mong chung mang theo chút khiếp đảm. "Hảo." Từ Nguyễn Dung ôn nhu nói, cấp cái ly nói non nửa ly, liền đem trên bàn xương sườn gắp mấy khối đặt ở nàng trong chén. "Ăn chút xương sườn." Trường Thịt Nữu Nữu trên người liền không mấy lượng thịt, gầy gầy, đôi mắt nhưng thật ra rất đại, ngọn tóc có chút màu vàng nhạt, dinh dưỡng không đủ bộ dáng. Nữu Nữu vui mừng ôm chén nhỏ ăn một lát sương sườn, trong miệng mơ hồ không rõ triều Ứng Nguyễn Dung nói lời cảm tạ, uống nữa một ngụm nước có ga, đôi mắt đều mị lên, hiển nhiên là đặc biệt thỏa mãn. Cao lãng bọn họ này bản liêu đến đều là bộ đội sự, cũng có không làm việc đảng hoàng chuyên môn dùng nữa, Vu Văn Diệu xem trên bàn đều là thịt cá. Liên có chút nghị, đôi mắt quét đến cách đó không xa tô sắc rau xanh cùng đậu hũ, liền muốn ăn ăn giải giải nghị. Đồ ăn mới vừa vừa vào khẩu, xanh biết thanh hương, mềm ngọt tươi ngon, ăn sau lần rắc món miệng, không khỏi ăn nhiều hai khẩu. "Nay đồ ăn là ai làm? Ăn quá ngon." Lời này thật đúng là không phải Vu Văn Diệu nói, hắn vội vàng ngán đâu, là Thiệu An Bình lớn giọng kêu lên. Trác Cao Phi cùng Cao Lãng cùng nhau xoay đầu nhìn mắt Đồ An chắc cao phi nghi thẩm chẳng lẽ là tức phụ làm. Cao Lãng tất cảm thấy, có thể làm hắn ngắn hạn nội cảm thấy an phi thường mỹ vị, trừ bỏ nhà mình tức phụ làm, thật đúng là không người khác. Hai cái nam nhân âm thầm phân cao thấp, sôi nổi giơ tay các gấp một chiếc đũa, vừa ở vào khẩu liền biết là ai làm. Khô khô, ít nhất là bài trừ không phải ai làm. Ướ Nguyễn Dung cấp nữu nữu kẹp xong đồ ăn, thấy hổ tử ngồi không được nơi nơi chạy, Phan Ngọc Phượng nhưng thật ra chiều nàng hỏi Viễn Dung, nửa tháng sau văn nghệ diễn xuất, gia đình quân nhân nhóm cũng muốn ra tiết mục, ngươi tham gia sao? Vương Mai cũng chờ mong nhìn nàng, Ứ Nguyễn Dung ngược lại không hiểu ra sao, nàng tham không tham gia giống như cũng không có gì bất đồng đi. Nhưng thật ra Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai sát có chuyện lạ, đối nàng nói, lần này ngươi nhất định phải tham gia a, Đoàn Văn Công Lâm Tuyết nàng cũng sẽ tham gia, ngươi không biết a. Vương Mai kéo Phan Ngọc Phượng một chút, Phan Ngọc Phượng liền ngậm miệng, Triều Cao Lãng kia ngắm hai mắt, thất khiếu linh lung tâm ứng nguyện dùng quang xem này, mắt đi mày lại liền biết nơi này có nội tình. Đoan Văn công sao? Nàng nhưng thật ra rất chờ mong. Trên bàn lưỡng đạo đặc thù đồ ăn làm các nam nhân xôi nổi suy đoán đây đều là ai làm, cuối cùng vẫn là Vu Văn Diệu khẳng định nói, không sai được, khẳng định là Tẩu Tử làm. Chính là đội trưởng tức phụ. Gái gai đầu, Tẩu Tử nhiều xác thật cũng không hảo tê. Cao Lãng mày rậm cao gầy, Tuy rằng không có trả lời, nhưng là hắn cũng cảm thấy là như thế này. Bất quá sao, nên điệu thấp thời điểm cũng đến điệu thấp. Cảnh Duệ liền không tưởng như vậy nhiều, trực tiếp xoay người hỏi cách vách bàn nhỏ ứ Nguyễn Dung nói, Tầu tử, này hai đồ ăn là ngươi làm đi. Làm ăn ngon thật, đều là như thế nào làm à? Giao giao chung ta bái. ứ Nguyễn Dung nghe vậy tiên triều cao lạng ý vị thâm trường liếm mắt, lại xem cảnh Duệ khi lại là kêu phó dịu dàng bộ dáng. Dễ nghe thành âm đáp, đúng vậy, làm sao vậy, không thể ăn sao? Kia bỗng cợt bộ dáng trực tiếp đậu cười đoàn người, đại gia sôi nổi tuyên bố, này nếu là lại không thể ăn, kia bọn họ ngày thường ăn đến là cơm heo. Nay đồ ăn có như vậy ăn ngon. Phan Ngọc Phượng còn có chút không tin, chính mình làm chính là thịt ba chỉ, xương sườn, đầu năm nay có thể ăn tốt như vậy nhưng không mấy nhà. Kết quả bị Ước Nguyên Dung Lượng đạo thức ăn chay xô so đi xuống. Nàng sắc mặt có thể đẹp mới là lạ. Chắc cao phi nào biết đâu rằng chính mình tức phụ hiện tại bụng dạ hẹp hòi ý tưởng, gấp hai chiếc đũa đồ ăn cùng đậu hũ khối đến trong chén, nếm thử, đệ muội làm ăn ngon như vậy, ngươi cũng nhiều học học. Phan Ngọc Phượng mới bắt đầu là không phục, thưởng qua sau không thể không thừa nhận, hương vị sắc thật cùng chính mình làm bất động. Đông dạng thái sắc ở Hư Nguyên Dung trong tay liền hoàn toàn thay đổi loại hương vị, hơi sáp khoai lang diệp cũng trở nên lanh lẽ ngon miệng. Nàng cho rằng đậu hũ khối, Ước Nguyễn Dung sau lại cũng giới thiệu đồ ăn dành, chu hồng vũ đậu hũ, nhân ra đậu hũ bên trong liền có thịt vụn, còn đem chỉnh khối đậu hũ lại điệp hảo lại tác định hình, bề ngoài nhìn liền cùng bình thường đậu hũ không có gì hai dạng. La nàng không biết nhìn hàng, còn cảm thấy nhân ra không phang khoáng. Phan Ngọc Phượng trong lòng ngũ vị tạp trần, vui tươi hơn hở cao lãng cũng cảm thấy cái gãy chợt lạnh, quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thấy tức phụ cười tủm tỉm nhìn hắn. Chương 15 am hiểu. Tu hội sau khi kết thúc, Ứng Nguyễn Dung bị Phan Ngọc Phượng đẩy ra phòng bếp, nói chén đúa lưu chưa nàng thấy, hôm nay tốt xấu là nàng mời khách, nào có làm khách nhân dựa chén đạo lý. "Vậy phiền thoái Ngọc Phượng tỷ, lần sau đến nhà ta tới ăn một bữa cơm soạn, xem như cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi." Ứng Nguyễn Dung khinh thanh tế ngữ, Phan Ngọc Phượng nghe liền cảm thấy cả người thoải mái. Nhìn mắt đứng ở cạnh cửa cao lãng, do dự hạ vẫn là nhắc nhở nói: Lời này ta liền cùng ngươi nói, ngươi đừng nói là ta nói. Nhà ngươi cao lãng còn không có kết hôn trước, cái kia Lâm Tuyết liền rất thích lại đây bên này tìm hắn chơi, ngươi cần phải đem người xem trọng. Khụ khụ. Nguyễn Dung, vậy ngươi liền đi về trước đi. A nói nói âm điệu liền cất cao điểm, các nam nhân cười nhẹ một tiếng không có để ý. Tứ Nguyễn Dung chiều Phan Ngọc Phượng gật đầu, xua xua tay từ biệt, cùng đoàn người cùng nhau đi ra ngoài, cao lãng đi theo cuối cùng chờ nàng. Hai người ở cửa cùng Vu Văn Diệu bọn họ phân biệt sau mới về đến nhà. Ước Nguyễn Dung vào nhà sau mới phát hiện trên ban công quần áo đã thu tiến vào, mặt trên quần treo lên cao lãng hôm nay xuyên áo ngủ tràng, ướt rẩm rề còn nhỏ nước. Cao Lãng tiến vào sau ngồi ở ghế dựa kia, đem quải trượng đặt ở một bên, xoa xoa cánh tay, dương mắt đối Ước Nguyễn Dung nói, "Nguyễn Dung, về sau quần áo liền trước phóng, chờ ta trở lại lại tẩy. Ngươi sức lực tiểu." Ta còn náo ngươi tẩy cổ sức." Thủy Nguyệt dung cười cười, ngồi ở hắn đối diện từ ấm nước đổ chút nước gấm đến cái ly, mảnh khảnh thủ đoạn hơi triết, trơ ngự trước người, dưới đèn mỹ nhân, nói chính là nàng. "Lãng ca ngươi coi khinh ta không phải? Mùa hè có thể có vài món quần áo đổi. Ta vội lại đây, bằng không ở nhà cũng không có gì sự làm. Ta tới, chính là vì chiếu cố ngươi, nếu ngươi cảm thấy ta ở chỗ này vướng bận, ta đây liền trở về." Lời này nói xong, Cao Lãng trực tiếp nắm ư Nguyễn Dung thủ đoạn, "Mỹ Linh, mắt đen nghiêm túc nói, ta không phải ghét bỏ ngươi làm không tốt. Ngươi, ngươi phía trước gọi điện thoại nói, ngươi ở nhà mỗi ngày muốn bồi ba mẹ làm việc, ngươi không nghĩ như vậy. Cho nên, ta nghĩ này đó ta cũng có thể làm." Cao Lãng nói xong, ư Nguyễn Dung ngẩn ra hạ, nửa ngày nheo lại con ngươi khẽ môi mang cười, nhưng thật ra đã quên này cha. Nói lên cái này, "Lãng ca, Ta muốn tham gia nửa tháng sau văn nghệ diễn xuất, Đoàn Văn Công cũng tới biểu diễn đi, vạn nhất ta biểu diễn không tốt, có thể hay không bị người cười a?" Tứ Nguyễn Dung thuận thế ngồi xuống, mày liêu nhíu lại, phiền não nói. Vừa nghe Đoàn Văn Công, Cao Lãng mới nghĩ đến một sự kiện còn không có cùng ừ Nguyễn Dung nói, giữa mày hơi nhẹ, trên tay sức lực cũng nhỏ buông lỏng ra hướng Nguyễn Dung thủ đoạn, "Không, có tiếp tục thảo luận trước đề tài." Gãi gãi đầu, Cao Lãng không được tự nhiên xoay đầu, "Này, Ngươi cùng Ngọc Phượng tỷ bọn họ thương lượng một chút, cùng nhau biểu diễn một cái thì tốt rồi, sướng quân ca, thơ đọc diễn cảm, đều có thể. Từ Nguyễn Dung cười tủm tỉm nhìn hắn quấn bác sân mặt, tiếp tục nhẹ giọng nói, nghe nói nơi đó mỹ nữ rất nhiều. Có sao? Ta không chú ý quá. Cao Lãng tim đập nhanh hơn điểm, giống như có cái tuyết lâm tuyết, đặc biệt xinh đẹp. Từ Nguyễn Dung ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, Xoay nhạc ngón tay làm khởi này, động tác thật là nói không nên lời tùy tính. Cao Lãng hàm hồ âm điệu nói, "Nô, no. nay ngươi phải hỏi An Bình, An Bình hắn thích đi đoàn văn công chuyện." Hứa Nguyệt dùng âm điệu tiệp lãnh, nhàn nhạt nói, "Cho nên ngươi không có gì muốn nói." Mãnh liệt nguy cơ cảm tập thượng cao lãng trong lòng, xoay người, hai mắt nhìn chăm chú Hứa Nguyệt dùng, tuy rằng giờ phút này nàng không có dư thừa biểu tình, ý cười trên khóe môi lại cơ hồ sắp đông lạnh chủ hắn. Hắn biết, Nguyễn Dung sinh khí. Người sinh khí, cao lão một đại nam nhân thật sự không thích hợp như vậy thật cẩn thận hỏi chuyện, nhưng lại Ứng Nguyễn Dung cũng không nghi quán hắn cái này thật xấu. Liếc mắt nhìn hắn, có ý tứ gì chính mình cân nhắc đi. Cân nhắc không tốt, liền về lò nấu lại. Cao lão nào tốc bay nhanh vận chuyển lên, thực mau liền bắt được vừa rồi Ứng Nguyễn Dung lời nói trọng điểm. Văn nghệ hội diễn, Lâm Tuyết. Ta Ngươi có phải hay không nghe được điểm cái gì? Cái kia Lâm Tuyết cùng ta không có gì quan hệ, phía trước nàng thích lại đây chơi, đại gia liền có điểm hiểu lầm. Cao Lãng có chút sốt ruột giải thích nói. Phần 10. Ướng Nguyễn rung tay đáp ở Cao Lãng trên vai đè đè, cơ bắp chua sốt hơi hơi giảm bớt chút, nhưng là hắn tâm lại bang rồi lên. Lãng ca, phía trước ta liền nói quá. Hiện tại cũng muốn lại thêm một cái, nếu có nữ nhân đối với ngươi tâm tổn mơ ước, Hy vọng ngươi có thể thẳng thắn thành khẩn điểm nói cho ta, ta không thích từ người khác trong miệng nghe được về ngươi bất luận cái gì sự. Hứa Nguyễn Dung con ngươi trầm tĩnh, không tranh không xảo, bên môi bất cứ lúc nào đều mang theo nhợt nhạt ý cười giờ phút này cũng đã biến mất. Nếu là nữ nhân khác, hoặc là làm như không có phát sinh, không biết việc này, hoặc là chính là cùng tình địch đấu lên, áp một đầu. Nhưng này đó quan trọng nhất tiền đề, chẳng lẽ không phải nam nhân thái độ sao? Nàng để ý, nàng liền phải nói cho cấp cao Lãng biết, làm hắn minh bạch cái gì khoảng cách nên bảo trì, tình huống như thế nào nên cự tuyệt. Lãng ca, nếu việc này đổi thành ngươi, một cái đối lòng ta tôn ái mộ nam nhân mỗi ngày cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, quay đầu đối ta mọi cách cầu dẫn. Thứ Nguyễn Dung nói còn chưa nói xong, đã bị hùng tiến cao Lãng cực nóng ôm ấp. Cao Lãng miết gắt giao khóa, vạn phần không thoải mái Ước Nguyễn Dung vừa rồi giả thiết Nếu thực sự có như vậy trong ngoài không đồng nhất nam nhân, hắn sợ là biết đến trước tiên liền sẽ đem hắn đánh một đốn. Ta đã biết. Nghe lại giả tưởng mang đến lửa giận, Cao Lãng cũng nhìn thẳng vào việc này đối ứng Nguyễn Dung thương tổn. Nhưng tựa như ta nói, ta cùng Lâm Tuyết không có khác quan hệ, ta cũng không thích nàng, nàng cũng biết. Lần này kết hôn sự toàn quân khu trên dưới người đều rõ ràng, nàng hẳn là sẽ không lại đến, ngươi cứ yên tâm đi. Ứng Nguyễn Dung Hoa ở hắn nói đuôi lông mày cao gầy, thuận thế vô vô cao lãng cường tráng phía sau lưng. Có thể dây dưa cao lãng làm mọi người đều biết đến người, sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Kia Phan Ngọc Phượng liền căn bản không cần thiết nhắc nhở nàng. Cao lãng, nên nói ngươi là trong nhà chứa tỏ, ngoài ngòi đã tưởng, vẫn là hiểu lầm chính mình mị lực. Đương nhiên, này đó liền không cần cùng cao lãng nói, mà Ứng Nguyễn Dung cũng thực mau gặp được cái kia trong truyền thuyết lâm tuyết. Lâm Tuyết An mặc một thân sinh đẹp thanh xuân màu trắng áo sơ mi, thâm lam loại quần, trên đầu cao cao chát khởi một cái bánh quay chào biện, trên mặt thậm chí còn leo chút phấn, đổ chút đáy mắt trang. Ước Nguyễn Dung cùng Vương Mai mới vừa mua gọi món ăn hồi doanh, liền nên diện gặp phải Lâm Tuyết, nàng sắc thật gây dại, không phải nhìn thấy sắc đẹp lây người. Trên thực tế Lâm Tuyết nếu là tá trang vẫn là sẽ rất tiểu tối mát, chẳng qua hiện tại sao? Lâm Tuyết mặt mày bị câu hỏa cực cao. Đối diện thời điểm rõ ràng mang theo một tia coi khinh, ngữ khí cũng là không chút để ý, "Mai tỷ, ngươi đã về rồi." Vị này chính là Vương Mai có chút cuốn bạch, "Này, một cái là theo đuổi quá cao lãng nữ nhân, một cái là cao lãng thế tử, hiện tại đụng phải luôn có chút xấu hổ." Nàng Têu Ước Nguyễn Dung là cao lãng lão bà. Vương Mai nghĩ thầm, đánh ra Ước Nguyễn Dung tới ngày đầu tiên Lâm Tuyết liền biết tên nàng đi. Lâm Tuyết nhìn trang điểm một chút đều không quê mùa nữ nhân, cho dù không có thi thượng một chút xuân phấn, làn da nhìn cũng thực trắng nõn, đặc biệt một đôi linh động con ngươi nhìn đặc biệt mắt sáng, nhưng chỉ bằng cái này nàng như cũ chướng mắt tứ nguyện dung. Cao lão tình nguyện lựa chọn trong thôn nữ nhân kết hôn, cũng không chọn nàng. Nữ nhân này có thể giống nàng giống nhau chi tính túc thú, còn có quân hàng có thể trợ giúp ăn sao? La Tẩu tử a, ngươi kêu ta Lâm Tuyết liền hảo. Ta đặc biệt sủng bái Lãng Ca, mỗi lần mang đội thi đấu, hắn đều có thể thắng, lại thông minh lại lợi hại, người còn đặc biệt hảo. Lâm Tuyết không chút nào che giấu đối cao Lãng sủng bái chi ý. Ước Nguyễn dung chớp chớp đôi mắt, ánh mắt thanh triệt cực kỳ, "A, thật vậy chăng?" Nang nhỏ rộng kinh ngạc cảm thán nói, tiếp tục nói, "Lãng Ca hắn cũng chưa cùng ta nói rồi này đó." Lam Như mỹ nhân mang theo vô hạn u sầu, nhăn lại đuôi lông mày. Hắn tổng nói Ta chỉ cần hảo hảo ngốc tại hắn bên người liền hảo. Mỗi lần ta phải làm việc nhà, hắn đều không cao hứng, ai, hắn chính là quá săn sóc. Lâm Tuyết nghe thấy lời này sau hàm răng đều cắn lên, cũng không làm bộ làm tịch, nhìn nữ Nguyễn dung tựa như thấy cái gì giai cấp địch nhân. Hừ nhẹ một tiếng, nữ nhân a, vẫn là phải có chính mình sự nghiệp, chẳng sợ chỉ là một chút sợ trường đâu. Nam nhân cũng muốn mặt mũi. Đầu tử, lời này ta cũng chỉ cùng ngươi nói. Lần này biểu diễn quân khu thực coi trọng, kinh đô đoàn văn công lãnh đạo cũng sẽ lại đầy trọn lườm ầm. Ta nghe nói ngươi cũng báo danh, nếu là thật sự sẽ không biểu diễn, vẫn là đường đi nữa đi, bằng không lãng can lên nhiều mất mặt. Tứ Nguyễn rung nước mắt nhìn nàng, nghiêng đầu nói, "Ta nên là âm hiểu đi." Khiêu Vũ ca hát, vẫn là lấy ra tay. Lâm Tuyết lạnh lạnh nói, "Ta cũng không dám ở trong đoàn nói âm hiểu Khiêu Vũ, tẩu tử ngươi vẫn là kiềm chế điểm." bằng không người khác phải làm thật sự. Hứa Nguyên Dung nhướng mày hỏi, "Vạn nhất đâu? Nếu là không cẩn thận thắng ngươi, vậy thật sự quá ngượng ngùng." Vẻ mặt ngượng ngùng trạng. Lâm Tuyết Cơ hồ khó thở công tâm, bị Hứa Nguyên Dung này cái gì cũng đều không hiểu người so đi xuống. "Sao có thể? Không có khả năng." Cơ hồ là khẽ gọi ra tiếng. Hứa Nguyên Dung thong thả ung dung sửa sang lại xuống tay trên cánh tay giỏ che, thấy nam nhân đến gần thân hình. Dễ nghe tiếng nói không lớn không nhỏ làm chung quanh mấy người đều có thể nghe thấy. Nếu ta thắng, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc kêu ta một tiếng tẩu tử. Lâm Tuyết sửng sốt, giây lát sắc mặt xanh mét, biết vừa rồi là bị nữ nhân này cấp chơi. Ngươi, Huyền Dung. Cao lão từ phía sau đã đi tới, vòng qua đột nhiên nghe thấy cao lão thanh âm thạch hóa Lâm Tuyết, tiếp được nàng đồ ăn rổ. Lần sau muốn cái gì đồ ăn cùng nhà ăn sư phó nói. Đại nhiệt thiên chạy tới chạy lui nhiệt không nhiệt. Cao lão còn đem Ưng Nguyễn Dung trên trán mồ hôi lau đi, Lâm Tuyết khiếp sợ khó hiểu, đối thượng Ưng Nguyễn Dung cười nhạt ngoái đầu nhìn lại, thật là vô cùng châm trọng. Ở bên ngoài đâu, đừng làm cho Mai tỷ chê cười. Ưng Nguyễn Dung tuy rằng trong miệng nói như vậy, kéo xuống nam nhân tay liền không có buông ra. Vương Mai ấp úng nói chính mình trước lên rồi, liền bỏ xuống ba người hướng trên lầu đi. Lâm Tuyết mặt lúc đỏ lúc trắng, Vạn Phần Ủy khuất nhìn Cao Lãng liếc mắt một cái, không có được đến đáp lại, rậm chân một cái gào thanh, "Ngươi chờ." Đến nỗi làm ai chờ, nay liền không cần nhiều lời. Cao Lãng cũng không lại quên Ưng Nguyễn Dung không cần đi tham gia biểu diễn, liền hỏi nàng muốn tìm ai tới phối hợp. Ưng Nguyễn Dung sớm có phương án suy tính, tự nhiên là cự tuyệt, nói thẳng yêu cầu một gian trống không phòng luyện vũ, đến lúc đó biểu diễn vũ đạo. Cao Lãng thực mau cho nàng tìm được một gian để đó không dùng vũ đạo phòng. Bởi vì Ước Nguyễn Dung hạng nặng tâm thần đều đặt ở gen luyện dáng múa thượng, cao lãng cùng Ước Nguyễn Dung tuy rằng mỗi ngày ngủ một khối, dư thừa tiến triển cơ hồ là không có. Nay khí còn chỉ có thể tiếp tục nghẹn, ai kêu tức phụ là vì hắn đi tranh khẩu khí này đâu. Chương 16 chuẩn bị. Lâm Tuyết vẻ mặt ủy khuất trở về đoàn ban công thời điểm, đại gia mới vừa kết thúc một vòng diễn tập, thấy điều đừng vội đi chơi Lâm Tuyết khi trở về, các tiểu cô nương đều thò lại gần nói chuyện. Lâm Tuyết Ngươi không phải muốn đi huyện thành chơi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Lâm Tuyết, ngươi như thế nào sắc mặt không tốt lắm a, có phải hay không sinh bệnh? Lâm Tuyết trong lòng bị đè nén, cũng không nghĩ ứng phó các nàng, trầm khuôn mặt liền đi hậu trường phòng nghỉ. Lâm Tuyết vừa đi, nghị luận thanh lại nho nhỏ vang lên. Lâm Tuyết này tiểu thư tính tình thật là càng ngày càng lợi hại. Chính là, ngươi xem cũng Liển Vương Phương cùng nàng chơi, cả ngày cái mũi hướng lên trời. Không phải ủy vào trong nhà sao? Được rồi được rồi, đừng nói nữa, trong chốc lát người nếu là trở về, có các ngươi hảo trái cây ăn. Phía trước người nói như thế nào Lâm Tuyết căn bản là không đệ bụng, trở lại phong nghỉ, thấy Vương Vương đang ở áp chân, đơn bạc màu trắng công phu quần gián ở trên hủi, tú khí trên mặt tràn đầy mồ hôi. Vương Vương, ngươi phải cho ta ngẫm lại biện pháp. Lâm Tuyết một ngông ngồi ở bên trong chiếc ghế tử thượng, Miệng một chương liền đem chuyện vừa rồi đều nói, cuối cùng không tự tin nói câu, vạn nhất nàng thật sự thắng làm sao bây giờ? Vương Phương đem chân thả xuống dưới, thân cao không có Lâm Tuyết như vậy cao gầy, nhưng cũng xem như duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Cùng Lâm Tuyết loại này từ nhỏ từ chuyên môn lão sư dạy dỗ ra múa, giọng hát bất đồng. Vương Phương chính là dã chiêu số, trong nhà không có tiền liền trộm đi trường học học, cuối cùng bị trường học làm như học sinh năng khiếu chúng tuyển lại đến tiến vào đoàn văn công, cùng mỗi ngày khổ luyện có rất lớn quan hệ. Cầm lấy đáp ở trên bàn khăn lông, xoa xoa trên mặt mồ hôi, Vương Phương quay đầu hỏi, "Này nhưng cùng ta nhận thức Lâm Tuyết không giống nhau, nàng cùng ngựa như thế nào so?" Nang Liên Tính sẽ nhảy, còn có thể nhảy so ngươi hảo sao?" Vương Phương tuyệt không phải bắn tên không đích, Lâm Tuyết liền tính là nuông chiều từ bé, nhưng là nếu là trình độ không quá quan, cũng vào không được khu đoàn văn công. Lâm Tuyết mặt mày sáng ngời, Cười đến Trương Dương, là ta khở, cho rằng nữ nhân kia có cái gì môn đạo, hiện tại ngẫm lại, rõ ràng chính là nàng cố ý nói như vậy. Vương Phương liếc nàng liếc mắt một cái, đạm cười nói, tuy rằng như thế, nhưng là, cao đội trưởng đều kết hôn, ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, để cho người khác phát hiện liền không hảo. Ánh mắt hơi hoảng, thực mau quy về bình tĩnh. Lâm Tuyết không cho là đúng nói, ta làm cái gì ta? Nàng nếu là thật cảm thấy không xứng với Vậy ly hôn. Ta hảo hảo cùng nàng nói chuyện, ai có thể lấy ra một chút sai tới. Ta đã sớm nghe người khác nói, mấy ngày trước nàng vẫn luôn sǎo nháo ở trong điện thoại muốn ly hôn. Hiện tại hảo, biết cao đại ca hảo, liền cuốn lấy không bỏ. Chậc. Vương Phương phủ thêm một kiện áo khoác, đem bím tóc quấy rầy một lần nữa sơ hảo, ta cũng chưa nói cái gì, chính là nói cho ngươi phải cẩn thận điểm, việc này làm người phát hiện, ngươi cũng lưu không xuống. Lâm Tuyết không vui, bị nhan tuyển câu họa quá hẹp dài đôi mắt trừng, nói không lựa lời nói, "Vương Vương ngươi chạm bên kia. Nếu không phải ta ba giúp đỡ ngươi, ngươi có thể đi Vũ lão trường học, có thể tiến đoàn văn công sao?" Dưỡng Không thân bạch nhãn lang. Vương Vương buông cánh tay, nắm chặt cổ áo thượng nút thắt, một viên một viên hệ thượng, rũ xuống mắt, thanh âm tiệm thấp nói, "Kỳ thật, ta cũng cảm thấy cao đội trưởng cùng ngươi rất xứng đôi, nếu là nữ nhân, kêu biết khó mà lui." Có lẽ cao đội trưởng liền đáp ứng ngươi." Lâm Tuyết Quang hạ bím tóc, tâm tình rất tốt, khóe môi dương lên, vui mừng khôn xiết nghĩ cao lãng hướng chính mình cầu hôn hình ảnh. Nữ nhân kia chính là phong kiến xử lý. Tự do tình yêu cùng hôn nhân mới là nhất thích hợp cao lãng. Mà ứng nguyện dung gặp phải tân vấn đề, tuy rằng không chí vũ đạo phòng học có, nhưng là thân thể này cũng không phải là lúc trước nàng vì chụp lễ viên điện ảnh hạ quá khổ công kia cụ. Vô luận là hạ eo vẫn là ngoại đình, đều quá mức miễn cưỡng, từ trong trí nhớ chọn lựa ra đoạn ngắn so đoạn thích hợp khúc mục, nửa tháng thời gian đi luyện hảo, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng là hiệu quả hẳn là không tồi. Nghệ thưởng Vũ Ý yệ Vũm là đường Huyền Tông sở làm nhạc khúc, vũ đạo, nhạc khúc, phục sức, đều ở tận lực miêu tả hư vô mờ mịt tiên cảnh, tiên nữ dáng múa mạn rượu, làm người nhìn thấy quên tụ. Trong đó nhạy nhất cụ truyền kỳ chính là Dương Ngọc Hoàn. Đồn đãi đường Huyền Tông chính là bởi vì Dương Ngọc Hoàn nhảy nghe thưởng Vũ Ý Ý Vũ mà thấy trị khuynh tâm. Tứ Nguyễn Dung đương nhiên không có khả năng đem sở hữu dáng múa toàn bộ tái hiện, một lần nữa bố trí hạ, càng thích hợp nàng đi nhảy. Bởi vì là đạo vũ, cho nên trường tụ trường lụa liền nát không thể thiếu. Tứ Nguyễn Dung mượn tới kiểu cũ radio, nhất biến biến ở trong phòng nghe băng từ truyền phát tin ra tới Vũ khúc, phất tay áo, hạ eo, gót sen khẽ rời, dẫm lên vợ xoay tròn. Mỗi ngày trở về đều là đổ mồ hôi đầm đìa bộ dáng, cao lãng mi càng lành càng chặt, hắn tức phụ thậm chí cũng chưa phát hiện hắn mấy ngày nay đều không cần quải trượng đi đường. Vốn là ăn nói vụng về cao lãng xem Ứng Nguyễn Dung đội, liền càng không nghĩ để chuyện này, liền nóng trông thời gian nhanh lên đi, nhanh lên tới rồi văn nghệ hội diễn thời điểm, Nguyễn Dung cũng liền nhẹ nhàng. Nói thật, cao lãng đối Ứng Nguyễn Dung có thể biểu diễn ra cái gì vũ đạo một chút đều không thèm để ý. Nàng chính là chính mình tự phụ, hảo vẫn là hư hắn đều cảm thấy khá tốt. Không am hiểu biểu diễn làm sao vậy? Cùng hắn vừa lúc xứng đôi. Nửa tháng thời gian như mặt nước trôi đi, trong chớp mắt liền đến hội diễn nhập tử, vì không ra thời gian làm đại gia tận hứng thăm dự, buổi chiều đặc huấn đều ngừng, đại gia mặc tốt chính mình quân trang ăn xong cơm trưa sau liền ở lễ đường ngoài đi lại. Tuy rằng quân doanh đã kết hôn không ít, nhưng là độc thân càng nhiều. Ai không biết đoàn văn công đều là một đám thủy linh linh mội tử A. Nếu là tìm bên trong người đường chính mình lao bà, kia thật đúng là Mỹ đã chết. Đại gia A ngởng đầu chờ đợi, Lâm Tuyết cũng ở phòng hóa trang giả dạng hảo tự mình. Hôm nay nàng muốn nhảy chính là dân tộc vũ, vũ đạo là lại thuộc bất quá. Mà vương phương tắc cùng những người khác cùng nhau tạo thành vũ đoàn, an mặc thời thượng quần áo cùng váy giải, nhảy lưu hành vũ. Đều chuẩn bị tốt A, tiết mục biểu ta đều chia các người. Trong chốc lát giữa theo trình tự lên đài, tuyệt đối không thể làm lỗi. Dưới đại nhưng ngồi rất nhiều lão lãnh đạo, còn có Kinh đô Đoàn Văn công thủ trưởng. Một người nghiêm túc nữ nhân cuốn bảng giờ giấc, vỗ vỗ cái bàn lại lần nữa cường điệu nói, dư thừa nàng đạo chưa nói, sợ đại gia tâm tư cũng không ở biểu diễn thượng. Nghe nói lần này Kinh đô vị kia thủ trưởng là tới chọn lựa nổi bật mầm đi vào, muốn tổ chức chụp cái gì TV tới, việc này vẫn là người khác cùng nàng lộ ra. Muốn nói nội bật, nàng trong lòng cũng có mấy cái lựa chọn, nhưng là tổng hợp phương diện tới nói, nàng vẫn là tương đối xem trọng Lâm Tuyết, cho nên an bài nàng hôm nay là Vũ, bên cạnh người cho nàng bạn nhảy. Đặc biệt hôm nay không chỉ có đoàn văn công người tới biểu diễn, những cái đó quân tẩu nhóm cũng sẽ ra mấy cái tiết mục, có đối lập mới có lựa chọn. Nữ nhân gật gật đầu, nhìn mắt Lâm Tuyết, nghĩ đến đem Ngụy Nguyễn Dung tiết mục an bài ở mặt trên, ai ưu ai kém cũng là vừa xem hiểu ngay sự Ứng Nguyễn Dung cùng Mạc Khắc Quân tẩu nhóm đứng ở hậu trường, quần áo Đoàn Văn Công liền có, nàng đổi hảo sau liền dùng chính mình đồ trang điểm cho chính mình đem trang thượng, tóc như thế nào vãng nàng vẫn là lực có tâm đắc. Thấy người khác cho nàng trải nhiều năm như vậy, lại buồn cũng sẽ. Quân tẩu nhóm nghỉ ngơi địa phương cùng Đoàn Văn Công chính là hai cái phòng, mau đến thời điểm sẽ từ trong phòng tiểu quảng bá bắt đầu kêu tên, cho nên Lâm Tuyết thật đúng là không biết Ứng Nguyễn Dung biến thành cái dạng gì. Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai Thầy Hư Nguyễn Dung đổi hảo quần áo ra tới cũng đã vẻ mặt giật mình, chơ nàng vãn hảo kiểu tóc, đừng hảo cây châm, nhỏ vụn châu quang từ tinh xảo trên mặt hiện lên, giữa mày một mạt tiễn hồng hoa hình, diễm lệ đoạt mục, vũ mị thiên thành. Hư Nguyễn Dung ngơ ngác nhìn trong gương quen thuộc chung mang theo xa lạ chính mình, chỉ cần nghĩ đến bên ngoài là thuộc về nàng sân khấu, đã từng ngẫm tưởng cũng bất kỳ tới. Nàng là bởi vì cái gì đi lên diễn kịch con đường? Chỉ là vì hồng sao. Mỗi khi nàng nghiền ngẫm ra nhân vật buồn vui hỉ nhạc, cảm nhiệm đến tiến đến xem ảnh người xem khi, kia sợi thỏa mãn, nàng như thế nào đều không thể quên được. Giới giải trí quá nhiều dụ hoặc, lại quá mệt mỏi, đi đến mặt sau, nàng thậm chí đều đã quên chính mình vì cái gì muốn như vậy. Thẳng đến rời xa cái kia vòng, tịch mịch cũng ăn mòn nàng tâm, này không phải cảm tình có khả năng bổ khuyết. Ngươi, ngươi là Huyền Dung. Phan Ngọc Phượng thanh âm đánh vỡ Ước Nguyễn Dung hồi tưởng. Ước Nguyễn Dung nhìn Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai vẻ mặt kinh diễm, chung quanh quân tẩu nhóm cũng la ngốc ngốc, nhấp môi cười, giống như bạch hoa nở rộ. Nổi lên chọc ghẹo tâm tư, toại đứng lên. Mặt ngực váy dài thượng thêu tảng lớn kim sắc mẫu đơn, tay áo bó khôn bảo, khuỷu tay chô đắp một cái phấn hồng trường lộ mang. Gót sen nhẹ nhàng, làm cái phúc, nhất tần nhất tiểu giống như họa đi xuống tới nhân nhi. Thanh Thúy Dê nghe giống như nước suối chạy xôi tiếng nói lượn lờ văng lên, nô ra. Khuê danh, ứng Nguyễn Dung. Mắt hạnh chấp chấp mắt, cho đùa dai thực hiện được giống nhau hài hước nhìn mọi người. Tuy rằng biết nàng là dễ ưu cận các nàng phân không rõ hiện thực cùng ảo tưởng, nhưng lại như cũ cảm thấy ứng Nguyễn Dung thật sự quá mỹ. Nguyễn Dung, ngươi như vậy một tá giả ta cũng không dám nhận, cái kia lâm tuyết các nàng đều nói lớn lên hảo, cũng chưa ngươi một nửa cường. Phan Ngọc Phượng trắng ra nói, Vương Mai còn ở ngốc lăng trùng, căn bản là nói không nên lời khác, cấp nàng liền không hướng nguyện dung như vậy có sáng tạo tính, đại gia quyết định cùng nhau thơ đọc diễn cảm, ổn phá chút. Thư nguyện dung nhếch môi cười, nhợt nhạt má lúm đồng tiền lộ ra tới, khinh thanh tế ngữ nói, Ngọc Phượng tỷ ngươi quá khoa trương, ta nào có như vậy hảo, làm người nghe xong đều đến chê cười ta. Ngươi a, chính là tính tình quá nhu. Bất quá không có việc gì, đêm nay cao lãng thấy ngươi như vậy, Đánh giá về sau là đều ly không được ngươi." Phan Ngọc Phượng nhỏ giọng nói thầm nói, cười tủm tỉm nhìn tư dung tuyệt sắc Ứng Uyển Dung. Nam nhân sao, ai không tham luyến sắc đẹp, không trang điểm Ứng Uyển Dung đã là thanh lệ thoát tục, hiện tại như vậy lủng trang diễm mạt một phen, cơ hồ đem đoàn văn công tất cả mọi người so đi xuống. Chỉ cần hôm nay nhạy hơi chút hảo điểm, cao lãng khẳng định ái không được. Đến nơi tính tình thực nhu thực mềm mại Ứng Uyển Dung tắp ngồi trở lại chỗ cũ nhắm mắt dưỡng thần trong lòng quen thuộc vợt, dạ bất trong chốc lát phạm sai lầm khả năng. Mà Cao Lãng cũng ngồi ở hàng phía trước vị trí, vừa lúc đối với sân khấu ở giữa, có thể trước tiên thấy chính mình tức phụ biểu diễn. Phía trước lãnh đạo nhóm cầm tiểu sách vở châu đầu ghé hai ký lục cái gì? Nhất Hào Hào người biểu diễn xong hạ đài, thẳng đến người chủ trì niệm đến nữ Nguyễn Dung tên, báo ra Vũ đạo danh, nên thưởng Vũ Y Liễu Vũ, nữ Nguyễn Dung. Phần 11 Cao Lãng nháy mắt đem sống lưng đính căng thẳng, bên tay trái Châu Khải Vô ngữ nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía sân khấu. Chương 17 kinh diễm. Chương lão sư, hôm nay biểu diễn thế nào? Chúng ta đoàn chính là tinh nhuệ ra hết. Vương Thục Hoa dùng ngón tay nâng nâng trên mũi màu đen mắt kính, trong mắt tràn đầy khoe ra chi ý. Thế nào? Các nàng khu đoàn văn công nhưng không thể so kinh đô kém đi. Tuy rằng phía trước biểu diễn cũng có không ít trình độ thứ Nhưng là thứ tốt nhưng đều ở phía sau đâu. Trước thượng điểm cháo trắng rau sảo, đối mặt bữa tiệc lớn mới có kinh diễm cảm. Bị gọi Trương lão sư chính là cái tóc có chút hoa dâm trung niên nam nhân, trên mặt mỗi một cái nếp nhăn đều viết nghiêm túc hai chữ. Trương Hải Quốc không chút cầu thả ở trên vở ký lục hảo số liệu, vở thượng nghiêm niên đều là đoàn văn công cá nhân tin tức biểu, tổng hợp lựa chọn, võ đạo, khí chất, đều có kỹ càng tỉ mỉ điểm. Gấp cái gì? Lúc này mới biểu diễn một nửa, ta nhìn nhìn lại. Trương Ái Quốc trở về một câu, đôi mắt lại lần nữa chăm chú nhìn ở đèn nháy sân khấu thượng. Vương Thục Hoa đôi mắt níu lại, nghĩ đến mặt trên là cái nào gia đình quân nhân biểu diễn vũ đạo tới. Nay còn cần nghiêm túc xem sao. Nếu Trương Ái Quốc không phải lần này phụ trách chân tuyển mà người, Vương Thục Hoa cùng hắn địa vị cũng bằng nhau, nào yêu cầu lấy lòng hắn. Nhìn sắc mặt của hắn. Lễ đường sân khấu có chút đơn sơ. Nhưng là sàn nhà nhưng thật ra trải lên sàn nhà gỗ, băng khô chế tạo cơ là đã không có, nhưng là thay đổi dần sân khấu đèn vẫn phải có. Trong bóng tối khán giả nhìn không thấy năm ngón tay, một bó quang đánh vào sân khấu ở giữa, người mặc cung dung hoa lệ mạt ngực váy dài, tay áo bó khoăn bảo Hứa Nguyên Dung đưa lưng về phía mọi người, là lữ hấp dẫn thân hình bị phác họa cực kỳ bắt mắt. Rất nhiều binh ca ca đều biết dưới đài chính là một đại đội đội trưởng tức phụ Hứa Nguyên Dung. Khá vậy không ai nói ứ Nguyễn Dung như vậy, như vậy quyền liên rũ, mọi người xem đôi mắt không hề trước mắt, như là chờ đợi nàng cho bọn họ thị giác thượng tình yến. Châu Khải có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy tình lý bên trong, nghiêng đầu nhìn mắt ra mặt banh thật sự khẩn cao lãng, cười thâm một tiếng, phỏng chừng bạn tốt đều bị giấm hải vây quên đi. Dấm lên âm nhạc nhịp, ứ Nguyễn Dung rốt cuộc xoay người, trên tay tơ lũa hướng hai bên ném đi, phần eo ép xuống thành một đạo mỹ lệ hình cung. Đoạt Nhân tâm hồn thủy mắt hướng sân, khâu phía dưới nhìn lại, dưới đài nháy mắt nổi lên nhỏ giọng tiếng hít khí. Trên đài nữ tử có được Bế Nguyệt tu hoa dung mạo, mắt ngọc mày ngài, nhất tần nhất thiếu trung mang theo thiên kiều bá mị tri ý cánh tay khẽ nâng hờ khép khuôn mặt, khuynh thành dung mạo hờ khép trụ, như nước mắt đen mang theo điểm ý cười. Lụa mang vũ động thành cuộn sóng, tiếng nhạc đại tác phẩm, mỗi cái động tác đều mang ra một câu ca từ. Vân Tưởng y dị thường hoa tưởng dung. Xuân Phong vẫn hậm lộ hoa nùng, nếu không có đàn Ngọc Sơn đầu thấy, sẽ hướng giao đài dưới đánh tránh phụng. Danh hoa khuynh quốc hai tương hoàn, thường đến quân vương mang cười xem. Giải thích Xuân Phong vô hạn hận, trầm hương đỉnh bắc ỷ lan can. Truyền truyền mềm nhẹ giọng nữ tử từ từ sướng vang này đầu thơ, ứng nguyện dung trang múa cũng càng thấy tinh vi, làn váy theo nhanh chóng xoay tròn phi dương thành hoa hình, lụa mang ở trên tay nàng như là có được sinh mệnh giống nhau tả hữu vũ động xoay người khi trường lụa liền thuận theo trở lại tay nàng. Dưới lải Trương lão sư trực tiếp ngồi ngay ngắn, mắt lộ ra nóng bừng quang, lòng bàn tay bút tích cốt gắt gao. Chính là nàng. Hắn chờ đợi tìm kiếm đã lâu cái kia diễn viên chính. Cao lang ánh mắt ám trầm, trên mặt không lộ thanh sắc, đáy mắt lại tràn đầy kinh diễm. Trên đời thật là hắn cái kiêu kiều khí tiểu thê tử sao? Cái này nghi vấn lại một lần ở trong đầu nhớ tới. Hắn không biết Lữ Nguyễn Dung là từ đâu học được vũ đạo, tựa như hắn cũng không biết nàng khi nào học được hóa trang, mấy vấn đề này mặt sau là cái gì hắn không có đáp án, nhưng là trên đài này hay thay đổi tiểu hồ ly, quý tộc chỉ có thể là hắn ôm ấp. Không cần nhìn kỹ, hắn đều biết chung quanh người là dùng cái gì ánh mắt nhìn nàng, kinh ngự diễm, cực kỳ hâm mộ, thái mộ, khát vọng, này đó đều không tính cái gì, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu, nếu có thể Hắn thật muốn lên đài ôm chặt nàng, dùng nóng bỏng hôn đem nàng mê đảo. Ứng Nguyễn dung thân thể tuy rằng trong khoảng thời gian này cũng rèn luyện lên, nhưng là vài phút vũ đạo đã làm nàng kiệt sức, cánh tay cơ hồ mau nâng không đứng dậy. Cuối cùng Lửa Mang Vũ Huấn Lệ bắt mắt, cơ hồ xoay tròn Lửa Mang, cuối cùng lại lần nữa xoay tròn, như là hồ toàn vũ giống nhau, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, cao tốc xoay tròn. Theo tiếng nhạc đình chỉ, Ứng Nguyễn dung cũng theo tiếng nhạc khuynh đảo trên mặt đất. Dưới đại vỗ tay sơn hô hải khiếu giống nhau vang lên, còn có khất chế không được trầm trồ khen ngợi thanh cùng nhau đưa lên. Nữ Nguyễn Dung để ra một hơi, đứng lên đi, cảng chân còn ở run nhẹ nhẹ, bất quá hiện tại thuận lợi hoàn thành khúc mục cũng coi như là công thành lui thân. Chiều dưới đại khom lưng, Tiểu Mỹ Dung mạo nhìn về phía thính phòng thượng cao lãng, phất phất tay liền sau khi trở về đài. Ở hậu đài chờ đợi chỗ, Lâm Tuyết vẻ mặt tái nhợt nhìn nữ Nguyễn Dung cất bước đi tới cái môi bị cắn chặt muốn chết, ánh mắt phẫn hận nhìn đoạt đi mọi người ánh mắt cùng vỗ tay nữ nhân. Ước nguyện dung tự nhiên sẽ không thừa thắng xông lên đả kích người khác, nàng luôn luôn tự xưng là là phi thường có hàm dưỡng nữ nhân, ai u ai kém, tạm gác lại người xem bình luận chính là. Lâm Tuyết lên đài sau liền ngày xưa một nửa trình độ đều không có thi triển ra tới, liên tiếp nhảy sai rồi vài cái nhịp trống, kia vẻ mặt thất thần liền không hiểu Vũ binh các ca ca đều cảm thấy này biểu diễn là chuyện như thế nào. Cang Dưng nói chờ nàng nhảy ra trình độ kinh diễm vương thuộc hoa, sương mắt thấy thấy chương ái quốc rú đầu ở trên vỡ ký lục, nàng cơ hồ tưởng lên đài đem người kéo xuống tới, nói cho nàng đừng đi mất mặt. Này đó liền cùng Ngư Nguyễn Dung không có quan hệ, xuống đài sau nàng liền bắt đầu đổi trang, tháo trang sức. Đem Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai thất vọng hàng rồi, như vậy xinh đẹp trang dung giặt sạch làm cái gì? Này so các nàng trong tivi thấy những cái đó diễn viên thật là cường quá nhiều. Ướ Nguyễn Dung vẻ mặt thoải mái thanh tân đi ra hậu trường, văn nghệ hội diễn cũng sẽ không trao giải, nàng ở lại bên trong cũng không có gì ý tứ, còn không bằng sớm một chút trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày nửa ngày đã sớm mệt đến không được. Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai còn ở lại bên trong, khó được náo nhiệt sự tình, trở về nhiều không kính nghi a. Đi đến lễ đường cổng lớn, Liền thấy một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh đứng ở nơi đó, Ước Nguyễn dùng con ngươi khẽ nhúc nhích, từ phía sau lặng lẽ nhón chân tới gần, mắt thấy tay liền phải đáp thượng nam nhân bả vai, hắn đột nhiên xoay người nắm lấy cổ tay của nàng. Cao lão nhướng mày nói: "Ngươi đây là muốn đánh lên ta?" Ước Nguyễn Dung cười nói: "Như thế nào? Là ta thân thủ quá kém sao? Ngươi chừng nào thì phát hiện ta lại đây?" Cao lão không có trả lời, tự sẽ không nói. Từ nàng hạ sân khấu hắn liền mất hồn mất vía đứng ngồi không yên, đánh giá nàng cũng sẽ không lưu lại xem náo nhiệt, rứt khoát liền đến cửa đi đón người. Quả thực không một lát liền thấy thân ảnh của nàng, còn lặng lẽ suy nghĩ muốn lại đây giọa hắn, không nghĩ tới sở hữu hành động đều ở hắn mí mắt phía dưới. Mệt mỏi đi, trở về ta cho ngươi nấu điểm mì sợi đi. Cao lãng lôi kéo tay nàng liền không có buông lòng ra, Ước Nguyễn Dung lúc này mới phát hiện nam nhân thế nhưng không có trúng can. Thương thế của ngươi đã hảo. Mấy ngày này ta đều vội đã quên, thực xin lỗi. Nói tốt tới chiều cứu cậu ngươi hướng Nguyễn Dung Nhan lại mày, nàng một làm khởi sự liền sẽ không rảnh lo khác, người đại diện Vương tỷ nói nàng rất nhiều lần. Có đôi khi khắc khổ nghiên cứu kịch bản là chuyện tốt, nhưng là cũng thực dễ dàng nhập diễn, đi không ra, nói không hảo là nàng ưu điểm vẫn là khuyết điểm. Cao Lãng cười nhẹ một tiếng, Du Dương nam giọng thấp nhẹ nhàng vang lên, ngươi lưu lại liền hảo. Xử lý miệng vết thương cũng có nhân viên ý hệ tế, đảo cũng không cần ngươi tới hỗ trợ. Ư Nguyễn Dung mỗi lần vén tay háo lên tưởng giúp hắn rửa sạch miệng vết thương đều bị Cao Lãng đuổi ra phòng, nói muốn chính mình động thủ, sợ dọa đến nàng. Trên thực tế đâu, Cao Lãng là không tin chính mình tự chủ. Miệng vết thương liền ở trên đùi, mỗi lần đổi dược đều phải cởi ra quần ăn mặc một kiện tứ giác quần, tâm tâm niệm niệm tiểu thê tử cầm tăm bông cho chính mình thượng dược. Hình ảnh này ngẫm lại hắn liền nhiệt huyết đi số dũng, cho nên Lư Nguyễn Dung không có kịp thời phát hiện hắn thương hảo, cùng Cao Lãng vẫn là có rất lớn quan hệ. Lư Nguyễn Dung nước mắt nhìn nam nhân, điểm điểm ý cười ở đáy mắt tụ tập, hôm nay ta nhảy thế nào? Có đẹp hay không? Thanh âm tiểu kiều nhu nhu, làm Cao Lãng trong nháy mắt liền nhớ tới sân khấu thượng nàng, rực rỡ lóe mắt, dường như nàng trời sinh nên đứng ở sân khấu thượng giống nhau. Nhảy thật mỹ. Cao Lãng nắm chặt cổ tay của nàng, cực nóng độ ấm như là muốn truyền lại qua đi giống nhau. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ ta đẹp nhất bộ dáng, ghi tạc trong lòng. Bằng không chờ ta đi trở về, ngươi đã quên làm sao bây giờ? Ước Nguyễn dung mặt mày hơi cong dường như chăn non, lời này lại như lưỡi kiếm dường như xuyên phá Cao Lãng tâm. Ngươi phải đi về, không lưu lại sao? Ký túc xá cũng mau cái hảo. Trước tiên ở nơi này trụ chút thiên cao lãng vốn nên thói quen, nhưng là nghĩ đến ứng nguyện dung như vậy rời đi hắn bên người, hắn liền vô pháp hảo hảo tự hỏi. Ứng nguyện dung liếc mắt nhìn hắn, khóe môi ngở cười, này cũng không có biện pháp, ta lúc trước thuê chủ phòng nhỏ còn có tiền thế chấp ở chủ nhà kia, nếu ta tính toán lại đây thường trú, phòng ở cũng phải đi lui. Hơn nữa ta lại đây liền mang theo vài món quần áo, trời lạnh đã có thể muốn đem ta đông chết. Cao Lãng trong lòng thở dài một tiếng, biết nàng nói chính là tình hình thực tế, nàng con không có làm tốt tùy quân chuẩn bị, nhạc phụ nơi đó cũng chưa nói một tiếng, xác thật không thỏa đáng. Tứ Nguyễn Dung cười thầm một tiếng, này đó đều là tình hình thực tế, nhưng cũng không phải lý do. Nàng xác thật còn phải đi về một chuyến, đem nguyên chủ sự hoàn toàn hiểu rõ, lại an tâm nốc tại nơi này buổi năm nhân. Hai người tay nắm tay ở trong bóng đêm trở về. Tự nhiên không biết còn có người chạy tới hậu trường tìm Ngụy Nguyên Dung, biết được nàng thế nhưng trước tiên đi trở về, thiếu chút nữa đấm ngực dừng chân, may mắn người còn ở quân khu, vậy không thành vấn đề. Chương 18 hậu thuận. Ngày hôm sau không có việc gì một thân nhẹ Hứa Nguyên Dung cũng dậy sớm cùng cao lão cùng đi nhà ăn ăn cơm, phân biệt thời khắc sắp đã đến, cao lão cũng không có sớm chạy đến sân huấn luyện huấn luyện, nghiêm khắc nói đến, hắn nghỉ bệnh cũng còn không có tiêu. Bồi ứng Nguyễn Dung cũng không phải cái gì vấn đề. Ứng Nguyễn Dung phát hiện, đi tới trên đường, không ít người đều nhìn nàng khe khẽ nói nhỏ, châu đầu ghé thai bộ ráng làm nàng nhịn không được cười. Xanh nhạt ngón tay chọc chọc cao lặng eo, nam nhân nháy mắt cứng đờ thân hình, nàng mang cười con người ngâng lên tới, đôi tay bối ở sau người, nhẹ nhàng nện bước theo phi dương làn váy nhảy lên. Người có hay không phát hiện, hôm nay không ít người đều ở nhìn lén ta à. Ứng Nguyễn Dung vô tội nói, Đôi mắt chớp chớp, khóe môi chính là áp không đi xuống. Cao Lãng biết rõ nàng là cố ý hỏi như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là đổ một hơi, râu rĩ ừ một tiếng, lệ mắt nhìn quét một vòng, giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, chung quanh nháy mắt không một mảnh. Tư Nguyễn dung nghẹn cười nhìn đại gia bước chân vội vàng chạy đến nhà ăn, cười nhẹ hai tiếng, Cao Lãng bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, hàm ở trong, cổ họng trầm thấp, người a buột miệng tốt ra. Này nữ khí quá mức thân mật lại quá mức sùng lịnh, Ước Nguyễn Dung cười tủm tỉm bắt tay đáp ở nam nhân trong khuỷu tay, ghé vào hắn bên tai nói vài câu nói khẽ. Nam nhân bên tai nháy mắt hưởng thụ. Hai người quen cửa quen lẻo đi nhà ăn múc cơm, cao lãng đánh tới 2 phân gạo kê cháo cùng bánh bao, Ước Nguyễn Dung tắc đánh mấy phân tiểu thái, trừ bỏ một đạo đồ ăn không có thêm tay, mà khác đều là nóng bỏng đỏ bừng, nhìn khiến cho người nhịn không được phân bố nước bọt. Ước Nguyễn Dung yêu không yêu găng tay kia cần thiết thích a. Nhưng là ăn nhiều lại sẽ thượng hỏa còn hội trường đấu, vì bảo dưỡng giọng nói nàng chỉ có thể thi thoảng ăn hai khẩu đỡ thèm. Đỡ thèm biện pháp chính là điểm một bàn cay rất hàm hương đồ ăn, nhìn người khác gan uống no đủ, chính mình nếm hai khẩu liền no rồi. Cho nên cùng Lư Nguyễn Dung giao hảo trong vòng bạn tốt đối nàng cái này tính tình thật là lại hái lại hận a, cái nào minh tinh không ăn uống điều độ. Cùng Lư Nguyễn Dung đi ra ngoài vài lần, Chính mình thể trọng đó là thẳng tắp dựng lên. Nhưng là lại không thể không thừa nhận, nữ nhân này còn rất sẽ tìm ăn ngon, khai quật không ít lao cửa hàng, các nàng là đau cũng vui sướng. Hai người mới vừa làm tốt phân phối ăn ngon, một đoạn thời gian ở chung cũng đủ cao lãng biết thứ nguyện dùng sức ăn, một chén cháo, mấy chiếc đũa đồ ăn, lại nhiều nàng sẽ không chịu ăn, lại phi thường vui nhìn hắn ăn. Ăn nhiều một chút, ngươi lại như vậy gầy đi xuống, gió thổi liền chạy. Cao Lãng nghiêm túc gấp mấy chiếc đũa thịt ba chỉ cấp ứng Nguyên Dung. Ứng Nguyên Dung mí mắt đều không mang dao động, nàng cũng không ngượng ngùng, trực tiếp kẹp lên kia vài miếng run rẩy thịt mỡ đưa tới Cao Lãng bên môi.